Chào mừng các bạn đến với kênh mộc Mọc Audiobook Cảm ơn các bạn đã dành sự quan tâm đến mộc Mọc Audiobook Chúc cho những điều tốt đẹp nhất trên thế giới này luôn đến với các bạn Hôm nay, mình sẽ xin giới thiệu đến các bạn cuốn sách Yêu mình trước đã, yêu đời để sau của tác giả Vách Kinh do Nga Lê Dịch Tác phẩm gồm có 7 phần Với phần thứ nhất, khái niệm dung cảm Cảm Phần thứ hai, những thói quen sống tích cực, phần thứ ba, yêu tiền bản thân, phần thứ tư, chấp nhận bản thân, phần thứ năm, hiện thực hóa những mục tiêu tư duy, phần thứ sáu, hiện thực hóa những mục tiêu hành động, phần thứ bảy, nỗi đau và mục đích và cuối cùng là lời cảm ơn của tác giả dành đến quý bạn đọc. Nội dung của quyển sách này muốn trên đạt đến cấp hạn đó là suốt cuộc Tình yêu bản thân và việc gia tăng mức độ dung cảm của bản thân là hai thứ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi bạn nỗ lực gia tăng dung cảm của mình, bạn biết thứ tình yêu và sự quan tâm mà bạn xứng đáng nhận được là gì. Bằng cách hành động tích cực và thay đổi tiêu duy bạn sẽ thu hút thêm nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Bằng cách yêu thương bản thân, bạn sẽ có được cuộc đời mà bạn mơ ước. Sau đây, chúng ta sẽ đi vào chi tiết cuốn sách yêu mình chiếc đã yêu đời để sau. Cuốn sách này còn xin dành tặng mẹ, cuộc sống của mẹ con mình thật quá khó khăn, nhưng với sức mạnh, niềm tin và sự nại, mẹ đã mang đến cho gia đình mình những điều thật phi thường. Bất chấp những gì đã xảy ra đến với cuộc đời mẹ và bất kể tất cả những lần còn khiến mẹ phải thất vọng, lòng mẹ vẫn vẹn nguyên, chẳng có gì khác ngoài tình yêu vô điều kiện dành cho con. Chính tình yêu đó đã khiến mẹ hy sinh tất cả và cũng chính tình yêu đó đã giúp con luôn giữ được nụ cười. Mẹ tứ tha, mẹ ôm lấy, mẹ mỉm cười, mẹ chuyển lửa, mẹ khích lệ, mẹ chữa lành và mẹ làm rất nhiều điều khác nữa bằng sức mạnh của mình để chứng minh rằng với tình yêu không gì là không thể. Đó chính là lý do tại vì sao còn có mặt ở đây ngày hôm nay bằng ngôn từ của mình sẽ chia tình yêu đến mọi người. Và bố dĩ nhìn rồi con chẳng thể có mặt trên đời nếu thiếu bố Mặ dù bây giờ chưa hiểu về bố một cách đúng nghĩa còn luôn cảm nhận được năng lượng của bố đang không ngừng dẫn đường cho con mỗi khi còn cần đến nó nhất còn biết sự trao đời của con đã có ý nghĩa vô cùng to lớn với bố con hi vọng bố luôn cảm thấy từ hào với con cuối cùng Tôi muốn dành cuốn sách này thẳng cho bất cứ ai mang trong mình một giấc mơ, dù giấc mơ đó chỉ đơn giản là sinh tồn hay vượt qua một ngày tồi tệ. Đây là giấc mơ của tôi, viết một cuốn sách có thể mang đến sự thay đổi tích cực cho mọi cuộc đời trên khắp thế gian. Nếu tôi có thể làm được, thì bạn cũng có thể. Tôi tìm bạn, tôi hy vọng bạn cũng làm được. Giới thiệu Hồi còn nhỏ, trong khoảng 3 năm, Tôi không có chỗ ở cố định, gia đình tôi sống nhờ nhà họ hàng và có những giai đoạn phải nương thân trong một nhà tình thương. Tôi đã rất biết ơn vì còn có một mái nhà để che nắng che mưa, nhưng cũng chẳng thể nào quên được những trải nghiệm khắc nghiệt tại căn nhà đó. Nơi đó luôn có những con người lần khuất quanh lối vào và ném cho chúng tôi những ánh nhìn chầm chầm sắc lạnh khi chúng tôi bước vào nhà. Lúc ấy tôi mới 4 tuổi và cảm thấy thật sợ hãi Nhưng mẹ đã qua quyết với tôi rằng Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi Mẹ nói chúng ta hãy nhìn xuống Và cứ thế đi thẳng vào phòng mình Một đêm nọ Sau khi ra ngoài một lát Chúng tôi trở về nhà Và thấy máu linh láng khắp cầu thang Bắn tung tué trên những bức tường ở hành lang Vụn kính vương vãi trên sàn nhà Tôi và các chị mình chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng đáng sợ đến như vậy Chúng tôi đồ rôn ánh mắt về phía mẹ, tôi có thể cảm thấy mẹ cũng sợ hãi, nhưng một lần nữa với sự can đảm, mẹ bảo chúng tôi hãy bước cẩn thận trên những mảnh kính và đi về phòng mình. Vẫn bị chấn động bởi những gì vừa nhìn thấy, tôi và các chị cố gắng đoán xem chuyện gì đã xảy ra ở hành lang tầng dưới trong ngôi nhà tình thương này. Rồi chúng tôi nghe thấy tiếng la hét kéo theo sau là những âm thanh hỗn loạn. Một lần nữa chúng tôi lại nhìn mẹ để tìm cảm giác an toàn Bà kéo chị em tôi lại gần hơn và bảo chúng tôi đừng lo lắng Nhưng tôi cũng có thể nghe thấy tim mẹ đang đập tình thịch Mẹ cũng đang rất sợ Đêm đó, chúng tôi chẳng ai ngủ được mấy, những tiếng la hét cứ liên tục vang lên, tôi đã rất ngạc nhiên khi thấy cảnh sát không hề đến can thiệp hay đứng ra ổn định tình hình. Như thế, không ai quan tâm đến sự an toàn của những con người sống ở đây, như thế, không ai quan tâm chúng tôi sống chết thế nào. Chúng tôi chỉ có nhau trong cái thế giới có vẻ lạnh lùng và tối nát này. Khi tôi kể lại đoạn ký ức tuổi thơ này với những người bạn và gia đình mình, Họ đã bị sốc bởi vì những gì tôi nhớ được Họ thường hỏi Làm sao mà cậu nhớ hết được như vậy Hồi ấy cậu còn quá nhỏ Tôi không nhớ hết mọi chuyện Ký ức còn động lại trong tôi Cũng không được chi tiết Rõ ràng Tuy vậy tôi vẫn nhớ được cảm giác của mình Trong suốt phần lớn những trải nghiệm đó Cả tốt lẫn xấu Có quá nhiều cảm xúc cắn liền Với những sự kiện đã xảy ra Và những ký ức đó đã ám ảnh tôi Suốt một thời gian dài Suốt khoảng thời gian cuối thời niên thiếu, tôi đã ước rằng những ký ức đó có thể tan biến đi. Tôi muốn xóa sạch tất cả để không còn phải nhớ về những khó khăn, nỗi kinh hoàng mà tôi từng phải đối mặt khi còn là một đứa trẻ. Một vài ký ức cứ bám giết lấy tôi, tôi không có cảm giác thoải mái với chính con người tôi thua ấy. Không biết bao nhiêu lần tôi đã nói và làm những việc không đúng với bản chất thật của mình. Tôi thường cảm thấy bị thế giới này làm cho tổn thương và muốn làm tổn thương lại cái thế giới này. Giờ đây mọi thứ đã đổi khác, tôi nhìn lại ký ức của mình, trân trọng tất cả những gì đã xảy ra và luôn học được một bài học nào đó từ mỗi sự kiện. Tôi nhận ra rằng những sự kiện tốt, xấu, vô cùng xấu tất cả đều là một phần tạo nên con người tôi ngày hôm nay. Dù một vài sự kiện có thể đã khiến tôi phải chịu tổn thương vô cùng, thì chúng vẫn mang một phước lành nào đó. Chúng đã dạy tôi rất nhiều điều, những trải nghiệm đã cho tôi nỗ lực để tìm ra con đường thoát khỏi nỗi thống khổ và hướng đến một cuộc đời tốt đẹp. Tôi viết cuốn sách này là để chia sẻ những bài học mà tôi đã học được, với hy vọng rằng chúng sẽ mang đến cho bạn sự chỉ dẫn rõ ràng để sống một cuộc đời mà tôi gọi là cuộc đời tốt đẹp hơn. Bạn có thể tùy ý chọn một trong số những bài học của tôi. Tôi thừa nhận rằng một số bài học sẽ có mối liên kết với bạn, trong khi số khác có thể không phù hợp. Tuy vậy, tôi tin chắc rằng nếu bạn có thể ứng dụng những khái niệm mà tôi đã thảo luận trong toàn bộ cuốn sách này, bạn sẽ được trải nghiệm những sự thay đổi tích cực và đáng ngạc nhiên trong cuộc đời mình. Tôi không phải là một chiếc xa, nhà tâm lý học, nhà khoa học hay một thủ lĩnh tôn giáo. Tôi chỉ đơn giản là một người thích học hỏi và chia sẻ những trải nghiệm của mình đến với người khác. Với hy vọng rằng những trải nghiệm của mình có thể giúp mọi người buông bỏ những cảm xúc không mong muốn và có thêm những cảm xúc hạnh phúc, yêu thương. Tôi tin rằng mọi người trên trái đất này được sinh ra là để tạo nên một sự khác biệt nào đó, tôi được sinh ra để hiến thân mình chờ sứ mệnh, giúp bản tìm ra mục đích của mình. Để bạn có thể gia tăng giá trị cho thế giới này, thế giới vốn đang vô cùng hỗn loạn. Nếu có thể đồng lòng trở thành một công dân có ý thức của tình cầu này, chúng ta sẽ giảm bớt từ gánh nặng mà chúng ta đang đặt lên nó. Bằng cách sống trọn vẹn với tiềm năng, bạn không chỉ thay đổi thế giới của mình mà còn thay đổi cả thế giới quanh mình. Một số người bằng lòng với sự né tránh, họ tránh né việc phải sống một cuộc đời tốt đẹp hơn, cuộc đời vượt khỏi lệ thói khuôn phép của xã hội. Một cuộc sống tốt đẹp hơn, đòi hỏi bạn phải tìm ra được sự vĩ đại của mình, hiểu một cách đơn giản. Sự vĩ đại ở đây chính là trở thành phiên bản tốt nhất của chính bạn, là việc phá vỡ những ranh giới tưởng tượng đang cầm tù bạn trong cuộc đời mà bạn cứ tin rằng dành cho bạn, và chạm chân đến vùng đất của những điều phi thường không tưởng Một trạng thái tinh thần vĩ đại nghĩa là sống một cuộc đời không có giới hạn, nơi tràn ngập những khả năng vô tận. Cũng bởi sự vô hạn đó, chúng ta không thể xác định được nơi mà sự vĩ đại bắt đầu và kết thúc. Chúng ta chỉ có thể không ngừng đấu tranh để trở nên tốt đẹp hơn. Dừng việc cố gắng gây ấn tượng với người khác lại, hãy gây ấn tượng với chính mình. Căng mình ra, thử thách chính mình, trở thành phiên bản tốt nhất mà bạn có thể. Cuốn sách này đòi hỏi bạn phải cam kết ngay bây giờ để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình. Mục tiêu của tôi là giúp bạn trở nên tốt hơn so với chính bạn ngày hôm qua. Mỗi ngày, trong mọi lĩnh vực và trong suốt phần đời còn lại của bạn, nếu bạn thức giấc với khát vọng này trong tâm trí và rồi đi theo nó một cách có ý thức, bạn sẽ phải ngạc nhiên khi nhận ra mình đã được chuyển cảm hứng nhiều đến mức nào. Cuộc sống sẽ bắt đầu phản chiếu những nỗ lực của bạn trong suốt tiến trình hành động. Sự vĩ đại không phải là một khái niệm một chiều, mặc dù xét về mặt chủ quan, hầu hết mọi người sẽ liên tưởng đến khái niệm này với việc có một khả năng đặc biệt, có nhiều tiền hoặc của cải vật chất, quyền lực hoặc địa vị và những thành tựu to lớn mà họ đã đạt được qua nhiều quá trình nỗ lực, đấu tranh, nhưng sự vĩ đại thật sự sâu sắc hơn như vậy rất nhiều, sự vĩ đại không thể tồn tại nếu thiếu đi mục đích tình yêu, lòng vị tha, sự khiêm tốn, sự trân trọng, lòng nhân hậu và tất nhiên đặc ân lớn nhất mà con người được bàn tặng, niềm hạnh phúc. Khi nghĩ về sự vĩ đại, tôi nghĩ về cảnh tượng mình đạt đến khả năng làm chủ tất cả mọi khía cạnh trong cuộc sống và tạo ra ảnh hưởng tích cực trên hành trình này. Những người vĩ đại không chỉ là những ngọn sóng cao nhất trên đại dương của cuộc đời mà là những người được chúng ta trân trọng với tư cách là những cư dân tuyệt vời nhất trên hành tinh. Bạn xứng đáng với một cuộc sống tốt đẹp hơn và cuốn sách này sẽ giúp bạn tạo ra cuộc sống đó. Mục tiêu hàng ngày trở thành phiên bản tốt hơn so với chính tôi ngày hôm qua. Yêu bản thân có nghĩa là gì? Để có được cảm giác yên bình, chúng ta cần sự cân bằng, cân bằng giữa làm và chơi, giữa nhanh chóng và kiên nhẫn, giữa tiêu pha và tiết kiệm, giữa phai trò và nghiêm cân, giữa xa đi và ở lại. Thất bại trong việc đạt được đến sự cân bằng trên mọi phương diện của cuộc sống có thể khiến bạn cảm thấy kịt quệ bị bùa vây giữa môn vàn cảm xúc tiêu cực khác, chẳng hạn như cảm giác tội lỗi. Sau đây là một ví dụ cho việc cân bằng giữa nhanh chóng và kiên nhẫn. Nếu bạn là trường nhóm đề tài của một bài tập năm cuối đại học và bạn bắt gặp một thành viên mà bạn quý mến trong nhóm dành thời gian trò mang xã hội thay vì hỗ trợ công việc chung của nhóm, bạn có thể cho phép bản thân nhắm mắt làm ngờ việc này. Nếu họ lặp đi lặp lại hành động đó và bạn phát hiện năng suất làm việc của họ sụt giảm, bạn có thể cảnh cáo họ rằng nếu điều đó vẫn tiếp diễn, bạn sẽ phải báo cáo trường hợp của họ lên khóa trường. Nếu sau đó họ phất lờ bạn và tiếp tục cách cư xử như cũ, liệu bạn có cảm thấy tội lỗi về việc sẽ có những hành động mạnh tay hơn? Nếu bạn là một người lương thiện và giàu lòng trắc ẩn, bạn có thể sợ hãi việc làm tổn thương cảm xúc của họ và đẩy họ vào những tình cảnh trái ngang. Nếu trường hợp của họ bị cảnh cáo lên khóa trường, họ có thể phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng gây ảnh hưởng đến điểm tốt nghiệp của họ cũng như có tác động đến tương lai của họ về sau. Tuy vậy, họ đang thiếu tôn trọng và phất lờ những cảnh cáo của bạn. Bạn cảm thấy dường như với họ, lòng tốt của bạn là một lẽ dĩ nhiên, không cần hồi đáp. Và nhiều khả năng bạn sẽ cảm thấy lo lắng rằng những thành viên khác trong nhóm sẽ nảy sinh cảm giác bất mãn nếu họ coi sự khoan hồng mà bạn dành cho thành viên kia là hành vi thiền vị. Trong trường hợp này, nếu bạn là một người lương thiện, trung thực và thích sự công bằng, bạn không cần phải cảm thấy tội lỗi khi đưa ra những hành động mạnh tay hơn. Quan trọng là phải nhận ra rằng chẳng có gì là bất công khi để những người không hề quan tâm bạn ra đi. Với tư cách là một trưởng nhóm, bạn có thể tự nhủ rằng bạn đã cố gắng hết sức rồi và thật không may là thành viên kia lại không biết cách cư xử. Nếu bạn không hành động, bạn sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro như đánh mất sự bình yên trong tâm hồn, sự tôn trọng của cả nhóm và ảnh hưởng xấu đến điểm tốt nghiệp của chính bạn. Tình yêu bản thân và sự cân bằng giữa việc chấp nhận con người thật của chính mình song song với việc biết rằng mình xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn và hành động theo kìm chỉ nam đó. Bằng việc nhìn nhận sự việc theo hướng công bằng, bạn có thể cảm thấy thanh thản hơn và tránh được những cảm giác tồi tệ, ví dụ như tội lỗi. Bạn vừa chứng minh được hành động, vừa chứng minh được sự kiên nhẫn. Bạn thể hiện rằng mình là người thấu hiểu và biết thứ tha, cũng như là người kiên định và có khả năng nắm quyền. Khả năng cao là ngay cả khi thành viên kia thấy buồn vì quyết định của bạn, họ vẫn sẽ tồn trọng bạn bởi bạn đã cho họ một cơ hội rồi đấy thôi. Vậy thì điều này liên quan gì đến tình yêu bản thân? Ồ, cũng tư tình yêu bản thân thường bị hiểu sai, tình yêu bản thân khuyến khích sự chấp nhận, nhưng nhiều người sử dụng sự chấp nhận này như một cái cớ để từ chối sự thay đổi. Trên thực tế, với những ai đang ước ao một cuộc sống hài hòa, tình yêu bản thân đòi hỏi sự cân bằng giữa hai yếu tố cần thiết. Yếu tố đầu tiên là khuyến khích tình yêu vô điều kiện với chính bản thân bạn, trọng tâm nằm ở tư duy của bạn, sự thật là bạn sẽ không yêu bản thân nhiều hơn nếu. Ví dụ, bạn giảm hoặc tăng cân hoặc trải qua phẫu thuật thẩm mỹ, những điều này có thể làm bạn cảm thấy tự tin hơn, nhưng tình yêu bản thân thực sự là khi bạn biết trân trọng vị thế và con người thật của mình, bất kể bạn có thay đổi hay không. Yếu tố thứ hai là sự khuyến khích sự trưởng thành và trọng tâm lần này nằm ở việc đưa ra hành động, cải thiện bản thân và cuộc đời mình theo chiều hướng tốt đẹp hơn cũng là một kiểu tình yêu bản thân. Bởi nó có nghĩa rằng bạn nhận ra mình xứng đáng nhận được nhiều hơn thay vì chỉ ngồi đó an phận thủ thường. Nói đến tình yêu bản thân, hãy nghĩ xem nó có ý nghĩa như thế nào trong việc yêu thương ai đó bằng tình yêu vô điều kiện. Ví dụ, bạn đời của bạn có thể có những thói quen phiền phức, nhưng điều đó không có nghĩa tình yêu của bạn dành cho họ vơi bớt đi. Bạn chấp nhận con người vốn có của họ và thậm chí đôi khi còn có thể rút ra bài học từ những thiếu sót của họ. Bên cạnh đó, bạn cũng mong muốn những điều tốt đẹp nhất đến với họ. Bởi vậy, nếu một thói quen nào gây ảnh hưởng đến sức khỏe của họ, bạn sẽ ủng hộ họ thực hiện những thay đổi tích cực. Đây là minh chứng cho tình yêu vô điều kiện mà bạn dành cho họ. Thay vì phán xét họ một cách cay nghiệt, bạn một lòng muốn họ trở thành phiên bản tốt nhất của chính họ vì chính lợi ích của họ. Điều này cũng có thể áp dụng đối với tình yêu bản thân trong mỗi con người. Mọi thứ bạn làm nên vì và hướng đến phiên bản tốt nhất của chính bạn. Tình yêu bản thân đích thực có thể biểu hiện trong bất cứ điều gì khiến cuộc sống của bạn trở nên có giá trị hơn, từ chế độ ăn đến những nghi thức tâm linh của bạn hoặc cách bạn tương tác trong các mối quan hệ cá nhân. Và, tất nhiên, một số khía cạnh quan trọng của tình yêu bản thân là sự chấp nhận. Biết hài lòng với con người vốn có của bản thân như một kết quả tất yếu, tình yêu bản thân chính là sự trao quyền và tự do. Việc thấu hiểu tình yêu bản thân cho phép chúng ta tìm thấy sự cân bằng giữa tư duy và hành động, thiếu hụt sự cân bằng khiến chúng ta dễ dàng vấp ngã, thất bại và cảm thấy mất mát. Khi bạn biết trao tình yêu cho chính mình, cuộc đời sẽ bắt đầu trao lại yêu thương cho bạn. Sự cân bằng giữa tư duy và hành động sẽ cho phép bạn đặt mình vào dung cảm cao hơn. Chúng ta sẽ tìm hiểu thêm về điều này ở những chương tiếp theo. Phần 1 Khái niệm dung cảm Giới thiệu, tôi phải vật lộn với vấn đề tài chính trong suốt quãng thời gian học đại học. Mặc dù được vay vốn sinh viên, nhưng phần lớn số tiền đó đều tiêu hết vào chuyện nhà cửa. Tôi chỉ còn vài đông ít ỏi để sống. Tôi không thể mua nổi một cuốn giáo trình nào vì tôi không có đủ tiền để trì trả cho chúng. Tôi không thể xin tiền từ mẹ vì tôi biết bà cũng đang phải vật lộn với muôn văn khó khăn khác. Tôi biết nếu tôi hỏi xin mẹ, bằng cách nào đó bà cũng kiếm ra tiền để cho tôi như mẹ vẫn thường làm vì tôi suốt cả cuộc đời của bà, thậm chí ngay cả khi bà phải nhịn ăn đi chăng nữa. Phần lớn thời gian, tôi vẫn cân đối được tài chính, tôi có thể đều đặn ra ngoài và tiệc tùng với bạn bè. Tôi chưa từng bị đói và cũng không phải mặc đi mặc lại một bộ quần áo nào. Tôi còn kiếm được chút định bằng việc nỗ lực kiếm tiền qua mạng, xây dựng các bố cục trang tùy chỉnh trên MySpace. Nhưng tôi nhớ vào một mùa hè, tôi đã về và ở lì trong nhà suốt cả kỳ nghỉ. Tôi chẳng còn đồng nào và mọi thứ trở nên thật khó khăn. Lúc đó, tôi không muốn quay trở lại trường đại học nữa bởi tôi không còn hứng thú với công việc và cũng không có động lực để hoàn thành hết số bài tập hè. Trường trình học đại học tốn khá nhiều thời gian nên tôi buộc phải kiếm được một công việc hè để có đủ tiền sống qua ngày khi quay lại trường học. Bạn bè tôi hồi đó đều lên kế hoạch du lịch cùng nhau và tôi không có đủ điều kiện để tham gia cùng họ. Tôi gặp vấn đề với một cô gái, câu chuyện kịch tính mà tôi đã trải qua không ngừng khiến tôi tức giận và tôi chẳng có chút cảm xúc tích cực nào về cuộc đời. Một buổi tối, tôi tình cờ gặp một cuốn sách có tên Bí mật. Người ta nói cuốn sách này đã thay đổi cuộc đời họ và mọi người đều có thể thu được những điều bổ ích từ đó. Cuốn sách được chất bút dựa trên một nguyên tắc đơn giản, luật hấp dẫn. Giả thuyết về lật hấp dẫn như sau Những gì bạn nghĩ đến là những thứ bạn đạt được trong đời Nói cách khác, chúng ta có thể thu hút những gì chúng ta mong muốn đến với cuộc đời mình bằng cách kết nối suy nghĩ của chúng ta với những thứ đó Giả thuyết này được áp dụng tương tự với những thứ bạn không muốn cũng như với những thứ bạn muốn Khá đơn giản, bạn tập trung vào bất cứ thứ gì thứ đó sẽ quay trở lại với bạn Bởi vậy, luật hấp dẫn nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nghĩ về những gì bạn đang mong muốn hơn là tập trung vào những gì khiến bạn sợ hãi và khiếp đàm. Luật hấp dẫn rất chú trọng từ duy tích cực. Với tôi, giả thuyết này dường như hoàn mỹ đến mức khó tin. Bởi vậy, tôi bắt đầu nghiên cứu và đọc thêm về từng trường hợp. Đừng tuyên bố rằng luật hấp dẫn đã mang đến cho họ những thay đổi phi thường. Liệu tôi cũng có thể áp dụng giả thuyết này vào cuộc đời mình hay không? Tôi biết chính xác những gì tôi muốn. Đi nghỉ dưỡng với bạn bè, việc này sẽ tiêu tốn khoảng 500 bảng, nên tôi đã làm theo những chỉ dẫn phổ biến nhất và cố gắng trở nên tích cực nhất có thể. Một tuần sau, hoặc lâu hơn, tôi nhận được một lá thư từ cơ quan thuế vụ, nói rằng có thể tôi đã phải trả quá nhiều thuế. Liệu đây có phải là một dấu hiệu cho thấy luật hấp dẫn đang hoạt động? Tôi điền vào phiếu họ gửi cho tôi, cung cấp cho họ những thông tin chi tiết cặn kẽ hơn và gửi lại sớm nhất có thể. Một tuần trôi qua, và tôi vẫn chưa nhận được tin tức gì. Bạn bè tôi đã bắt đầu dụng dịch đặt vé máy bay, khách sạn cho chuyến đi và tôi cảm thấy thật cồn khổ khi không thể tham gia cùng họ. Ý nghĩ về khoản tiền tiềm năng nhận được sau giảm thuế vẫn còn lảng vảng đâu đó trong tâm trí tôi, càng lúc càng thấy thất vọng. Tôi gọi đến cơ quan thuế vụ và hỏi xem liệu họ đã nhận được thư của tôi hay chưa. Họ xác nhận là họ đã nhận được và tôi sẽ sớm nhận được thông báo thôi. Tôi thật sự phấn khích vì điều này, nhưng thời gian của tôi không còn nhiều nữa. Kỳ nghỉ hè sắp qua và bạn bè tôi chuẩn bị rời đi rồi. Lại một tuần nữa trôi qua và tôi chẳng nhận được tin tức gì. Tôi bắt đầu có suy nghĩ từ bỏ chuyến đi và nói với bạn bè mình rằng hãy đi chơi mà không có tôi. Tôi quyết định tập trung vào những việc khác và khiến tâm trạng của mình tốt lên bằng cách đọc những câu chuyện truyền động lực. Ít nhất, chúng cũng giúp cho tôi có cái nhìn tươi sáng hơn về cuộc đời một chút. Vài ngày nữa qua đi và rồi từ một lá thư từ cơ quan thuế vụ đã được gửi đến. Tôi mở lá thư ra trong sự hồi hộp, trong đó là một tấm xếp 800 bảng. Lúc ấy, tôi vừa sốc, vừa choáng ngợp, vừa vui mừng khôn tả, tôi vội vàng lao đến ngân hàng để gửi tiền từ xét vào ngân hàng. Gửi tiền từ xét thường mất khoảng 5 ngày, nhưng tấm xét này lại chỉ mất 3 ngày. Ngày thứ 2 tuần kế tiếp, tôi cùng bạn bè mình đã đặt một chuyến du lịch vào phút chót và cất cánh 4 ngày sau đó. Tôi đã có một khoảng thời gian tuyệt vời, nhưng quan trọng hơn, tôi đã trở thành một tín đồ của luật hấp dẫn. Tôi đã quyết định rằng tôi sẽ sử dụng giả thuyết này để thay đổi cuộc đời mình. Luật hấp dẫn đang thiếu một điều gì đó. Để luật hấp dẫn hoạt động, bạn phải suy nghĩ tích cực. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng giữ được sự tích cực. Khi biến cố xảy ra hoặc khi mọi chuyện diễn ra không như ta mong đợi thì thật khó để duy trì được sự lạc quan. Hầu hết mọi người đều nghĩ rằng tôi là một người lạc quan, nhưng khi mọi chuyện trở nên khó khăn, tôi lại không còn giữ được sự lạc quan ấy. Thay vào đó, tôi thề kênh tức giận lấn át. Đôi khi, những sự kiện bên ngoài thổi bùng vô số cơn thịnh nộ trong tôi đến nỗi tôi muốn phá nát mọi thứ trong tầm với. Kết quả là, tâm trí tôi rời vào một vùng xoáy hỗn loạn, không ngừng lên bỏng xuống chầm. Dường như cả hai cá thể khác biệt tồn tại song song trong tôi, những mâu thuẫn trái ngược đó đè nặng lên đời tôi, tôi cứ thế bước qua những tháng ngày tươi sáng nhất, rồi lại nếm trải những khoảng thời gian tầm tối nhất. Suốt những tháng ngày cùng cực, tôi chẳng thể nhìn thấy mặt tích cực của bất kỳ vấn đề gì. Tôi có xu hướng chấp nhận sự thua cuộc và chút giận lên cuộc đời bằng cách đập phá đồ đạc, nói năng thổ lỗ với mọi người và không ngừng gên gì rằng sống trên cõi đời này sao mà tồi tệ đến thế. Suốt năm cuối đại học, chuyện học hành của tôi xả sút nghiêm trọng khi làm bài tập lớn, bài tập có điểm số chiếm phần trăm không nhỏ trong điểm cuối khóa của tôi. Lúc ấy, nội bộ nhóm có sự chia rẽ nghiêm trọng, mọi người bắt đầu tranh cãi xem mọi người đóng góp được bao nhiêu công sức vào bài tập chung. Tôi đã cố gắng lạc quan và mong rằng đến cuối cùng thì mọi chuyện sẽ ổn, nhưng không, tất cả trở thành một mớ hỗn độn. Tôi chợt nhận ra là có vẻ là luật hấp dẫn không phải lúc nào cũng hoạt động. Nhóm của tôi hoàn toàn bị chia rẽ, mọi người không ngừng tranh cãi về vai trò của từng thành viên và mỗi người bỏ ra bao nhiêu công sức cho công việc chung. Trong khi chỉ còn một tháng nữa là tốt nghiệp, mọi thứ dần trở nên mất kiểm soát, các thành viên bắt đầu ném những lời cay nghiệt vào mặt nhau và thật không may chẳng có cách nào để giải quyết vấn đề cả. Bạn tôi, Darin và tôi đều thấy rằng tất cả chúng tôi đã không cư xử công bằng với nhau, nhưng chúng tôi còn có thể làm gì đây ngoài việc nỗ lực gấp 10 lần hiện tại, với hạn chót lừa lường trên đầu và rất khó có khả năng đạt được, đặc biệt là với khối công việc khổng lồ còn lại. Chúng tôi bị khuất phục bởi nhận định rằng chúng tôi sẽ thất bại trong việc hoàn thành bài tập này và trượt luôn kỳ thi, và do vậy chẳng ai trong nhóm có thể tốt nghiệp được. Đúng đó, ai nấy đều cảm thấy như mình đã lãng phí toàn bộ thời gian học đại học. Tôi đi học đại học vì tôi cảm thấy mình phải làm như vậy. Khi bạn được thuyết phục rằng hãy học đại học nếu bạn muốn có một công việc tốt và một cuộc sống thoải mái, đó là cuộc sống mà tôi đã không có được suốt thời thơ ấu. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, tôi không thật sự muốn học đại học, tôi không hứng thú với việc này. Tôi luôn biết rằng tôi sẽ chẳng trói buộc bản thân cả đời với một công ty truyền thống đâu. Tôi đi học vì mẹ tôi hơn là vì bất kỳ điều gì trên đời. Tôi đã chứng kiến mẹ lăn lộn trong suốt cả cuộc đời và tôi muốn để bà thấy rằng những nỗ lực của bà không phải là vô ích. Lúc bấy giờ, khi tôi đã đi gần đến đích, mọi thứ dường như lại bị đẩy ra xa. Tất cả những gì tôi có thể nghĩ trong đầu lúc đó là sự thất bại này sẽ khiến mẹ tôi suy sụp, khiến chính bản thân tôi suy sụp và toàn bộ tiền của... Đã đổ vào tấm bằng này, đều bị ném qua cửa sổ, mọi sự hy sinh đổi lấy hai bàn tay trắng, tôi đã kiệt sức bởi những suy nghĩ tiêu cực trong đầu. Tôi nói với mẹ rằng tôi sẽ rời bỏ trường đại học, rằng tôi chẳng có lý do gì để ở đây cả. Tôi ghét nó, thật không công bằng khi tôi phải chịu đựng ngồi trường này, việc học này. Cơn thịnh nộ trong tôi cần chút lên đầu ai đó, nên tôi đổ lỗi mọi chuyện cho mẹ. Vẫn đầy yêu thương, mẹ cố thuyết phục tôi ở lại và gắng hết sức có thể, nhưng trong cơn giận dữ tôi thậm chí còn xung đột với bà gay gắt hơn. Hết chuyện này đến chuyện khác, không ngừng đổ lên đầu tôi và tôi chỉ muốn bỏ mặc mọi thứ sau lưng. Tôi chẳng có lý do gì để sống và chẳng có mục tiêu nào trong đời. Tâm trạng dưới đáy tuyệt vọng này thậm chí còn gợi nhắc lại trong tôi những ký ức tồi tệ nhất. Chẳng khác nào đổ thêm dầu vào lửa, càng khiến tôi bi thuyết phục rằng đời tôi thế là vứt đi thật rồi có ước mơ để làm gì khi mà tôi chẳng thể nào thực hiện hóa được những giấc mơ đó, tôi tự thiết phục mình rằng tôi đã rối gạt và đùa bỡn bản thân khi nghĩ là mình có thể làm được những việc đào tò bổ lớn. Chuyện diễn ra sau đó dường như càng làm rỡ thêm niềm tin rằng những điều tốt đẹp chẳng bao giờ dành cho tôi. Tôi luôn sụp khắp các website việc làm và nộp đơn vào vô số công việc khác nhau. Chúng đều có vẻ là những công việc khá thú vị với mức lương hấp dẫn. Mặc dù kỹ năng, bằng cấp của tôi không đáp ứng được nhu cầu công việc, tôi nghĩ rằng nếu có thể trúng tuyển một vị trí, tôi sẽ không đến nỗi là một kẻ thất bại toàn tập. Và ít nhất, tôi cũng kiếm được chút tiền để giúp đỡ gia đình trang trải nợ nần, hóa đơn và chi phí, bao gồm cả chi phí cho đám cưới của chị tôi. Trong thư xin việc, tôi viết rằng, mặc dù tôi không đã ứng đủ điều kiện tuyển dụng, tôi vẫn là một ứng viên hoàn hảo, nhưng chẳng nơi nào phản hồi cả. Sau tất cả, tôi nhận ra mình không thể bỏ học khi đã đi gần đến đích. Tôi từng dốc toàn lực để cố gắng tìm ra một cách có thể tránh né được vấn đề, nhưng giờ thì lại phải đối mặt với thực tại và hy vọng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến. Nhưng trước tiên, tôi còn phải tham dự hồn lễ của chị gái đã. Việc này khiến tôi còn áp lực hơn. Tham dự lễ cưới của chị gái đồng nghĩa với việc tôi phải hoàn tất bài tập sớm hơn những người còn lại và xin nghỉ ở trường khi chỉ còn hai tháng nữa là đến ngày tốt nghiệp. Việc này sẽ khiến tôi còn gặp nhiều trở ngại hơn nữa Bởi vậy tôi khăng khăng nói với gia đình rằng tôi sẽ không tham dự lễ cưới Dù tôi biết rằng bản thân sẽ mãi mãi hối hận khi để lỡ một sự kiện trọng đại như vậy Cuối cùng thì tôi vẫn miễn cưỡng tham dự hồn lễ Và khi đến dự lễ cưới, một điều mà tôi không ngờ đến đã xảy ra Đó là ở nơi ấy, tâm hồn tôi hoàn toàn thư thái và bình an Đám cưới diễn ra ở Hoa, Ấn Độ, một vùng đất thật đẹp. Ai nấy đều trông rạng rỡ trong niềm hạnh phúc và tình yêu gửi tới chị tôi và chồng mới của chị. Thú thật, lần này tôi không phải cố để cảm thấy tích cực. Tôi từng bỏ mặc cảm xúc của mình xuống dốc, tự thương hại mình rồi lại muốn mọi người cũng phải thương hại mình. Nhưng vùng đất mới, bầu không khi mới này đã thổi vào tâm hồn tôi một luồng gió mát lành. Lần đầu tiên trong từng ấy năm sống trên đời, tôi cảm thấy thật sự biết ơn Tôi sẽ nhớ mãi lễ cưới của chị gái tôi Lễ cưới ấy đã dạy tôi rất nhiều điều về cách vũ trụ xoay vần Trên suốt quãng đường trở về nhà, cảm giác tích cực vẫn còn nguyên vẹn trong tôi Tôi cảm thấy ổn thòa và bình tĩnh trong mọi sự hỗn loạn xung quanh Sự kiến định vừa được tái sinh trong tôi đã thúc đẩy tôi hoàn thành những việc tôi cần làm Tôi tạo ra một thẻ điểm giả để thể hiện một số điểm tổng kết mà tôi sẽ nhận được cho tấm bằng của mình. Mỗi ngày, tôi vừa nhìn chăm chăm vào thẻ điểm đó vài phút, vừa tưởng tượng rằng điểm số ấn tượng trên đó là thật. Tôi không quá tin rằng tôi có thể đạt được số điểm đó, chỉ đơn thuần là một khảo khát. Tuy vậy, tôi vẫn tin rằng tôi có thể làm tốt. Tôi quyết định sẽ đến thư viện 4 tiếng mỗi ngày, tôi làm thêm vô số việc để hoàn tất bài tập nhóm. Trong số những ngày nghỉ, tôi dành thời gian để nói chuyện với những con người tích cực, những người có thể giúp tôi cảm thấy tốt hơn về bản thân mình. Một trong số họ là một cô gái mà sau đó tôi đã dành cả đời để yêu thương. Khi mùa thì cử đến, tôi cần nộp bài tập và thực hiện buổi bảo vệ tốt nghiệp. Tôi khá tự tin rằng tôi đã hoàn thành đủ mọi việc. Thực tế thì tôi đã không thực sự đạt được điểm số ghi trên tấm thẻ điểm giả, nhưng tôi cũng không gặp quá nhiều khó khăn trên hành trình này. Tôi đã vượt qua một trong những kỳ thi khó khăn nhất trong suốt quá trình học, thật là một điều tuyệt vời. Tôi tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tương tự khác nhờ việc áp dụng luật hấp dẫn. Nhưng nhìn chung, kết quả cũng mang tính may rủi Tôi biết có lẽ tôi đang thiếu điều gì đó, Khi tôi tìm ra bản thân đang thiếu thứ gì, tôi bắt đầu gặt hái được những thành công nhất quán hơn. Tôi cũng thử kiểm chứng điều này trên những người khác để thấy liệu khám phá của tôi có mang lại lợi ích cho họ không và câu trả lời là có. Trên thực tế, nhiều người trong số họ đã có thể làm được những điều mà trước đây từng là bất khả thi. Nhưng cũng không phải tôi muốn gì là có được cái đó và điều đó đôi khi chính là trong cái rủi lại có cái may. Không biết bao nhiêu lần tôi đã tin rằng tôi cần và muốn có được thứ gì đó, nhưng những ham muốn đều xuất phát từ những động cơ sai lầm. Năm tháng trôi qua, tôi dần có cái nhìn rõ ràng hơn và thở vào nhẹ nhõm khi đã không thể có được thứ mà tôi từng chắc mầm rằng thực sự có ý nghĩa với tôi. Không ít lần tôi không có được thứ mình muốn và rồi sau đó tôi nhận ra việc tôi không có được thứ đó hóa ra lại mang đến cho tôi nhiều phước lành hơn là có được. Luật dung cảm. Vũ trụ sẽ đáp lại dung cảm của bạn và đáp lại bằng chính mức năng lượng mà bạn đã phát ra. Trên cả luật hấp dẫn là luật dung cảm. Đây là một thành phần chủ đạo để kiến tạo nên cuộc sống tốt đẹp. Một khi bạn đã học và áp dụng được những ý tưởng xoay quanh loại luật này, cuộc đời của bạn sẽ thực sự sang trang. Tôi không có ý bảo bạn hãy tránh ném mọi khó khăn, những gì bạn cần làm là tìm ra cách kiểm soát và kiến tạo nên một cuộc đời tốt đẹp, như nó vốn dĩ là thế. Một trong những cây bút đầu tiên viết về chủ đề cải thiện bản thân là Napoleon Hill. Cuốn sách Nghĩ giàu và làm giàu xuất bản lần đầu tiên năm 1937 của ông được xem là một trong những cuốn sách bán chạy nhất mọi thời đại. Rất nhiều doanh nhân có tầm ảnh hưởng trên khắp thế giới đã dành vô số lời tán dương cho những chỉ dẫn đến thành công trong cuốn sách này. Trong quá trình nghiên cứu để viết nền cuốn sách, Hieu đã phỏng vấn 500 nhân vật thành công, bao gồm cả nam lẫn nữ, để tìm ra cách họ đã làm để chinh phục được đỉnh cao đời mình. Sau đó, ông chia sẻ kinh nghiệm và sự khôn ngoan mà ông thu thập được từ họ thông qua cuốn sách này. Trong số những điều ông tổng kết trong sách, có một điều như sau. Chúng ta là chính bản thể vốn dĩ của chúng ta bởi chính dung cảm của những suy nghĩ mà chúng ta chọn và ghi nhớ mỗi ngày thông qua các kích thích từ môi trường bên ngoài. Hieu đã lưu ý lần nhắc đến khái niệm dung cảm trong cuốn sách này và bạn cũng sẽ cảm thấy từ dung cảm xuất hiện cơ số lần trong cuốn sách này của tôi. Thế nhưng trong những lần tái bản sau của cuốn sách này, mọi đề cập đến từ dung cảm đều bị loại bỏ. Có lẽ các nhà xuất bản không tin rằng thế giới đã sẵn sàng để tiếp nhận khái niệm này của Hieu, thậm chí cho đến tận ngày nay. Những định luật siêu hình liên quan đến dung cảm vẫn đang hứng chịu nhiều chỉ trích bởi thiếu bằng chứng khoa học. Mặc dù vậy, vẫn có rất nhiều nỗ lực biện giải cho luật dung cảm. Nhà khoa học tiến sĩ Bruce Lipston và tác giả Gray Barren là hai trong số những nhân vật đi đầu trong việc thu hẹp khoảng cách giữa khoa học và tâm linh. Những quản niệm của họ về việc suy nghĩ của chúng ta có ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta như thế nào chính là sự ủng hộ đối với khái niệm luật dung cảm. Thậm chí một số người còn tin rằng định luật này còn hơn cả khái niệm giả khoa học hiện đại. Bất chấp tất cả, tôi vẫn là người tìm thấy sự liên hệ sâu sắc giữa luật dung cảm với chính tôi ngày trong còn người tôi. Nó khiến đời tôi trở nên có ý nghĩa và tôi biết cũng như tôi, vô số người khác cũng khám phá ra điều này. Tôi đã nhiều lần chứng kiến những thay đổi kỳ diệu xảy ra nhờ việc áp dụng luật dung cảm. Và cho dù bạn có quyết định trở thành tín đồ của định luật này hay không, thì xuyên suốt cuốn sách này bạn vẫn sẽ học được rằng luật dung cảm là một thứ vô hại, đôi khi những trải nghiệm trực tiếp có giá trị hơn nhiều những lý thuyết được đo đặt bằng con số và biểu đồ. Vậy, luật dung cảm là gì? Để bắt đầu, chúng ta cần nhớ rằng vạn vật đều được tạo nên từ các nguyên tử, mỗi nguyên tử là một dung cảm rất nhỏ, bởi vậy tất cả vật chất và năng lượng đều là sự dung cảm của tự nhiên. Nhớ lại quãng thời gian cấp sách đến trường, bạn được dạy rằng khí, lòng, rắn là ba trạng thái tồn tại của vật chất, tần số dung cảm ở cấp độ phân tử quyết định trạng thái mà vật chất tồn tại và cách mà chúng hiện diện trong đời sống. Chúng ta nhận thức thực tại với bản thể vốn dĩ của nó thông qua sự kết nối với các dung cảm. Nói cách khác, để nhận thức được thực tại, chúng ta phải tương thích với thực tại về mặt xung cảm. Ví dụ, tai người có thể nghe được cảm giác sóng âm có tần số dao động từ 20h đến 20.000h. Như vậy, không có nghĩa là không tồn tại những sóng âm ở tần số khác, chỉ là chúng ta không nhận thức được chúng mà thôi. Khi âm thanh của tiếng huyết xào huấn luyện chó vang lên, tần số của âm thanh này vượt ngưỡng dung của tai người, và bởi vậy chúng ta không thể nghe thấy chúng. Trong cuốn sách, Vạn vật dung cảm của cây bút tâm linh Kenneth Zemmikon Marklins, Ông có viết rằng năm giác quan, suy nghĩ của chúng ta cũng như mọi vật chất và năng lượng, tất cả đều dung cảm. Ông biện luận rằng thực tại là sự nhận thức các dung cảm, vũ trụ của chúng ta rõ ràng là một đại dương sâu thầm của những tần suất dung cảm. Nghĩa là thực tại chính là thứ thinh không được lấp đầy bằng những dung cảm. Thứ thinh không luôn phản ứng để đáp lại mọi sự thay đổi trong các dung cảm. Nếu vũ trụ phản ứng lại suy nghĩ, ngôn ngữ, cảm xúc và hành động của chúng ta thì là bởi. Theo như Mark Linh đã nói, tất cả mọi thứ đều đang dung cảm. Từ đó, luật dung cảm đưa ra giả định rằng chúng ta có thể kiểm soát được thực tại, thay đổi cách bạn suy nghĩ, cảm nhận, giao tiếp và hành động và rồi bạn bắt đầu thay đổi cả thế giới của mình. Có thể thiết lập quan niệm này rằng, Hoặc hơn thế nữa là để đưa ra quan niệm này trở thành một phần của thực tại, bạn phải kết nối với phần dung cảm của vạn vật. Thứ đó càng hữu hình thì càng thật với bạn, bạn càng đến gần với dung cảm của thứ đó. Đó là lý do vì sao khi bạn thực sự tin tưởng vào điều gì và hành động như thể nó vốn dĩ là sự thật, bạn đang gia tăng cơ hội biến điều đó thành sự thật. Để có được hoặc nhận thức được thực tại mà bạn mong mỏi, bạn cần có sự hòa hợp về mặt năng lượng với những gì mà bạn khao khát, nghĩa là suy nghĩ, cảm xúc, ngôn ngữ và hành động của chúng ta phải tương thức với những gì mà chúng ta muốn. Điều này được thể hiện qua thí nghiệm với hai âm thoa đã được điều chỉnh cùng tần số. Nếu bạn gõ vào một âm thoa để nó bắt đầu dung lên, âm thoa thứ hai cũng sẽ dung theo trong khi chúng ta không hề chạm vào chúng. Dung cảm từ âm thoa được gõ chuyên sang âm thoa không được gõ bởi chúng đã được chỉnh về cùng tần số, nghĩa là chúng có sự hòa hợp về mặt dung cảm. Nếu chúng không có sự hòa hợp về mặt dung cảm, sự dung cảm từ âm thoa sẽ được gõ không thể chuyên sang âm thoa còn lại. Tương tự, để nghe được một kênh phát thanh cụ thể, bạn phải điều chỉnh máy thu có cùng tần số với kênh đó. Đó là cách duy nhất để bạn có thể nghe được âm thanh từ kênh. Nếu bạn điều chỉnh máy thu có tần số khác với tần số âm thanh của kênh thì cuối cùng bạn sẽ nghe được âm thanh từ một kênh khác. Một khi bạn có một sự cộng hưởng với dung cảm từ những điều đó, bạn sẽ bắt đầu thu hút điều đó đến với thực tại của bạn. Cách tốt nhất để xác định tần số của bản thân là thông qua cảm xúc của chính bạn. Cảm xúc của bạn là sự phản chiếu trung thực năng lượng của bạn. Đôi khi, chúng ta có thể tin rằng mình đang trong trạng thái tinh thần tích cực hoặc đang có những hành vi đúng mực. Nhưng trong sâu thẳm tâm hồn, chúng ta biết rằng mình không như vậy. Chỉ là chúng ta đang dở vờ thôi. Nếu chú ý đến cảm xúc của bản thân, chúng ta có thể nhận ra bản chất thật của dung cảm trong mình cũng như những gì mà chúng ta đang thu hút đến cuộc sống của mình. Nếu chúng ta cảm thấy tốt đẹp, chúng ta sẽ có những suy nghĩ tốt đẹp, và kết quả là chúng ta sẽ có những hành động tốt đẹp. Chỉ những dung cảm tốt mà thôi. Dung cảm đơn giản là một trạng thái cao hơn của xung cảm. Khái niệm tốt đẹp và tích cực có thể sử dụng thay thế nhau để mô tả những gì đáng khao khát. Khi bạn gọi một sự kiện quá khứ là một trải nghiệm tốt đẹp hoặc tích cực thì đó là bởi nó diễn ra như bạn mong đợi hoặc ít nhất không đến nỗi quá tồi tệ. Về cơ bản, bạn muốn những thứ mà bạn muốn bởi chúng khiến bạn cảm thấy tốt đẹp hơn. Mọi khát vọng mà chúng ta theo đuổi trong đời cũng chỉ nhằm mục đích mang lại cho chúng ta cảm giác thư thái và tránh né được những điều gây khó chịu. Hầu hết, chúng ta tin rằng việc đạt được những khát vọng của bản thân sẽ dẫn chúng ta đến với hạnh phúc. Phải thừa nhận rằng cảm xúc là một trong những dung cảm mạnh mẽ nhất mà bạn có thể kiểm soát. Và về cơ bản, những cảm xúc tích cực là những gì mà chúng ta luôn tìm kiếm. Chúng ta dành cả đời để theo đuổi cũng như để trải nghiệm những dung cảm tốt đẹp. Nghĩ mà xem, khi có những cảm xúc tốt đẹp, cuộc đời bạn cũng xuất hiện trong nhiều diện mạo thật tốt đẹp. Nếu bạn có thể liên tục trải nghiệm những dung cảm tốt đẹp, bạn sẽ luôn nhìn thấy cuộc đời bừng sáng ở mọi khía cạnh. Tiến sĩ, bác sĩ Hansenny đều biết đến vai vai trò là người đã đúc kết nền thuật ngữ, Saimatic, khoa học nghiên cứu về những xung cảm và âm thanh có thể nhìn thấy bằng mắt thường. Một trong những thí nghiệm nổi tiếng nhất của ông là thí nghiệm về sức ảnh hưởng của âm thanh khi gieo những hạt cát lên một đĩa kim loại phẳng. Sau đó, khiến chiếc đĩa dung cảm ở các tần số khác nhau bằng cách dùng cây vĩ của đàn vi-ô-long gõ vào viền đĩa, các tần số khác nhau đã tạo ra vô số hình khác nhau trên mặt đĩa. Những dung cảm có tần số cao tạo ra những hình mẫu phức tạp và đẹp đẽ. Những dung cảm có tần số thấp hơn tạo ra những hình ảnh ít thu hút hơn. Bởi vậy, dung cảm càng lớn, hiệu ứng tạo ra sẽ càng thú vị. Trong trạng thái lý tưởng, chúng ta luôn muốn được yêu thương và hạnh phúc nhất có thể. Đó là những cảm xúc có dung cảm ở tần số cao nhất, giúp chúng ta thu hút được nhiều hơn những điều chúng ta muốn đến với cuộc đời mình. Và như có thêm những điều mình muốn, chúng ta cũng có thêm những dung cảm tốt đẹp hơn. Trái lại, những cảm xúc hận thù, giận dữ và tuyệt vọng có dung cảm rất thấp. Chúng sẽ càng thu hút những điều không mong muốn đến với chúng ta. Dựa trên nguyên tắc của luật dung cảm, để nhận được những dung cảm tốt đẹp, chúng ta phải hướng đến những dung cảm tốt đẹp. Mỗi chúng ta đều tồn tại trên đời với tư cách là người truyền tải đồng thời cũng là người thu nhận các tần số dung cảm. Do vậy, những dung cảm mà chúng ta phát ra sẽ luôn luôn kéo về những vật, những việc có cùng tần số dung cảm với chính chúng ta. Nghĩa là, cảm giác mà chúng ta phát ra ngoài vũ trụ sẽ trở lại với chúng ta qua sự kết nối các dung cảm. Bởi vậy, nếu bạn gửi đi những cảm xúc hạnh phúc, sau đó bạn sẽ nhận lại nhiều hạnh phúc hơn. Một quan niệm sai lầm phổ biến mà hầu hết mọi người thường có là cho rằng chúng ta chỉ cảm thấy tốt đẹp khi có được thứ mà mình muốn. Sự thật là chúng ta có thể cảm thấy tốt đẹp bất cứ lúc nào mà ta muốn. Rốt cuộc, tình yêu bản thân và việc gia tăng mức độ dung cảm của bản thân là hai thứ có mối liên hệ mật thiết với nhau. Khi bạn nỗ lực gia tăng mức độ dung cảm của mình, bạn biết thứ tình yêu và sự cân bằng, sự quan tâm mà bạn xứng đáng nhận được là gì. Bằng cách hành động tích cực thay đổi tư duy, bạn sẽ thu hút thêm nhiều điều tốt đẹp đến với mình. Bằng cách yêu thương bản thân, bạn sẽ có được cuộc đời mà bạn mơ ước. Những cảm xúc mà chúng ta phát ra sẽ trở lại với chúng ta theo cùng tần số, thông qua những trải nghiệm của chúng ta. Phần 2. Những thói quen sống tích cực Giới thiệu, trạng thái dung cảm ở tần số cao hơn sẽ giúp bạn cảm thấy tốt đẹp, nghĩa là bạn có thể thu hút thêm những điều tốt đẹp đến với cuộc sống của mình. Mục tiêu của bạn là có những cảm xúc tốt đẹp hơn, tích cực hơn nhờ những dung cảm ở tần số cao hơn. Có vô số những thói quen sống có thể giúp bạn làm được điều này và đưa bạn đến gần hơn với trạng thái hạnh phúc và yêu thương. Bạn có thể thay đổi trạng thái cảm xúc thông qua những loại hoạt động có tác dụng nâng cao tần số dung cảm của bạn. Một vài hoạt động trong số đó có ảnh hưởng lâu dài, trong khi một số hành động khác lại có hiệu quả tức thời trong việc khiến bạn cảm thấy tốt đẹp hơn. Ví dụ, bạn đang cảm thấy buồn bã vì vừa có cuộc cãi vã với một người bạn. Bạn có thể thay đổi trạng thái cảm xúc bằng việc gặp gỡ những người khác và cùng họ làm việc gì đó vui nhộn. Một số cách khác có tác dụng nâng cao tần số dung cảm, bao gồm những đụng chạm về mặt thân thể với một ai đó mà bạn yêu thương, cười thật lớn, lắng nghe những ca khúc truyền năng lượng, lan tỏa sự tốt bụng, ngủ một giấc thật sâu, nhảy nhót hoặc thực hiện bất cứ hoạt động nào mà bạn yêu thích. Nhưng sau khi những khoảnh khắc đó trôi qua, chỉ còn bạn ở lại một lần nữa đơn độc đối mặt với nỗi khốn khổ của mình, chẳng gì có thể giúp bạn cải thiện tâm trạng cả, bạn chỉ có thể trốn tránh được vấn đề trong phút chốc mà thôi. Thiền định là một lựa chọn đã được chứng minh qua thời gian là hoạt động có thể thay đổi hoàn toàn cách bộ não của bạn hoạt động. Thiền và hành vi quan sát nỗi tâm thông qua việc nghiên cứu tàn số dùng cảm thấp là hai hành vi có thể giúp bạn chuyển đổi những cảm xúc đó lên những cảm xúc có tàn số dùng cảm cao hơn. Do đó, thiền có thể giúp bạn có cái nhìn tích cực hơn đối với việc cãi vã với bạn bè. Chúng ta sẽ dành thời gian để khám phá về thiền sau. Bởi vạn vật đều là năng lượng nên mọi thứ liên quan đến bạn bằng cách nào đó đều sẽ tác động lại phía bạn theo những dung cảm khác nhau. Thay đổi tư duy và hành động theo cách tích cực cũng là một yếu tố của tình yêu bản thân để bạn có thể trở thành phiên bản tốt nhất và hạnh phúc nhất có thể. Một số hành động mà chúng ta có thể thực hiện nhằm khiến bản thân cảm thấy tốt đẹp hơn có vẻ là những hành động chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn. Nhưng khi chúng ta kiên trì thực hiện đều đan suốt thời gian dài, những hành động đó sẽ trở thành những thói quen đem lại hiệu quả lâu dài. Sống tích cực giữa những con người tích cực Hãy sống giữa những con người có tần số dung cảm cao hơn bạn, giữa những người đang có cảm xúc tốt đẹp hơn cảm xúc bạn đang có, năng lượng có tính lây lan. Khi bạn không có cảm xúc tốt đẹp về mọi thứ xung quanh, hãy cố gắng sống giữa những người có cảm xúc tốt đẹp, họ đang dung cảm ở tần số cao hơn bạn, và đây là cơ hội tốt để bạn có thể hấp thu một phần năng lượng của họ. Từ việc các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng, tàu xanh có thể rút năng lượng từ các loài thực vật khác. Từ trải nghiệm của bản thân, tôi gợi chờ các bạn rằng có hiện tượng này cũng có tiềm năng ứng dụng rất lớn lên con người. Bạn đã từng mới lần đầu gặp ai đó mà lại có cảm giác sai sai về họ chưa? Bạn không thể nào hiểu được lý do tại sao lại có cảm giác như vậy, chỉ đơn giản là bạn có dung cảm không mấy tích cực về họ. Và thường sau đó bạn luôn tìm ra một lý do hợp lý cho cảm giác này, năng lượng không biết nói dối. Bạn chắc hẳn cũng từng trải nghiệm cảm xúc đối lập với cảm xúc kia, luôn có những người mà khi gặp mặt chúng ta có thể chắc chắn rằng họ là những người có nguồn năng lượng tích cực dồi dào. Dường như họ luôn lan truyền những dung cảm tích cực của bản thân đến mọi người xung quanh. Tôi đã từng nhiều lần thay đổi trạng thái cảm xúc chỉ bằng việc đứng giữa những con người vui vẻ, hạnh phúc. Người tích cực thường mang lại cho chúng ta những quan điểm đầy sức mạnh về những vấn đề của chính chúng ta. Với trạng thái tinh thần tích cực có sẵn, họ có khả năng hơn bạn trong việc nhìn nhận những việc mà bạn phải trải qua với đôi mắt lạc quan. Họ luôn cố gắng tìm kiếm những điều tích cực trong tình huống của bạn và giúp bạn tập trung vào những điều có thể nâng cao tần số dung cảm. Bởi vậy, hãy cam kết xây dựng những mối quan hệ có ý nghĩa và lâu dài với những người tích cực. Khi dành thời gian với những người làm gia tăng giá trị cuộc đời và thúc đẩy tâm trạng của bạn, bạn sẽ bắt đầu tiếp nhận những lối tư duy tích cực mang tính cổ vũ của họ và sau đó phản chiếu lại những dung cảm của họ lên chính họ. Luật dung cảm đưa ra giả thuyết rằng chúng ta thu hút những người dung cảm ở cùng tân số với chúng ta. Bởi vậy nếu chúng ta có thể bắt đầu trải nghiệm nhiều cảm xúc tích cực hơn một cách đều đặn Kết quả của việc ta ở gần những người tích cực Thì chúng ta thậm chí sẽ thu hút thêm được nhiều người tích cực vào cuộc đời mình Và nhờ vậy mà một lần nữa củng cố những dung cảm tốt đẹp quanh ta Thay đổi ngôn ngữ hình thể của bạn Thật khó để nở nụ cười khi mọi thứ xung quanh chúng ta đang trở nên tồi tệ Nhưng một nghiên cứu vào năm 2003 của Simon Channa và David Lai đã chỉ ra rằng một nụ cười giả vờ cũng thực sự có thể đánh lừa bộ não khiến nó nghĩ rằng bạn đang hạnh phúc bằng cách sản sinh ra học môn hạnh phúc có tên endorphin. Ban đầu điều này nghe có vẻ thật nhàm nhí, nếu cười không lý do khiến bạn có cảm giác thật kỳ quặc thì hãy tìm ra một lý do để cười. Bạn có thể cười trước viễn cảnh rằng nụ cười của bạn tự nó có thể khiến người khác cảm thấy hạnh phúc hơn. Họ có thể đáp lại bạn cũng bằng một nụ cười cho bạn một lý do chân thành để giữ được nụ cười trên môi. Trên thực tế, toàn bộ cơ thể và sinh lý của chúng ta có khả năng ảnh hưởng đến suy nghĩ và cảm xúc của mỗi người. Bằng cách thay đổi trạng thái bên ngoài của bản thân, chúng ta có thể thay đổi chính trạng thái bên trong mình. Bạn cũng sẽ ngạc nhiên khi biết rằng phần lớn thông điệp mà chúng ta gửi đến người khác đều là những thông điệp không lời. Ví dụ như biểu cảm khuôn mặt, cử chỉ hoặc thậm chí là cách chúng ta vòng tay ôm lấy thân mình khi đứng nói chuyện với người khác. Bởi lý do này nên việc thử chú ý xem xét những thông điệp mà chúng ta đang truyền đạt thông qua ngôn ngữ hình thể là việc hết sức quan trọng. Nếu tôi bảo bạn thử diễn tả cho tôi thấy điệu bộ của một người xuất hiện trước mặt bạn trong tâm trạng thất vọng, bạn chắc chắn biết chính xác cách mô tài chân dung của họ lúc đó sẽ như thế nào, bạn sẽ cúi đầu xuống thấp. Trông khá tuyệt vọng, thậm chí nếu tôi yêu cầu bạn diễn tả cho tôi điệu bộ của một người đang giận dữ, bạn cũng có thể dễ dàng tái hiện được. Giờ thì hãy nghĩ đến một người đang hạnh phúc với trạng thái cảm xúc tràn đầy hứng khởi trong cuộc sống. Biểu cảm khuôn mặt của họ sẽ như thế nào? Cách họ đứng sẽ ra sao? Họ có dáng đi đặc trưng nào? Đôi tay họ thương đặt ở đâu? Họ có khả năng tạo ra những cử chỉ điệu bộ như thế nào? Tông giọng mà họ sẽ nói ra sao, họ sẽ nói nhanh hay nói chậm. Nếu bạn có thể hành động như những người có cảm xúc tốt đẹp, tâm trạng trong bạn sẽ thay đổi và sự dung cảm của bạn cũng gia tăng tần số. Bạn có thể lo ngại rằng đây không phải là một cách lành mạnh để nâng cao tần số dung cảm của bản thân, nhưng ý tưởng hãy cứ giả vờ cho đến khi thật sự làm được là ý tưởng đã được chứng thực qua nhiều trường hợp. Ví dụ huyền thoại Mùm Hanh, Ali từng nói, để trở thành một nhà vô địch vĩ đại, bạn phải tự tin rằng mình là kẻ giỏi nhất. Nếu không, hãy giả vờ mình là kẻ giỏi nhất. Hãy thử xem xét trận đấu giữa Ali và Johnny Liston. Trước trận đấu, Ali bị đánh giá là yếu thế hơn, nhưng ông lại hành động như thể Ông sẽ đánh bại Liston khi đi khoe ầm lên với người hâm mộ rằng kiểu gì ông cũng thắng. Và kết thúc trận đấu, ông thực sự chiến thắng. Nhà tâm lý học xã hội Ami Kudi, nổi tiếng với công trình nghiên cứu về cách ngôn ngữ hình thể, tác động không chỉ đến người khác nhìn nhận chúng ta mà còn đến cách chúng ta nhìn nhận chính bản thân mình. Một báo cáo khác, cuộng cuộc Kuti tuyên bố rằng chỉ đơn giản bằng việc thực hiện một trong ba tư thế có liên quan đến sức mạnh trong 2 phút mỗi ngày, bạn có thể tăng đến 20% lượng học môn hạnh phúc và giảm đến 25% lượng học môn căng thẳng. Ba từ thế đó, vì vậy mà gọi là từ thế sức mạnh, những phương pháp nhanh chóng và dễ dàng để có được cảm giác dồi dào sức mạnh hơn, theo như báo cáo này chia sẻ. Một số người có thể hiểu sai vấn đề và giả vờ là mình không có sẵn một số tài sản hoặc năng lực nào đó nhằm thu hút sự chú ý từ người khác, để nhờ vậy họ có thể cảm thấy tốt đẹp hơn về bản thân mình. Nhưng nếu như bạn chỉ đơn giản là hành động theo cách của riêng mình, nâng cao sự tự tin của bản thân và có cảm giác tốt đẹp hơn về nơi mà bạn đang hướng đến, đó sẽ là một kỹ thuật hữu ích. Sự tự tin giả tưởng này sẽ dần trở thành sự tự tin có thật và bạn càng tiến gần đến với sự tự tin đó thông qua sự kết nối các dung cảm, nó sẽ càng trở nên thật hơn. Dành thời gian ra ngoài Đừng coi nhẹ tầm quan trọng của việc dành thời gian để thư giãn, đôi khi chúng ta bị cuốn vào guồng quầy của cuộc sống và những gì đang diễn ra xung quanh, đến nỗi chúng ta dần trở nên quá tải và căng thẳng. Một giải pháp đơn giản là dành thời gian nghỉ ngơi, thư giãn và tránh xa khỏi những thứ khiến bạn căng thẳng. Đừng ngần ngại dành cho bản thân những giây phút một mình. Tôi để ý thấy rằng, đôi khi chúng ta có thể cảm thấy chỉ muốn được ở một mình. Nếu bạn là một người hướng nội, cảm giác này có thể khá quen thuộc với bạn. Bạn cảm thấy như thể mọi người muốn lấy đi một phần năng lượng trong bạn và chút đó thôi dường như là quá nhiều. Nếu bạn đang chung sống với bạn đời, bạn bè hoặc gia đình, hành vi một mình này có chút nhẫn tâm. Không phải vì bạn không thích họ hoặc bạn chán ngấy với họ, chỉ là bạn cần một khoảng lặng, một cơ hội để hít thở và giặc lại tinh thần. Bạn có thể sẽ chỉ cần được ở một mình trong một khoảng thời gian rất ngắn, mong muốn đó hoàn toàn có thể chấp nhận được và không khiến bạn đánh mất đi chút yêu thương nào từ người thân. Bạn cũng dễ dàng bị kích thích quá mức bởi truyền thông và mạng xã hội và thực sự cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi tránh xa khỏi những thứ này. Làm sao bạn có thể nói rằng bạn cần một khoảng thời gian nghỉ ngơi? Ồ, sau đây là một ví dụ, nếu một người nào đó cố gắng làm một điều tốt đẹp cho bạn nhưng bạn lại cảm thấy họ đang quá chớn hoặc xâm chiếm không gian riêng từ của bạn thì đó có thể là dấu hiệu cho thấy việc bạn đang muốn được ở một mình. Đúng vậy, bạn có thể cảm thấy tội lỗi vì bạn biết người này chỉ có mục đích tốt với bạn mà thôi, nhưng bạn chỉ muốn họ ngừng lại. Trong tiếng Tây Ba Nha, từ Encentrado dùng để chỉ một cảm xúc riêng, nó mô tả sứ cảm xúc muốn tránh xa mọi người sau khi đã dành thời gian ở cùng họ. Bạn không nên để cảm xúc giải khiến hành vi của bản thân, bạn cũng đừng nên cảm thấy mặc cảm tội lỗi chỉ vì mong muốn được ngắt kết nối với thế giới trong giây lát. Việc này không chỉ mang lại lợi ích cho bạn mà còn cho những người khác nữa. Bạn càng dành nhiều thời gian ở cùng mọi người trong trạng thái bản thân đang cạn quyệt năng lượng, bạn càng làm giảm tần số dung cảm của họ. Trong thời đại này, kỳ nguyên này thật khó để sống qua ngày mà không có sự trợ giúp của công nghệ. Tuy vậy, dành thời gian với thiên nhiên có thể khiến cơ thể bạn phục hồi và trẻ lại. Một công trình nghiên cứu được tuyên bố năm 1991 đã phát hiện ra rằng môi trường tự nhiên có khả năng chữa lành bằng cách mang đến những trạng thái cảm xúc tích cực và thúc đẩy sự hạnh phúc trong tâm hồn. Bạn không cần phải làm những việc đào tò buồn lớn, bạn đơn giản chỉ cần đi ra ngoài tản bộ, chăm sóc vườn tược, bước đến và ngồi dưới một bóng cây hoặc ngắm nhìn những vì sao. Nếu mặt trời đang chiếu dọi, hãy phơi mình dưới những tiên nắng để bổ sung vitamin D và mức độ Restonite, lượng học môn hạnh phúc, đóng vai trò như chất ổn định tâm lý tự nhiên trong cơ thể. Đôi khi, bạn phải ngắt kết nối với thế giới trong chốc lát để có thể làm mới lại chính bản thân mình tìm ra một vài nguồn cảm hứng, cảm hứng giúp tôi tiến bước và duy trì được sự lạc quan. Ngày nay, chúng ta có rất nhiều cách để tìm cảm hứng, những cuốn sách self những tạp chí, tiểu thuyết, sách truyền động lực như Nhà giả kim của Paulo Coelho là những lựa chọn tuyệt vời, cũng như vô vàn nguồn cảm hứng đến từ các thiết bị kỹ thuật như podcast Cũng chờ xem nhẹ sức mạnh của những bộ phim truyền cảm hứng tuyệt vời, cá nhân tôi rất thích bộ phim Mìu Cầu Hạnh Phúc mà Will Smith đóng văn vật chính. Đây thực sự là một bộ phim mang lại nguồn cảm hứng tuyệt vời cho người xem. Tôi chẳng bao giờ quên được giai đoạn mà tôi chìm ngập trong những cảm xúc mất mát về cuộc đời. Lúc ấy, tôi vừa nghỉ việc để theo đuổi sự nghiệp kinh doanh riêng bán những chiếc áo phong truyền cảm hứng, tôi đã tự bỏ tiền ra đầu tư và đáng buồn thay, doanh số bán áo không được tốt như tôi hy vọng. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sẽ bán hết hàng chỉ trong ít ngày, tôi đã đọc tất cả những cuốn sách giáo khoa về kinh doanh, dành hàng trên các trang blog về thời trang và cảm tưởng như mình đã có tất cả những kiến thức cần thiết để vận hành một doanh nghiệp thành công và dẫn đầu một lưu trong giới mộ điệu. Vậy mà thực tế lại chứng minh theo cách khác Thật phũ phàng Tôi bắt đầu đánh mất hy vọng vào khả năng của bản thân Tôi đặt câu hỏi về hướng đi của mình trong đời Và sau khi chứng kiến mọi chuyện Mẹ nói rằng tôi đang phải vật lộn quá nhiều Ba nói tôi nên kiếm một công việc khác Để có tiền trang trải qua ngày và giúp đỡ gia đình Áp lực lúc đó thật quá sức chịu đựng Khi bắt đầu nghi ngờ khả năng của bản thân, bạn có thể nhanh chóng chim sâu vào bể khổ. Bạn bắt đầu trải nghiệm những trạng thái tinh thần có tần số dung cảm thấp hơn và điều này có thể hủy hoại bạn nhanh chóng. Tôi biết là mình cần phải làm gì đó, bởi vậy tôi bắt đầu chọn đọc một cuốn sách sèo hép, phát trực tiếp các video trên mạng và đọc báo, những câu danh ngôn và các bài đăng trên các trang blog. Tôi thậm chí còn bắt đầu nói chuyện với những người bạn là doanh nhân mà tôi quen qua mạng xã hội. Tôi bắt đầu tìm hiểu về những nỗi gian khổ của mọi người và cách họ vượt qua chúng, ngay cả khi lợi thế không nghiêng về phía họ. Tôi bắt đầu cảm thấy được truyền cảm hứng và lòng tin vào bản thân đang tăng dần lên. Những câu chuyện ấy là minh chứng cho tôi thấy rằng thất bại của tôi lúc này không phải là kết thúc. Bất cứ ai từng đạt được những gì vĩ đại cũng từng có đối mặt với những thách thức và thất bại to lớn. Nhưng những thách thức và thất bại sẽ là dấu chấm hết của bạn nếu bạn chấp nhận dừng lại ở đó. Phải thừa nhận là việc kinh doanh ảo Phông của tôi là một quyết định sai lầm nhưng nó lại tạo ra những thay đổi mang đến cho tôi một lợi ích vô cùng to lớn khi bạn được truyền cảm hứng bạn sẽ tìm ra lối đi và cảm thấy tuyệt vời về nơi mà bạn sẽ đến về những điều tích cực đang mong chờ bạn trong cuộc đời có ranh giới rõ ràng đối với những chuyện ngồi lê đôi mách và những vờ kịch Những vở kịch là dành cho tivi không dành cho đời thực, đừng sắm vai phụ trong phim của một người mà trong bộ phim đó họ là nhân vật chính duy nhất. Mỗi người đều từng một lần tham dự vào những câu chuyện ngồi lê đôi mách, đôi khi họ thậm chí còn không nhận ra là họ đang làm điều đó. Tệ hại nhất là hầu hết mọi người đều thực sự thích thú với cái việc ngồi lê đôi mách này. Họ không cho rằng họ đang chỉ trích hay phán xét người khác, họ coi những chuyện tầm vào này là hoàn toàn vô hại. Chỉ đơn giản là họ yêu cái cảm giác vấn khích khi được nghe những tin đồn rôm rả về những gì quanh họ rồi đi kể lại với những người khác. Và rồi cũng được đáp lại bằng những tin đồn khác. Ngồi lê đôi mách vì vậy mà trở thành một cách không thể tuyệt vời hơn để hạ thấp dung cảm của bạn. Dù vậy, việc lan truyền những tin đồn ngồi lê đôi mách sẽ ăn mòn bàn ngã của mỗi chúng ta. Chúng ta làm vậy để cảm thấy bản thân mình tốt đẹp hơn người khác. Những chuyện ngồi lê đôi mách thường là những lời phán xét mà hầu hết những lời phán xét đều bắt nguồn từ lòng thủ hận và thành kiến. Trạng thái cảm xúc có tần số dung cảm rất thấp. Thứ sẽ chỉ khiến bạn mời gọi thêm những trải nghiệm bất hạnh đến với cuộc đời mình Như chúng ta vừa nói ở trên, mỗi suy nghĩ và ngôn từ đều nắm giữ một dung cảm đầy sức mạnh Khi chúng ta tranh luận một cách tiêu cực với người khác Chúng ta đang gửi ra vũ trụ xứ năng lượng tiêu cực xung cảm của mỗi chúng ta vì vậy mà bị hạ thấp Kéo theo những sự kiện nguy hại vào cuộc sống Và những sự kiện này sẽ tái sản sinh những cảm xúc khốn khổ cho chúng ta Yaru Veda, một hệ thống y tế cổ đại của Ấn Độ, đã nói rằng việc đôn đại thất thiệt gây ảnh hưởng đến một số vùng năng lượng trên cơ thể của chúng ta. Những vùng này được gọi là Charat và không ngừng ngăn chúng ta tiến đến trạng thái có tàn số dung cảm ở mức cao hơn. Có những tổ chức, cá nhân buôn bán thông tin kiếm lời bằng cách công khai những chuyện bất hạnh của mọi người cho bàn dân thiên hạ biết. Cũng may cho họ là vẫn có vài người tin xái cổ. Kết quả là... Việc bàn tán về người khác dần trở thành việc được chấp nhận về mặt xã hội. Thế nhưng, chẳng ai thích những màu tin thất thiệt này cả, nhất là khi họ là nhân vật chính trong màu tin ấy. Bởi vậy, hãy giữ mình tránh xa khỏi những cuộc bàn tán về người khác hoặc cố hướng sự tranh luận đến những chủ đề tích cực hơn. Bạn sẽ thấy rằng, thường thi những gì người ta dành thời gian để ngồi lề đôi mách chuyện thiên hạ thường là kiểu người thích kêu ca, phan nan hoặc là kiểu người nghiện nỗi đau. Nếu bạn chơi với họ và nhiễm cái sở thích không lành mạnh này, bạn cũng sẽ dần cảm thấy vỡ mộng với cuộc đời. Tương tự, để bản thân bị cuốn vào những vở kịch không cần thiết cũng có thể gia tăng sự căng thẳng lẫn lo âu. Hành động này đẩy bạn vào trạng thái cảm xúc thấp và như bạn đã biết, nó có thể phản chiếu lại vào cuộc đời bạn theo cách bạn không hề mong muốn. Tại sao bạn lại phải từ bỏ niềm vui của mình? Tôi đã học được rằng phải tránh xa những vờ kịch bằng mọi giá, bởi chúng chẳng mang lại điều gì tốt đẹp cho tôi cả. Tôi từng có lần tình cờ gặp một người sống rất kịch, người này đã cố gắng tranh cãi với tôi về một quan điểm mà tôi đưa ra. Mỉa mai thay, quan điểm của tôi là chúng ta nên tránh xa những xung đột bởi chúng có thể hủy hoại sự bình yên của chúng ta. Nhưng anh ta không đồng ý với quan điểm đó Khi tôi thiện ý nói với anh ta rằng Tôi tôn trọng quan điểm khác biệt giữa đôi bên Và rằng tốt hơn hết là chúng tôi nên chuyển chủ đề Thì anh ta lại tức giận Nếu tôi cảm thấy anh ta thực sự quan tâm đến quan điểm của tôi Tôi sẽ rất vui được chia sẻ nó cùng anh ta Và lắng nghe quan điểm của anh ta Tuy vậy, anh ta chỉ đơn giản là muốn tranh cãi Muốn chứng tỏ rằng tôi đã sai và đánh bại tôi Đôi tai anh ta đã bị khép chặt lại, con mồm thì bị mở thật to. Anh ta không sẵn sàng để học hỏi, chỉ biết ra lệnh thôi. Niềm tin của chúng tôi khác nhau và anh ta thực sự bị chọc giận vì điều đó. Với anh ta, tôi đang lan truyền một thông tin sai lệch và tạo nên nhiều nỗi đau hơn trên thế giới này bởi quan điểm của tôi. Theo sau, sự tức giận của anh ta là sự lăng mạ mang tính cá nhân mà anh ta nhắm vào tôi. Đặc biệt là khi tôi từ chối tham gia trận chiến ngôn tử với anh ta. Tôi đơn giản là giữ im lặng và quan sát cho đến khi tôi có thể tự tách mình ra khỏi vấn đề này. Có vẻ anh ta chẳng phải là kiểu người thật lòng quan tâm sâu sắc đến niềm vui, hạnh phúc của người khác hoặc muốn ngăn chặn những nỗi thống khổ trên thế giới này. Hành động hung hăng của anh ta hoàn toàn mâu thuẫn với quan điểm mà anh ta đưa ra. Anh ta đơn giản là muốn bảo biện rằng anh ta đã đúng và cách của anh ta là cách duy nhất hiệu quả. đức tin của tôi và vỡ niềm tin của anh ta, anh ta cho rằng chúng ta nên chiến đấu với nhau không ngừng nghỉ và nếu thiếu đi niềm tin, danh tính của anh ta cũng sẽ bị đe dọa. Đó là vấn đề của bản ngã. Bản ngã của bạn là sự nhìn nhận bản thân do chính suy nghĩ của bạn tạo nên. Đó là tấm mặt nạ xã hội, một thứ không ngừng đòi hỏi sự công nhận giá trị, bởi nó sống trong nỗi sợ hãi, bị mất đi ý nghĩa, danh tính của mình. Khi bạn buồn bã bởi có ai đó không yêu mến mình, nỗi buồn đó thể hiện rằng bản ngã của bạn đang hoạt động. Bạn đang công nhận giá trị sự tồn tại của mình dựa trên sự chấp nhận của người khác. Khi họ không chấp nhận bạn, bạn không còn những cảm giác tốt đẹp về chính bản thân mình nữa. Bản ngã của chúng ta luôn muốn được thấy bản thân quan trọng và được ngưỡng mộ. Nó tìm kiếm sự hài lòng tức thì nó muốn cảm thấy mình mạnh mẽ, quyền lực hơn mọi người. Đó là lý do tại sao con người ta lại mua những thứ mà họ không cần. Để nhấn mạnh với người khác rằng họ thậm chí còn chẳng quan tâm là họ có cần hay không. Đó là lý do vì sao chúng ta trở nên cai nghiệt với thành công của người khác. Đó là lý do vì sao lòng tham luôn hiện hữu và vì sao chúng ta không ngừng tranh đấu để được hơn người. Nó ngăn cản chúng ta cứ xử với đồng loại bằng tình yêu và sự thấu hiểu. Thật không may, rất nhiều người trong chúng ta định danh bản thân mình bằng một hình ảnh cố định được hình thành bởi bạn ngã. Qua nhiều năm sống trên đời, chúng ta phải nỗ lực duy trì và bảo vệ hình ảnh đó. Nếu người khác không chấp nhận hình ảnh này của chúng ta, danh tính của chúng ta bắt đầu bị đe dọa và bản ngã sẽ bắt đầu lo sợ cho sự an toàn của nó. Cũng tương tự như trường hợp anh chàng hung hăng kể trên, đức tin của tôi đã ép anh ta phải tự vấn lại đức tin của anh ta. Và bởi vậy, cũng tự vấn lại danh tính của anh ta, mà việc này thì chẳng khác nào sự đe dọa như kẻ rào vào cổ. Đó là lý do vì sao anh ta nhanh chóng phòng thủ để sẵn sàng tấn công. Chuyện này diễn ra như cầm bữa trong cuộc sống, tất cả cũng chỉ vì hài chữ bản ngã. con người không chuyện cho hay hỏi hàn điều gì đó vì muốn thấu hiểu, họ chỉ đơn giản là muốn chứng minh rằng người khác đã sai, họ muốn mọi người phải tuân theo đức tin của họ. Không phải bởi họ thực sự quan tâm đến người khác, mà bởi vì họ lo sợ rằng họ đã sai và lo sợ rằng họ không định dành được chính bản thân mình. Đó là những người rất kịch đang sống trên thế giới này, những người dường như đã được nuôi lớn trong điều kiện độc hại. Tôi luôn cố gắng giữ cho mình một tư duy cởi mở và biết cách lắng nghe quan điểm của người khác. Tùy vậy, tôi cũng học được rằng đừng lãng phí thời gian với những kẻ không hề quan tâm đến lời tôi nói hay lý do vì sao tôi nói như vậy. Tôi phải đảm bảo rằng bạn không vô tình tham gia vào những trận chiến nội tâm của người khác. Trành luận vấn đề và chia sẻ thông tin là việc tốt, khi mục đích của những việc đó không xuất phát từ khao khát muốn được thấy mình tốt đẹp hơn người bằng cách coi thường mọi người. Việc này mang lại cảm thức sai lầm về chính bản thân bạn và do đó hạ thấp dung cảm của bạn. Có nhiều việc tốt hơn, bổ ích hơn để làm, hơn là lãng phí thời gian vào những chuyện ngồi lê đôi mách, học xa đòa vào những vờ kịch. Thay vào đó, hãy cố gắng hướng sự tập trung của bạn vào chính cuộc đời bạn và không đừng nỗ lực khiến cuộc đời đó tốt đẹp hơn từng ngày. Thời gian là vô giá và bạn nên đầu tư thời gian một cách khôn ngoan thông qua những việc làm, hành động có tính vun đắp, xây dựng, những điều sẽ khiến cuộc sống của bạn tốt đẹp hơn. Ăn uống có chọn lọc Thứ bạn tiêu thụ sẽ tiêu thụ bạn, thứ tiêu thụ bạn sẽ kiểm soát đời bạn. Những thứ bạn ăn và uống rất quan trọng bởi nó ảnh hưởng đến dung cảm và cuộc sống của bạn. Nghĩ mà xem, bạn có thể cảm thấy vui vẻ, khỏe mạnh không nếu bạn không tiêu hóa những món ăn và thức uống lành mạnh, bổ dưỡng. Những món ăn mà sau khi ăn vào khiến chúng ta thấy buồn ngủ và ủe hoài là những món ăn có tần số dung cảm thấp. Bởi vậy, khi chúng ta ăn chúng, xung cảm của chúng ta cũng vì thế mà thay đổi theo. Những món ăn kiểu đó thường là thức ăn nhanh và không may là trong quá trình sản xuất thức ăn nhanh, các nhà sản xuất đã có một vài tiểu xảo để khiến chúng có mùi vị rất tuyệt. Bởi vậy, một số người có xu hướng nuông chiều bản thân theo những sở thích gây hại cho sức khỏe này và chúng không chỉ khiến tâm trạng của chúng ta lao dốc mà còn khiến chúng ta tăng cân và dễ mắc bệnh hơn. Vào năm 1949, một chuyên gia điện tử học người Pháp có tên là André Simotone đã công bố nghiên cứu của ông về làn sóng điện tử của một số loại thức ăn cụ thể. Ông nhận ra rằng mỗi loại thức ăn không chỉ chứa một lượng calor cụ thể, năng lượng hóa học mà còn chứa một năng lượng điện tử luôn dùng cảm. Simoteno chia số thức ăn thành 4 nhóm. Đơn vị đo từ 0 đến 10.000 anterom. Nhóm đầu tiên bao gồm những thức ăn có tần số dùng cảm cao, bao gồm hòa quả sạch, rau tươi, ngũ cốc nguyên hạt, ô liu, hạnh nhân, hạt rẻ, hạt nướng dương, đậu nành và dừa. Nhóm thứ hai gồm những thức ăn có tần số dùng cảm thấp hơn như rau luộc, sữa, bờ, trứng, mật ong, cá đã nấu chín, rau lạc, cây mía và rượu. Nhóm thứ ba bao gồm những thức ăn có tần số dùng cảm rất thấp, Như thịt đã ăn nấu chín xúc xích cà phê vàtràm chocolate thịt sông khói bơ tinh luyện và bánh mì trắng nhóm thứ tư và cũng là nhóm được công bố là không có an Chromem nào nhóm này bao gồm bờ thực vật mất quả rượu mạnh đường trắng tinh luyện bột mì tình chế Nghiên cứu của Simonneton đã giúp chúng ta hiểu sâu hơn rằng loại thức ăn nào là tốt cho dung cảm và những loại nào mà chúng ta nên tránh. Thêm vào đó, như một quy luật chung, những sản phẩm hữu cơ chất lượng cao thường chỉ tác động bởi tự nhiên sẽ giúp bạn cảm thấy khỏe mạnh, dâu sức sống hơn là những thức ăn không hữu cơ. Giá của những thức ăn hữu cơ có thể cao hơn, nhưng đầu tư tiền bạc cho loại thực phẩm lành mạnh này sẽ đáng giá hơn nhiều so với việc tiêu thụ những thực phẩm không lành mạnh. Gây tổn hại cho sức khỏe Chúng ta cũng không thể nhắc đến tầm quan trọng của nước Báo cáo khoa học cho thấy 60-70% đến cơ thể bạn được tạo nên từ nước Và nước cũng đóng vai trò thiết yếu đối với các chức năng cơ thể của bạn Nó giúp cơ thể loại bỏ các độc tố không mong muốn Nhờ vậy mà giữ bạn ở trạng thái có tần số rung cảm cao hơn Nếu sự cân bằng nước trong cơ thể bạn giảm xuống thấp hơn mức cần thiết, cơ thể sẽ bắt đầu phản ứng bất lợi. Bạn có thể mất tập trung, cảm thấy chóng mặt, thậm chí rơi vào tình trạng mất nhận thức. Nghiên cứu của Simon Nathan cũng chỉ ra rằng các loại rượu mạnh có tần số dùng cảm rất thấp và đều đạn tiêu thụ quá mức cho phép loại thức uống này có thể gây hại, thậm chí còn là nguyên nhân gây tử vong bởi tác động nguy hiểm của chúng đến chức năng gan. Uống quá nhiều rượu cũng tạo ra nhận thức lịch lạc, điều này cũng có thể khiến bạn đưa ra những lựa chọn sai lầm, khiến đời bạn thế là xong. Rượu có thể mang đến vài khoảnh khắc vui vẻ nhất thời, nhưng bạn phải biết tiết chế lượng rượu mà bạn uống. Hãy chọn thứ nước lọc tinh khiết làm nguồn chất lòng chính mà bạn tiêu thụ. Thể hiện lòng biết ơn Trước khi phản nàn về trường học, bạn hãy nhớ rằng có những người thậm chí còn không được đến trường. Trước khi phàn nàn chuyện mình đang béo lên, bạn hãy nhớ rằng có những người thậm chí còn chẳng có gì mà ăn. Trước khi phàn nàn về công việc của mình, bạn hãy nhớ rằng có những người thậm chí còn chẳng có xu nào trong túi. Trước khi phàn nan vì phải dọn nhà, bạn hãy nhớ rằng có những người thậm chí còn chẳng có trốn để dung thân. Trước khi phàn nàn vì phải rửa bát, hãy nhớ rằng có những người thậm chí còn không có chút nước nào để dùng. Trước khi phản nàn về tất cả những điều này trên mạng xã hội bằng smartphone mà không có chút đắn đo rằng mình đang may mắn như nào, bạn hãy biết ơn dù chỉ trong một phút. Cảm thấy biết ơn là một trong những thói quen tùy đơn giản nhất nhưng lại mang hiệu quả mạnh mẽ nhất mà bạn có thể tu dưỡng. Bằng việc đếm những phước lành của mình mỗi ngày, bạn có thể bắt đầu tạo điều kiện cho tâm trí mình, tìm kiếm những điều tốt đẹp trong mọi thứ xung quanh. Chẳng bao lâu sau, bạn sẽ bắt đầu nhìn thấy những mặt tích cực, tươi sáng của vạn vật và có cảm nhận tươi đẹp về hơn về đời sống quanh mình. Cảm giác biết ơn không thể khiến bạn cảm thấy tồi tệ được, vậy mà hầu hết mọi người lại gặp khó khăn trong việc cảm thấy biết ơn. Còn người thấy việc tập trung vào những gánh nặng dễ dàng hơn nhiều so với việc tập trung vào những món quà, dành hết sự chú ý vào những thứ bạn không có hơn là những thứ mà bạn có. Tôi từng có lần được học hỏi từ một vài người thành công nhất trên thế giới này. Trong đó có một câu nói thực sự đã khiến tôi suy ngẫm rất nhiều. Sự vĩ đại bắt đầu từ cảm thức biết ơn. Tại thời điểm đó, tôi đã không suy nghĩ quá nhiều về câu nói này. Nhưng về sau, khi ngày càng trưởng thành hơn, tôi bắt đầu hiểu được giá trị của nó. Tôi đã nhận ra rằng bạn không thể cảm thấy hạnh phúc mà thiếu đi lòng biết ơn. Cảm thức biết ơn chính là một thành phần quan trọng của niềm hạnh phúc. Thêm nữa, bằng việc thể hiện lòng biết ơn, chúng ta không chỉ khiến trạng thái dung cảm của bản thân thu hút thêm những điều tốt đẹp hơn, mà chúng ta còn có thể nhìn nhận mọi việc với cái nhìn toàn cảnh, khách quan và công bằng. Mỗi ngày trôi qua, chúng ta không ngừng so sánh bản thân với người khác và chẳng thấy ai trong chúng ta nhận thức được rằng chúng ta có những điều mà người khác khao khát, chúng ta có xu hướng so sánh bản thân với những người mà chúng ta cho rằng họ may mắn hơn chúng ta hơn là so sánh với những người kém may mắn hơn. Hãy thử một lần nghĩ về những người đang sống giữa đạn bom khói lửa của chiến tranh mỗi ngày, sở với họ chúng ta hoàn toàn bình an vô sự, không hề phải chịu tai ương cũng như nhiều vấn đề khác mà chúng ta được nghe từ báo đài. Nói cảm ơn trong khi không thực sự có ý thức biết ơn là việc rất dễ làm. Mấu chốt của việc thể hiện lòng biết ơn là tự tâm bạn phải cảm thấy biết ơn, Tôi đã sử dụng câu chuyện của Gwyn, một khách hàng trong chương trình huấn luyện của tôi, làm ví dụ minh họa cho việc bạn có thể đạt đến trạng thái biết ơn thực sự bằng cách nào. Sau khi Gwyn bắt đầu bằng việc kể danh dọt danh sách những vấn đề mà anh ta đang phải đối mặt, tôi đề nghị anh ta kể tôi nghe xem hiện anh ta đang có thấy biết ơn điều gì. Anh ta trả lời rằng anh chẳng biết ơn điều gì hết. Tôi biết rằng cái ô tô mà Win đang đi rất có ý nghĩa với anh nên tôi bèn hỏi, thế ô tô của anh thì sao? Anh đáp, à, tôi biết ơn cái ô tô, chắc là vậy. Biết ơn ở mức độ này quả là một khởi đầu tốt đẹp nhưng nó chưa đủ để thực sự thay đổi hay đổi trạng thái tâm hồn của một người. Rồi tôi hỏi Win sẽ thế nào nếu anh không có chiếc ô tô này? Anh ngồi im trong giấy lát và suy nghĩ Rồi anh bắt đầu liệt kê một vài điều Tôi sẽ không thể đi làm Mua những món đồ tạp hóa linh tinh Gặp gỡ bạn bè Và tôi cũng sẽ không thể đón lũ trẻ từ trường về nhà được Tôi nhận ra rằng trạng thái tâm hồn của Quynh đang có sự thay đổi khi anh bắt đầu liệt kê những việc này và tưởng tượng chúng trong đầu. Sau đó tôi tiến thêm một bước và hỏi, sẽ thế nào nếu anh không thể đón lũ trẻ từ trường về nhà? Quynh đáp, ồ, chúng có thể phải đi bộ về nhà hoặc đi xe buýt. Tôi nhấn mạnh, và chuyện đi bộ về nhà sẽ tác động thế nào đến bọn trẻ? Đột nhiên, anh tưởng tượng ra hình ảnh các con mình đi bộ về nhà trong thời tiết giá lạnh. Anh nhận thức rằng bọn trẻ sẽ không được an toàn và trong Win rõ ràng là đang không ổn. Một lát sau, anh nhớ lại những ngày thơ ấu khi anh còn là một đứa trẻ và từng bị bắt nạt trên xe buýt từ trường về nhà. Ký ức này đã thực sự có tác động mạnh đến Win khiến anh buông ra một hơi thở nặng nhọc. Thế rồi Quỳnh nghĩ về chiếc ô tô của mình và tôi có thể thấy nét mặt anh dãn ra. Cuối cùng anh thừa nhận rằng anh thực sự vô cùng biết ơn chiếc ô tô. Không phải chỉ vì đã có nó mà vì nó còn giúp anh có một cuộc sống tốt đẹp hơn rất nhiều. Trạng thái tâm hồn của Quỳnh đã thay đổi và tôi đã nhìn thấy rất rõ sự thay đổi đó hiện diện qua ngôn ngữ hình thể của anh. Để học được cách biết ơn, hãy tưởng tượng cuộc sống của bạn sẽ ra sao nếu thiếu đi những thứ mà bạn đang thấy biết ơn. Sự tưởng tượng này sẽ sản sinh ra những cảm xúc và cảm giác mạnh mẽ, và đó cũng là để bạn bước vào trạng thái mạnh mẽ hơn của lòng biết ơn. Nhớ rằng, trong thế giới của bạn có không ít việc bất đắc dĩ khiến bạn buồn phiền, đau khổ, nhưng cũng có vô số việc như ý khiến bạn hạnh phúc, mỉm cười. Bạn càng đếm phước lành, bạn càng có thêm nhiều phước lành để đếm. Đó chỉ là một câu chuyện ngắn. Trong suốt thời gian làm việc ở một văn phòng nọ, người quản lý của tôi lúc đó là một người chẳng bao giờ có sự đồng thuận với ai và cả hai chúng tôi đều gây khó khăn cho nhau trong công việc. Tuy vậy, chức vụ của anh ta cao hơn nên anh ta luôn là người nắm quyền kiểm soát. Hàng tháng trời, tôi để hành động của anh ta ảnh hưởng đến tâm trạng của mình, sau đó mà ảnh hưởng đến cả hành vi của mình. Tôi phản ứng theo cách oán trách, tôi đồn đại, đơm đặt với anh, tôi ghét đi làm. Tôi bắt đầu gửi tất cả những suy nghĩ và cảm xúc tiều cực đó vào vũ trụ. Kết quả là mọi thứ càng trở nên tồi tệ hơn, tồi tệ hơn nữa. Tôi muốn tránh xa anh ta, nhưng không thể vì anh ta lại ngồi sát cạnh tôi. Kể cả khi tôi cố tránh xa, anh ta cũng sẽ tìm mọi cách để chọc tức tôi. Hồi đó, tôi đã không hề sợ hãi khi phải nói ra cảm nhận của bản thân. Ngay cả khi đó là những lời chua chát, tôi đã không ngần ngại nói với anh ta rằng anh ta không hề có tố chất lãnh đạo và điều này rõ ràng chẳng khiến mọi việc có chút khởi sắc nào. Sau khi xem một vài video trên mạng của ExerLix, Một huấn luyện viên tâm linh, tôi nhận ra rằng tôi đang tận dụng năng lượng của mình sai cách, tôi nhận thức được vấn đề nhưng tôi lại tập trung vào việc thổi phong vấn đề thay vì tập trung vào việc tìm ra giải pháp. Và chỉ khi tôi bắt đầu tìm kiếm giải pháp, mọi thứ mới có thể bắt đầu khởi sắc. Tôi bắt đầu nỗ lực thể hiện lòng biết ơn một cách có chủ đích. Biết ơn vì đã có một công việc được trả lương hậu hĩnh như thế này. Tôi biết rằng phải khó khăn lắm mới tìm được một công việc, đặc biệt là một công việc với mức lương hào phóng, mức lương cho phép tôi tận hưởng rất nhiều tiện nghi trong cuộc sống. Tôi đều đặn tự nhắc mình nghĩ đến những điều này để đảm bảo tinh thần tôi luôn trong trạng thái trân trọng. Biết ơn, một trạng thái có tần số dung cảm cao, Vài tháng sau đó, người quản lý của tôi bị điều chuyển sang một nhóm khác. Tôi được tăng lương, đồng thời được trải nghiệm cảm giác tự do trong công việc. Giai đoạn này là một trong những phần tôi yêu thích nhất trong công việc đó. Đơn giản, bởi tôi đã quyết định mình phải có những cảm xúc tích cực hơn, nên tôi đã nhận được những phần thưởng khiến tôi thậm chí còn cảm thấy tích cực hơn nữa. Quá nhiều người trong chúng ta hướng năng lượng của bản thân đến những nỗi sợ hãi. Tôi không nói rằng vấn đề của bạn không tồn tại, nhưng hãy tập trung vào giải pháp thay vì tập trung vào vấn đề. Vũ trụ quá bao la và ảo tưởng về nỗi sợ hãi là giới hạn duy nhất mà chúng ta có. Học cách biểu hiện những cảm xúc của bản thân Phất lờ những cảm xúc tiêu cực cũng giống như giữ lại những chất độc trong cơ thể bạn. Hãy học cách thấu hiểu mọi cảm nhận của bản thân. Mục đích không phải để ép bạn phải suy nghĩ tích cực mà là để chuyển những suy nghĩ tiêu cực thành những suy nghĩ lành mạnh hơn. Nhờ đó bạn sẽ cảm thấy ổn hơn, hạnh phúc hơn. Những suy nghĩ là thứ choáng nhiều chỗ trong tâm trí, có tác động đáng kể đến cảm xúc của chúng ta. Chúng quyết định cách chúng ta cảm nhận vấn đề mà rất nhiều người trong chúng ta mắc phải khi cố gắng trở thành một người suy nghĩ tích cực là chúng ta bỏ qua quá trình chuyển đổi. Chúng tăng vào rằng mọi chuyện sẽ tốt lên khi xóa sạch những suy nghĩ tiêu cực, làm tê liệt cảm xúc của bản thân và hướng đến những suy nghĩ tích cực hơn. Hành động này thương không mấy hiệu quả bởi bạn chỉ đang đánh lừa bản thân, nghĩ rằng mọi chuyện vẫn đang rất tốt đẹp. Khi mà cảm giác thực sự của bạn lại không hề như vậy, những cảm xúc bị kìm nén có thể trở nên độc hại với cơ thể bạn, thậm chí còn là nguyên nhân gây nền bệnh tật. Nếu suy nghĩ độc hại nằm lại và ẩn sâu trong tầm trí bạn, nó sẽ lại xuất hiện khi bạn trải qua một tình huống tương tự trong tương lai. Không chỉ hạ thấp tần số dung cảm, tình huống lặp đi lặp lại này còn có thể hủy hoại sức khỏe tinh thần, sau đó là sức khỏe thể chất của bạn. Bạn trở nên vô cùng độc hại với những người xung quanh, khiến bạn cảm thấy cô đơn, thậm chí là ngày càng khiến bạn cảm thấy khốn khổ. Đừng chặn đứng những cảm xúc tiêu cực của bạn Thay vào đó hãy chuyển đổi nó Nhờ đó bạn có thể nâng cao tần số dung cảm của mình Không chỉ cho lúc này mà còn cho mọi tình huống tương tự trong tương lai Thấu hiểu cảm xúc của bạn cho phép bạn chuyển đổi chúng từ dung cảm ở tần số thấp Sang dung cảm ở tần số cao hết lần này đến lần khác Đó là lý do vì sao hành động nhìn nhận và thấu hiểu nội tâm Lại quan trọng với việc phát triển bản thân đến vậy Ví dụ, Sarah, một khách hàng của tôi, từng bắt đầu nói chuyện với một đối tượng yêu đương mới. Sau ít ngày gọi điện, nhắn tin qua lại, anh chàng kia bỗng nhiên mất hút. Cô ấy đã ôm điện thoại và chờ đợi, mong nhận được tin nhắn hồi đáp của anh chàng, nhưng hoàn toàn tình lặng. Kết quả là, tâm trí của cô ấy bị tròn hết bởi suy nghĩ. Vì mình xấu xí nên chẳng ai thích mình hay muốn dành thời gian với mình cả. Suy nghĩ này khiến cô ấy vô cùng buồn bã Sara cần chuyển những cảm xúc tiêu cực của cô ấy Thành những cảm xúc tích cực Để đạt được sự chuyển đổi này Chúng ta hãy áp dụng phương pháp Từng bước mà tôi sẽ trình bày ngay sau đây Cách chuyển đổi cảm xúc tiêu cực 1 Nhận diện Để thay đổi trạng thái cảm xúc, bạn phải nhận diện được thứ cảm xúc mà bạn đang cảm nhận Trong ví dụ về Sara cô ấy đã cảm thấy buồn bã và lo sợ Sau khi xem xét sâu hơn, chúng ta nhận ra rằng Sara còn cảm thấy bị bỏ rơi và thiếu an toàn 2. Thách thức Bước tiếp theo là tự vấn Tại sao bạn lại có cảm xúc như hiện tại? Những suy nghĩ nào phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc này? Sarah cảm thấy buồn vì anh chàng kia không nhắn tin trở lại. Nỗi buồn đó dẫn đến suy nghĩ rằng chẳng ai muốn dành thời gian cho cô hay cảm thấy hứng thú với cô bởi cô xấu xí. Điều này khiến cô cảm thấy cô đơn và thiếu cảm giác an toàn. Ở bước này, bạn đã có ý thức bắt đầu quan sát những suy nghĩ của mình. Rất nhiều niềm tin mà chúng ta có đều là những niềm tin xuất phát từ sự cường điệu hóa, từ quan niệm sai lầm và từ những định kiến mà người khác áp đặt lên chúng ta giờ đó, chúng ta có thể thử thách những quan niệm và phán xét sai lầm này trong tâm trí mình. Chúng ta có thể phân tích suy nghĩ của mình và thay đổi những kiểu suy nghĩ tiêu cực cứ lặp đi lặp lại biến chúng trở thành những suy nghĩ tích cực hơn theo một cách hợp lý. Bắt đầu thử thách những đức tin phía sau những suy nghĩ của bạn bằng cách tự vấn giá trị của chúng. Ví dụ, Sarah có thể tự hỏi bản thân liệu có đúng không khi nghĩ rằng chẳng ai có thời gian dành cho mình vì mình xấu xí. Trong quá trình đào sâu suy nghĩ về câu hỏi này, Sarah bắt đầu hiểu được lý do vì sao cô ấy lại cảm nhận sự việc theo cách tiêu cực đó. Ở bước này, bạn có thể tự đặt ra những câu hỏi có tác dụng ép bạn phải đào sâu suy nghĩ hơn nữa. Bạn cũng có thể đặt ra những câu hỏi quá khích bởi chúng sẽ đem lại những câu trả lời quá khích. Trong ví dụ trên, Sarah tiếp tục hỏi bản thân rằng điều này có nghĩa là tôi sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc, phải không? Sarah đã suy nghĩ kỹ về những câu hỏi này và nhận ra cô ấy đang thổi phòng sự việc quá mức. Một người đàn ông không nhắn tin lại cho cô ấy không có nghĩa là cô ấy chẳng bao giờ được hạnh phúc nữa. Cô ấy đã được nhắc nhở rằng hạnh phúc của cô không phụ thuộc vào cách người khác cư xử với cô. Việc tự đặt ra những câu hỏi có thể bộc lộ giới hạn trong suy nghĩ của bạn cũng như cách xa ra nhìn thấy các giới hạn nhờ việc tự vấn bản thân. Bạn sẽ dần dần nhận ra rằng mình đang đặt ra quá nhiều giả thuyết sai lầm và dồn mọi chú ý vào những khía cạnh tiêu cực trong mọi tình huống xảy ra trong đời. Hãy thử đi, bạn có thể nhớ lại một trải nghiệm trong quá khứ, một trải nghiệm khiến bạn không hạnh phúc và tự hỏi bản thân những câu hỏi trực tiếp có tác dụng giúp bạn tiếp cận trạng thái của vấn đề. Quan trọng là bạn phải nhận ra rằng tự chúng ta đang tạo ra nỗi buồn bằng việc gán những kết luận tiêu cực dựa vào những trải nghiệm trong quá khứ, ngay trong chính tiềm thức của mình. Chúng ta ở đây là để thách thức những kết luận này, những thứ đã được tích chữ như những bài học để dành. Thất bại trong việc sửa chữa những bài học tiêu cực đồng nghĩa với việc chúng sẽ lặp đi lặp lại trong tiềm thức của bạn. Quả thời gian, những bài học lặp đi lặp lại này sẽ đè nặng tâm hồn bạn và là nguyên nhân gây ra cảm giác trầm cảm. bà Thấu hiệu Đây là bước đánh giá đúng giá trị của tổng nghĩa sâu xa phía sau mỗi cảm xúc. Trong ví dụ trên, Sarah nhận ra rằng cảm giác mất an toàn của cô ấy là kết quả của một trải nghiệm mới xảy ra gần đó. Cô ấy bắt đầu lo lắng rằng mình không đủ tốt, không đủ xinh. Trong suốt quãng thời gian đối thương hẹn hò kia nhắn tin lại, cô ấy cảm thấy bản thân dường như tốt hơn, xinh hơn. Đó là bằng chứng rõ ràng cho việc cô ấy rất cần được sự chấp nhận của xã hội. Bạn phải nhận thức và chấp nhận tầng nghĩa sâu hơn phía sau cảm xúc của mình và biến chúng thành những cơ hội giúp bạn trưởng thành hơn. Sarah nhận thấy rằng cô đang định giá bản thân dựa trên suy nghĩ của người khác bởi cô không phải là người giàu lòng tự tin. Cô cần nhận thức được giá trị của mình và biết cách chấp nhận bản thân để có cảm xúc tích cực hơn, tốt, đẹp hơn về bản thân. 4. Thay thế Những suy nghĩ không chuyển sức mạnh này cần phải bị thay thế bởi những suy nghĩ chuyển sức mạnh. Bạn phải tự hỏi bản thân rằng tôi có thể nhìn nhận hoặc hành động khác đi bằng cách nào để giúp chính mình cảm thấy tích cực, tốt đẹp hơn, sống một cuộc đời tuyệt vời hơn. Chuyển những suy nghĩ độc hại, tiêu cực, thành những suy nghĩ tốt đẹp, tích cực là việc làm vô cùng cần thiết. Sarah tự nhắc nhở bản thân rằng cô ấy xứng đáng được yêu thương, bất kể người khác cứ xử với cô ấy như thế nào. Cô ấy tự nhủ tôi yêu bản thân mình, và thế là đủ. Tình yêu mà tôi dành cho bản thân rồi sẽ được hồi đáp lại bởi một người nào đó, người thật lòng quan tâm đến tôi. Để củng cố thêm những suy nghĩ tích cực, mạnh mẽ này, hãy nghĩ về những lần bạn cảm nhận được theo cách mà bạn muốn cảm nhận. Sarah nghĩ về một ký ức mà trong đó cô cảm thấy mình được trân trọng, tư tin và được yêu thương. Cô ấy lưu giữ ký ức đó trong tâm trí và hồi tưởng lại trong thực tại. Kỹ thuật này không chỉ nâng cao sự tư tin mà còn mang đến một giải pháp. Bạn có thể nhớ lại xem bạn đã có hành động gì trong tình huống tương tự xảy ra trong quá khứ, hành động khiến bạn có thể kiểm soát được tình hình. 5. Hình dung. Hình dung trong tương lai, bạn sẽ phải đối mặt với cảm xúc mà hiện tại bạn đang đối mặt như thế nào. Khi hình dung, bạn không chỉ nâng cao tần số dung cảm của bản thân mà còn bắt đầu hình thành một kết nối tự trị với cảm xúc đó. Việc này cho phép bộ não của bạn đối mặt và xử lý cảm xúc đó sẽ sang hơn trong tương lai. Bạn có thể lặp đi lặp lại hành động này, cứ mỗi lần thực hiện, sức tưởng tượng của bạn lại càng được mở rộng thêm và khiến hình dung đó thật hơn trong tâm trí. Sự nhắc lại làm chiếc chìa khóa để nắm quyền làm chủ. Nếu bạn nhắc đi nhắc lại hết lần này đến lần khác một tình huống mà trong tình huống đó bạn đã biết cách xử lý cảm xúc của mình, thì lần tới khi tình huống tương tự xảy ra, bạn sẽ biết chính xác làm cách nào để làm chủ tình hình. Nhận thức được thực tại mỗi giày ban danh để nghĩ về ngày mai là một giày bạn tranh né việc giữ chặt lấy ngày hôm nay hãy đảm bảo rằng cuộc đời bạn không chỉ nằm ở trong đầu bạn với những tiến bộ toàn cầu về công nghệ xã hội của chúng ta hiện nay ngày càng bị cuấn vào các thiết bị cá nhân hơn là chú ý vào thế giới quanh mình chúng cần nói chuyện qua điện thoại nhiều hơn là nói chuyện trực tiếp Chúng ta quá bận rộn với việc sán mắt vào màn hình và tương tác với các thiết bị kỹ thuật số đến nỗi quên mất môi trường xung quanh tham. Dường như con người thích ngắm vạn vật qua ống kính camera hơn là sử dụng đôi mắt của chính mình. Khán phòng của buổi hòa nhạc lễ sáng bởi ánh sáng lung linh phát ra từ màn hình điện thoại. Tôi không có ý nói là chúng ta không nên chụp vài tấm ảnh làm kỷ niệm những khoảng thời gian quý giá như vậy. Nhưng sống mà lệ thuộc vào một cái màn hình thì sẽ ngăn cản chúng ta trải nghiệm những khoảnh khắc thật trong thực tái. Khi tách rời bản thân khỏi khoảnh khắc hiện tại, chúng ta trở nên lo lắng hơn, sợ hãi hơn và căng thẳng hơn. Những nỗi lo âu lân áp chúng ta mỗi ngày bởi chúng ta giờ đây được tạo điều kiện để sống ở một thế giới khác hơn là sống ở một thế giới thực này. Còn hơn thế nữa, chúng ta dần phất lờ những người quanh mình và rồi chúng ta sẽ phải trả giá bằng chính những mối quan hệ cá nhân của mình. Đó chính là lý do vì sao chúng ta thường cảm thấy khốn khổ, mất mát và bị mất ngắt kết nối với xung quanh. xung cảm của chúng ta bị giảm tần số bởi chúng ta cảm thấy như thể mình đang rơi vào những hoàn cảnh giả tưởng, những hoàn cảnh không hề có liên kết nào với cuộc sống thực tại mà ta đang sống. Chúng ta hồi tưởng những khoảnh khắc trong quá khứ, sợ hãi tương lai và hình thành những sao cản trong tâm trí. Chúng ta dâng hiến nguồn năng lượng sáng tạo cho những ý tưởng độc hại, hủy diệt, những ý tưởng sẽ thu hút vào đời ta một mớ hỗn độn, dối rắm. Hiện tại là khoảng thời gian duy nhất mà bạn có được. Một khi quá khứ trôi qua, bạn sẽ chẳng còn tồn tại nữa, bất kể bạn có cố tái hiện nó bao nhiêu lần trong đầu. Tương lai còn chưa đến, nhưng bạn cố chấp tìm cách sống ở thì tương lai như bạn thường cố chấp với quá khứ. Ngày mai núp dưới bóng ngày hôm nay nghĩa là ngày hôm nay chính là ngày mai của ngày hôm qua. Và vài người trong chúng ta thậm chí còn không nhận thấy điều này, chẳng gì quý giá hơn khoảnh khắc thực tại, bởi bạn chẳng bao giờ lại có khoảnh khắc đó lần thứ hai. Bạn có thể tạo ra những ký ức trực quan để hồi tưởng lại. Nhưng về mặt tự nhiên, bạn chẳng bao giờ có thể trải nghiệm khoảnh khắc đó lần nữa. Hãy nhớ lại cái lần bạn hoàn toàn quên mất việc kiểm tra đồng hồ hoặc nhìn vào điện thoại. Có lẽ lúc đó bạn đang ở bên những người bạn yêu thương hoặc làm những việc bạn yêu thích. Bạn bị cuốn vào khoảnh khắc hạnh phúc đó đến nỗi bạn chẳng còn thời gian mà để tâm lo lắng đến quá khứ hay tương lai. Bạn chỉ đơn thuần là tận hưởng khoảnh khắc ấy, cái khoảnh khắc mà chúng ta gọi là giây phút của hiện tại. Như chúng ta sẽ bàn đến ở cuối cuốn sách này, lên kế hoạch cho tương lai là chuyện quan trọng và cần thiết để có thể đạt được những mục tiêu mà chúng ta đặt ra. Nhưng chúng ta cũng không nên dành quá nhiều thời gian chờ tương lai. Khi bạn nghĩ về tương lai, hiện tại vẫn là tương lai, thứ tương lai núp bóng hiện tại. Nghĩa là, lấy ví dụ 10 năm trước, có thể bạn đã dự tính trước về chuyện tương lai 10 năm sau, chính là thời điểm hiện tại này, tương lai chính là ngày hôm nay. Những năm mới ngoài 20 tuổi, nếu tôi biết rằng mình luôn ra ngoài trời mỗi tối thứ bảy tôi sẽ sống những ngày còn lại khẩn chương hơn. Tôi đã lãng phí quý thời gian vô giá của mình, nhưng khoảng thời gian mà chẳng bao giờ tôi có thể lấy lại. Mỗi thứ bảy đến rồi lại đi tôi bắt đầu tập trung vào ngày tiếp theo và lên kế hoạch cho những điều thú vị Và không ít lần tôi lại có thêm một tuần trôi qua vô ích Đây cũng là tiền đề của cuộc sống Từ khoảnh khắc cất tiếng khóc chào đời Cứ mỗi hai từ giờ trôi qua chúng ta lại tiến gần đến cái chết thêm một ngày Tương lai mà chúng ta không ngừng chờ đợi sẽ đến Thực ra lại chính là hiện tại Một khi tương lai đến Nó cũng sẽ qua đi rất nhanh Đến nỗi chúng ta thậm chí còn không nhận ra Thế rồi Chúng ta lại nhanh chóng chuyển sự chú ý Sang khoảnh khắc tiếp theo Rồi lại tiếp theo Và cứ thế cứ thế Đó là cách mà phần lớn chúng ta đang sống Chúng ta tỉnh giấc Đi qua một ngày Rồi lại chim vào giấc ngủ Chúng ta lặp lại quy trình này Suốt 365 lần một năm Chúng ta chờ đợi thành công, tình yêu, hạnh phúc đến với mình mà chẳng bao giờ thực sự nhận thức được những gì chúng ta đang có trong thực tại. Cuối cùng chúng ta nhận ra chúng ta chưa từng sống thực sự đúng nghĩa hoặc là đến cuối cùng chúng ta sẽ đầy đủ như chúng ta muốn. Nhưng chúng ta chẳng thể tận hưởng được những điều đó bởi chúng ta luôn có thêm nhiều thứ khác để mà khao khát, để mà theo đuổi. Toàn bộ cuộc sống mà chúng ta tạo ra chỉ là thứ tương lai tồn tại trong chỉ tưởng tượng mà hoàn toàn thiếu đi thứ thực tại đang diễn ra trước mắt mỗi người. Quá khứ cũng tương tự như vậy, dù chúng ta có quyền lưu giữ những ký ức xấu yêu, những ký ức mà đôi khi chúng ta sẽ hồi tưởng lại trong sự hạnh phúc, thì chúng ta cũng phải học cách chấp nhận rằng quá khứ là thứ đã qua đi và không thể thay đổi được, chúng ta chỉ có thể tái hiện hoặc thay đổi chúng trong tâm trí mình mà thôi. Bài tập thiền định mà tôi đã đề cập ngày sau đây có thể giúp bạn kết nối với hiện tại. Bằng cách nâng cao nhận thức về giây phút hiện tại, chúng ta có thể duy trì những dung cảm ở tần số cao nhờ việc tránh được cảm giác tê liệt bởi những nỗi đau trong quá khứ hoặc những nỗi sợ hãi về tương lai. Công nghệ là một thứ công cụ, không phải là vật thay thế cho sự sống. Thiền định thiền định đang ngày càng phổ biến và nhận được sự tán dương từ nhiều phía từ cách nhà trị liệu chuyên nghiệp đến các phương tiện truyền thông chính thống mọi giai tầng trồng xã hội với các bối cảnh cá nhân khác nhau đều đang nói về lợi ích của việc thiền định nhưng đối với những người ngoại đạo thực hành thiền định là việc có thể gây nản lòng tốn thời gian và khó nắm bắt cá nhân tôi từng tránh xa việc thiền định trong nhiều năm cũng bởi lý do đó Cũng như nhiều người, tôi từng lên kế hoạch ngồi thiền nhưng chưa bao giờ thực hiện được một lần trọn vẹn. Chờ đến khi bắt đầu được, tôi lại cảm thấy lúng túng và không chắc là mình đã thiền đúng cách hay chưa hoặc liệu việc tôi ngồi thiền có mang lại tác dụng gì không. Cách thực hành ngồi thiền của tôi không nhất quán và tôi đã gặp nhiều khó khăn để nhìn nhận lợi ích mà thiền định mang đến cho tôi. Lần nọ tôi đã thử tìm hiểu sâu hơn về Phạm Chù này, thế nhưng tôi đã nhận ra rằng tôi chỉ hiểu đúng về thiền định như tôi nghĩ, tôi đã quá phức tạp hóa việc ngồi thiền. Có lần tôi tự cam kết với bản thân rằng sẽ tập trung ngồi thiền trong 30 ngày liên tục và rồi tôi bắt đầu cảm nhận sự khác biệt. Sau một năm thực hành 15 phút mỗi ngày, tôi nhận ra một sự thay đổi phi thường đã diễn ra trong mình. Tôi nhận ra cảm giác giận dữ trong tôi ngày một vơi đi, thứ cảm giác đã nhiều lần gây rắc rối cho tôi trong quá khứ. Tôi không còn nổi cơn thịnh nộ trong những tình huống tôi từng gặp trong quá khứ. Những tình huống mà trước đây tôi thường bậc phát với những phản ứng mạnh liệt. Tôi cũng nhận ra một khả năng mới của bản thân, khả năng giữ được sự bình thản và thái độ bình thản trong tâm khi đứng giữa cơn khủng hoảng. Tôi biết cách kiểm soát suy nghĩ của mình một cách có ý thức hơn. Kết quả là tôi thường xuyên cảm thấy hạnh phúc hơn, vui vẻ hơn. Tôi không thể phất lờ những thay đổi đó được. Thiên định nới lòng sự kháng cự mà bản ngã của ta tạo ra. Nó mang lại trạng thái bình tĩnh, sáng suốt và củng cố lòng kiên nhẫn. Tôi đã học được những bài học sâu sắc từ những suy nghĩ trực quan trong quá trình thực hành thiền định và việc tiếp cận với trí tuệ bên trong đã giúp tôi làm sáng tỏ mọi câu hỏi mà tôi từng phải vật lộn để tìm lời giải đáp. Khi tôi cần nâng cao tần số dung cảm của mình, tôi biết rằng thiền định sẽ giúp tôi phục hồi những cảm xúc tích cực. Điều này nghe có vẻ kỳ lạ, nhiều người cho rằng mục đích của thiền định là loại bỏ mọi suy nghĩ khỏi tâm trí, nhưng đó là một quan niệm sai lầm. Thực tế thì, thiền định thực chất là sự tập trung, thiền định giúp bạn đến với sự nhận thức có ý thức về khoảnh khắc hiện tại, đó cũng là công cụ đầy quyến năng mà bạn có thể sử dụng ở mọi lĩnh vực trong cuộc sống. Bạn thực hành thiền định bằng cách sống trọn vẹn trong thực tại ngay trong khoảnh khắc đó thông qua mọi giác quan của bạn cùng lúc với việc bình tĩnh theo dõi những suy nghĩ, cảm xúc nội tâm và cảm giác cơ thể từ xa với tâm thế không phán xét Tôi có thể đưa bạn vào trạng thái thư giãn của một bài thiền định ngắn mà bạn có thể thực hiện ngay lúc này Bạn chỉ cần một cây bút, vài tờ giấy và một khoảnh khắc tĩnh tại an nhiên thiền định ngày bây giờ, hướng dẫn từng bước. Một, hãy sử dụng chứng giác của bạn để ước lượng mức độ năng lượng mà bạn có. Bạn đánh giá mức độ dung cảm của bạn là bao nhiêu, tháng điểm từ 1 đến 10. Mức 1 là tôi cảm thấy tồi tệ và tôi không muốn làm bất cứ điều gì. Mức 10 là tôi cảm thấy thật tuyệt vời, bình yên và tràn đầy hạnh phúc. Hãy viết con số đầu tiên vừa xuất hiện trong đầu bạn, đừng vân vân. Hai, giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu bước vào trạng thái thiền định. Ở giai đoạn này, hãy tìm một nơi mà bạn có thể hoàn toàn thả lỏng, ngồi hoặc đứng tùy bạn. Với đôi mắt to, bất kể bạn đang ở đâu, hãy bắt đầu cảm nhận cơ thể mình. Bạn đang ngồi, bạn đang đứng, cuộc sống của bạn có đang cảm giác gì? Hãy giữ nguyên mọi trạng thái và tư thế, bạn chỉ đơn giản là bắt đầu nhận thức được cơ thể sinh học của mình. 3. Bây giờ hãy bắt đầu với ý thức về hơi thở của mình Chỉ im lặng theo dõi thôi, hãy để luôn không khí tiến vào thật sâu trong 2 lá phổi của bạn, rồi thở ra Ngày lúc này, khi bạn đang hít vào thật sâu, hãy tưởng tượng bạn đang lấp đầy 2 lá phổi bằng lượng không khí nhiều nhất có thể Sau đó loại bỏ hoàn toàn lượng không khí cũ khi bạn thở ra Cảm nhận sự nâng lên hạ xuống của thành bụng theo từng hơi thở Cảm nhận sự nâng lên hạ xuống của lồng ngực theo từng hơi thở 4. Ở bước này, hãy nhìn xung quanh, quan sát những sắc màu và hình thù hiện lên trong tầm mắt Đừng nhận xét gì cả, chỉ im lặng quan sát thôi Hãy để mọi thứ xung quanh bạn được thu trọn vào tầm mắt Sau đó nhẹ nhàng nhắm mắt lại Giờ thì hãy xem điều gì đang hiện lên trong tâm trí bạn. Hãy để những suy nghĩ trôi qua, đừng ghim chân nó. Lúc này chẳng có gì là đúng hay sai. Hãy thả lòng mi mắt khi bạn quan sát những gì đến rồi đi trong tâm trí. Và đừng quen chú ý đến nhịp thở của mình. Hít vào, thở ra, phồng lên, xẹp xuống. 5. Hãy lắng nghe những âm thanh quanh bạn. Chúng đến từ đâu, độ cao của những âm thanh đó như thế nào, có âm thanh nào nổi bật lên hẳn không? Bạn có thể phân biệt được âm thanh hậu cảnh và âm thanh cận cảnh không? Và bây giờ, bạn có thể lắng nghe âm thanh từ chính hơi thở của bạn, hít vào và thở ra. 6. Nhận thức toàn bộ cơ thể bạn. Có chút căng thẳng nào ở đâu đó trên cơ thể bạn không? Bạn không cần phải thay đổi bất cứ điều gì cả, chỉ đơn giản là để tâm đến mọi cảm giác của cơ thể mà thôi. Có cảm giác hay xúc cảm nào đang trỗi dậy ngày khoảnh khắc này không? Đó là những cảm giác, xúc cảm gì chúng trỗi dậy ở nơi nào trên cơ thể bạn. Quan sát, cảm nhận và lắng nghe, giữ trạng thái đó trong một phút. Khi bạn đã sẵn sàng, hãy bắt đầu chuyển động hai bàn tay và hai bàn chân thật chậm rãi Và sau đó hãy mở mắt ra 7. Bài tập kết thúc tại đây Hãy kiểm tra lại mức độ dung cảm của năng lượng trong bạn Lúc này bạn sẽ đánh giá mức độ dung cảm của bạn là ở thang điểm bao nhiêu Hãy viết ra một con số Con số này cao hơn con số bạn viết lúc trước phải không? Nếu không, bạn có thể tập lại bài thiền này một lần nữa Đến cuối cùng, bạn cũng sẽ nhận ra rằng bài tập ngắn này thực sự có tác dụng nâng cao dùng cảm của bạn. Nếu bạn gặp khó khăn trong việc ghi nhớ từng bước trên, hãy thử ghi âm chúng trong điện thoại và sử dụng giọng nói của mình làm hướng dẫn khi thực hiện. Đọc thật chậm và rõ ràng, có thể tạm dừng để lấy lại sự yên tĩnh trong khi bạn đọc hướng dẫn. Thiền định không phải là một điều gì đó phức tạp Lạt Ma Rinpoche từng khẳng định rằng Để bước vào trạng thái tiền định thành công Bạn chỉ cần duy nhất một điều Đó là nhận thức được hời thở của mình Khi bạn hít thở một cách có ý thức Tức là bạn đang thiền Đơn giản vậy thôi Và đó cũng là lý do tại sao Bạn có thể thiền ở bất cứ nơi đâu Bất cứ lúc nào Mọi việc và bất cứ việc nào được thực hiện trong trạng thái có ý thức đều có thể trở thành thiền định, kể cả việc rửa bát đĩa. Liên tập 15 phút mỗi ngày trong 30 ngày liên tục, nếu 15 phút có vẻ quá nhiều thì bạn có thể bắt đầu từ 5 phút, sau đó tăng dần lên. Hít thở là một việc vô cùng quan trọng trong cuộc đời mỗi người. Quả đúng là vậy, nếu chúng ta không thở, nghĩa là chúng ta không còn sống nữa. Cuộc sống bắt đầu khi chúng ta hít thở đầu tiên và kết thúc khi chúng ta chút hời thở cuối cùng. Đó là lý do vì sao người ta nói rằng mỗi hơi thở là một lần bên trong chúng ta xảy ra sự thay đổi, chúng ta chết đi và tái sinh qua mỗi nhịp thở. Qua hời thở, chúng ta cùng cố thêm sức mạnh sống còn hay năng lượng cuộc sống của chúng ta thường được nhắc đến với cái tên như năng lực siêu nhiên, năng lực sự sống hoặc khí. Vô số tên gọi khác nhau tùy thuộc vào hệ tín ngưỡng tâm linh. Với mỗi hơi thở, chúng ta cho phép sức mạnh năng lượng của cuộc sống thâm nhập vào từng tế bào trong cơ thể để chúng có thể phát ra dung cảm ở mỗi tần số mới của một cuộc sống mới khi chúng ta hít thở một cách có kiểm soát hơn và sâu hơn. Với những hơi thở dồi dào, chúng ta cho phép hệ thần kinh xòa dịu mọi căng thẳng, đem lại sự bình tĩnh, thả lòng từ đó nâng cao tần số dung cảm của chúng ta. Thiền định phá vỡ những sao cản mà tâm trí có điều kiện của chúng ta dựng lên và cho chúng ta cơ hội trở nên đáng tin cậy hơn, chắc chắn hơn. Khi bạn thiền thường xuyên, bạn sẽ có cái nhìn toàn cảnh về những suy nghĩ hạn hẹp mà bạn từng có trong đầu. Phần 3. Yêu tiên bản thân Giới thiệu Chẳng có gì là ích kỷ hay yếu đuối khi tránh xa hoặc rời khỏi những người liên tục hạ thấp tần số dung cảm của bạn. Cuộc sống là sự cân bằng, cuộc sống là sự lan tỏa lòng tốt bụng, đồng thời cũng là sự không cho phép bất cứ ai tức đoạt sự tốt bụng khỏi bạn. Bạn có nghĩ rằng đặt bản thân mình lên trước là việc làm ích kỷ hay không? Thì thuộc vào hoàn cảnh hành động đó có thể là ích kỷ nếu chỉ nghĩ đến bản thân mình mà quên đi những người khác ví dụ nếu có một cái bánh được cắt thành 8 miếng đều nhau và trong phòng lúc ấy đang có 8 người đói bụng thì sẽ là ích kỷ nếu bạn ăn hai miếng Tuy nhiên, đặt bản thân mình lên trước lại là một ý thức quan trọng. Bạn có rất nhiều năng lượng để cho đi, nhưng bạn cũng phải giữ lại chút năng lượng cho mình. Bạn đến thế giới này một mình và rồi cũng ra đi một mình. Mối quan hệ lâu dài nhất mà bạn có trong đời chính là mối quan hệ với chính bản thân mình. Chỉ khi bạn quản lý tốt mối quan hệ với bản thân, bạn mới có thể quản lý được những mối quan hệ với người khác. Đáng buồn thay chúng ta phải chấp nhận rằng có một số người vốn dĩ y tốt nhưng lại khiến chúng ta chịu tổn thương hết lần này đến lần khác mà không mảy may để tâm đến hậu quả. Giải pháp lý tưởng mà chúng ta nghĩ đến lúc này là muốn được sống ở một nơi mà tại đó tâm trạng của chúng ta không bị khuấy động bởi cách cư xử của người khác. Nhưng chỉ khi đạt đến sự tiến hóa tâm linh ở cảnh giới cao nhất chúng ta mới làm được điều này. Có thể yêu thương vô hạn và vô điều kiện bất kể người khác cư xử với ta thế nào. Hầu hết chúng ta đều còn một chặng đường dài phải đi phía trước khi đạt đến trạng thái nhận thức cao nhất. Trạng thái cho phép chúng ta yêu thương tất thầy bằng tình yêu vô điều kiện, không mong cầu. Nếu chúng ta không phải là những thực thể tiến hóa về mặt tâm linh, việc phải liên tục tương tác với những con người độc hại có thể khiến năng lượng của ta bị tắc nghẽn và đến một lúc nào đó sẽ khiến ta kiệt quệ Thật dễ để nhìn thấy những điều tốt đẹp trong cuộc sống khi quanh bạn là những con người tích cực. Sự trưởng thành cá nhân của bạn là một quá trình tiếp diễn không ngừng và bạn sẽ mất khá khá thời gian để đạt tới cảnh giới mà ở đó bạn không còn bị tác động, chịu ảnh hưởng bởi hành vi của người khác. Bởi vậy, đôi khi bạn phải loại bỏ những con người không ngừng tìm cách triển hạ bạn, cả về mặt thể chất lẫn tinh thần. Họ rất hiểm độc và đang ngăn chặn quá trình của bạn Sau cùng, bạn thậm chí cử động còn không nổi Chứ đừng nói đến cười Khi ai đó không ngừng đầu độc tâm hồn bạn Hãy nghĩ đến một cái cây mà xem Nếu bạn liên tục ươm trong nó Trong điều kiện độc hại Nó chẳng thể lớn lên được vai chẳng mấy chốc sẽ bắt đầu khô héo Nhưng khi được chăm sóc trong điều kiện tốt Nó sẽ lớn lên nhanh như thổi vai chẳng mấy chốc sẽ đơm hòa kết trái Một khi nó đã cao lớn và khỏe mạnh, nó sẽ rất khó để bị đốn ngã. Con người cũng có thể rất độc hại. Một con người độc hại thường không ngừng chỉ trích mọi thứ bạn làm, đòi hỏi quá nhiều, thiếu tôn trọng, ít ủng hộ bạn. Họ có thể chế nhạo bạn, hờ hững, lạm dụng thân thể, thao túng và hạ thấp bạn. Những người này thường không sẵn sàng đối mặt và thay đổi những hành vi độc hại của mình. Do vậy, khi nhận ra bản thân đang bị vây quanh bởi những kẻ độc hại, sự bình yên trong tâm hồn bạn có thể bị tước đoạt và rất nhiều khả năng là bạn sẽ tiếp tục gieo rắc nỗi đau này đến người khác. Khi đó, tôi khẩn cầu bạn hãy tự hỏi chính mình điều này. Liệu ích kỳ là khi nghĩ đến bản thân mình trong lúc này hay nghĩ cho những kẻ kia rồi mong rằng chúng ta sẽ sống ổn trong tình cảnh đó? Kết thúc một mối quan hệ độc hại là việc vô cùng khó khăn, thật khó để rời xa những người vốn rất gần gũi với bạn, ngay cả khi đó là những người đang làm tổn thương bạn. Nhưng một khi loại bỏ những người này khỏi đời mình, bạn mới có thể khởi thông rong chảy của suối nguồn tích cực. Bạn sẽ có thời gian và không gian để nhận thức nội tâm, chữa lành và trưởng thành. Sống như cái cây, bạn cũng sẽ trở nên mạnh mẽ. Xem lại cách hành xử của chính bạn Chúng ta muốn người khác ngừng ngay những hành vi độc hại với mình Nhưng chúng ta lại hiếm khi xem lại hành vi của chính mình Mối quan hệ quan trọng nhất mà bạn có chính là mối quan hệ với chính bản thân mình Bởi vậy, chẳng lý nào bạn lại cứ bám giết lấy sự độc hại cố hữu ấy. Do vậy, nhận diện được những khuynh hướng độc hại mà bạn có thể có, những khuynh hướng đang làm tổn thương người khác hoặc tổn thương chính bạn là việc rất quan trọng. Khi bực bội hoặc muôn giàu, chúng ta cứ nghĩ những người xung quanh đang rất ổn, chúng ta đổ lỗi, buộc tội tâm trạng của mình vì đã hành xử xấu xa. Chúng ta không nhận ra rằng con người ai cũng có thể từng trải qua những khoảng thời gian khó khăn như vậy. Điều này không chỉ khiến bạn cảm thấy tổn thương mà còn vạ lây sang cảm xúc của những người xung quanh. Luôn xem lại cách cư xử của bản thân và nỗ lực thay đổi bất cứ điều gì gây độc hại với bản thân bạn và với người khác. Đó không chỉ là cách bạn trưởng thành mà còn là hành động của tình yêu bản thân. Bạn đang thể hiện rằng bạn xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn là những cách cư xử ngáng đường quá trình phát triển của bạn. Có những người thậm chí còn tin rằng họ là hình mẫu tiên phong cho người khác mà thường xuyên quên mất việc phải nhìn nhận lại hành vi của chính mình. Cá nhân tôi từng trải qua một chuyện mà có thể làm ví dụ cho tình huống này. Nếu bạn từng xem trang Instagram của tôi, bạn sẽ thấy tôi thường đăng tải những câu trích dẫn và lời khuyên. Có thể bạn không biết rằng những gì tôi viết thường xuyên bị đăng tải trên những trang mạng xã hội khác dưới dạng câu nói truyền cảm hứng của người khác. Thực sự thì có chút tự mãn khi nhìn thấy ngôn từ và suy nghĩ của mình được người khác chia sẻ. Nhưng tôi hoàn toàn không hài lòng khi thấy dấu trang của tôi bị xóa bỏ và những dòng trích dẫn được đăng tải mà không hề ghi nguồn. Điều thực sự khiến tôi phải bận tâm là có một số trang lan truyền rất tích cực đến một lượng người xem khổng lồ nhưng vẫn từ chối sửa sai. Khi tôi liên hệ với họ, ban quản trị những trang đó nói với tôi rằng họ không muốn gỡ bài đăng xuống và đăng tải lại bài đăng kèm thông tin dẫn nguồn chính xác, bởi những bài đăng cũ đã có lượng tương tác vô cùng lớn và họ không muốn bị giảm lượng người theo dõi. Vài trang trong số đó đã kiếm được lợi nhuận từ những câu trích dẫn của tôi, vậy mà họ vẫn không cảm thấy biết ơn vì điều đó. Bàn quản trị một trang nọ nói với tôi rằng mọi người đều làm như vậy cả thôi, nên tốt hơn hết là tôi hãy nhắm mắt làm ngơ. Một trong những lời phản hồi thú vị nhất mà tôi nhận được là Kệ nó đi, tên anh không nhất thiết phải được cắn trên đó. Nếu anh là một người tích cực như vậy, anh không nên liên lạc với tôi lần nữa thì hơn. Cũng nhờ câu trả lời này mà tôi nhận ra rằng những kẻ hay rào dạng đạo lý nhất luôn hiện diện với tư cách là những kẻ truyền cảm hứng, lan tỏa sự tích cực và tình yêu thương, không hẳn lúc nào cũng hành động như những gì họ khuyên bảo người khác. Thực sự thì khi người ta đã từ chối làm gì đó để sửa sai, tôi cần phải để mọi chuyện qua đi. Tôi phải có cách sống vị tha. Tôi vượt qua mỗi nỗi thất vọng của bản thân và tự nhắc mình rằng điều quan trọng nhất với tôi bây giờ là một thông điệp tích cực vừa được lan truyền rộng rãi trên trang đó. Đó là cách tôi tìm thấy sự an tĩnh nơi tâm hồn. Tuy vậy, lời phản hồi thú vị kia cũng đã phơi bày một vấn nạn chung trên thế giới này. Vấn nạn đổ lỗi, chúng ta nhanh chóng chỉ ra sai lầm của người khác để có thể né tránh việc phải chịu trách nhiệm cho hành vi của chính mình. Nếu người khác khó chịu, bực mình vì hành động của chúng ta, chúng ta vẫn có thể nói rằng chúng ta không cần phải gánh trách nhiệm vì điều đó. Sau cùng, quan điểm và nhận thức của họ về hành động của chúng ta mới là điều duy nhất thực sự khiến họ tổn thương, khó chịu. Nếu tôi cảm thấy tôi đúng nhưng người khác lại cảm thấy tôi sai, vậy thì ai mới là người đúng ở đây? Nhưng ngay cả khi bạn nghĩ rằng ai đó đang có phản ứng thái quá, bạn cũng phải cố thấu hiểu nguyên nhân sâu xa khiến họ thấy rằng họ cần phải phản ứng như vậy. Thường thì lý do sẽ là bởi bạn đã phạm phải một trong những giá trị cá nhân của họ Và nếu ai đó nói với bạn rằng họ bị tổn thương bởi hành vi của bạn Bạn phải tin rằng họ đang thực sự tổn thương Bạn không thể thấy họ quyết định rằng ngày từ ban đầu họ có tổn thương hay không Tôi đã học được điều này từ một người bạn của tôi Thỉnh thoảng tôi đùa cợt quá chớn và vô tình gây ra sự xúc phạm Nếu sau đó cô ấy can đàm thừa nhận với tôi rằng cô ấy là người rất mong manh, dễ tổn thương thì điều tệ hay nhất mà tôi có thể làm là khiến cô ấy cảm thấy sai lầm khi đã mở lòng với tôi bằng cách trở nên phòng thủ và bắt đầu đổ lỗi cho cô ấy. Bạn không thể nói với một người rằng cảm nhận của họ thật vô căn cứ. Trước tiên, bạn phải cố gắng tìm cách thấu hiểu đã, xác định cảm xúc, nguyên do nào khiến họ cảm thấy họ nên hành động như vậy và sau đó thử nghĩ xem bạn có thể làm gì để khiến mọi chuyện trở nên tốt đẹp hơn. Đây là điều thực sự quan trọng với mối quan hệ. Chúng ta khác nhau và cảm nhận của chúng ta đều xứng đáng nhận được sự tôn trọng. Chấp nhận và thấu hiểu nỗi đầu của người khác không chỉ giúp bạn hiểu thêm về họ mà còn giúp bạn trưởng thành hơn. Đừng mong cầu sự hoàn mỹ ở bản thân mình hay ở người khác. Chúng ta ai cũng phạm sai lầm, nhưng bạn phải biết cách sẵn sàng học hỏi, trưởng thành mà vẫn còn đó sự tôn trọng. Sức mạnh khi có một người đồng hành tuyệt vời Hãy tạo dựng một mối quan hệ mà đôi bên có thể ngồi xuống và nói chuyện với nhau về những vấn đề của chính mình chứ không phải nói về nhau trên mạng xã hội. Những bài đăng trên mạng xã hội không hóa giải được những vấn đề trong mối quan hệ, chỉ có những cuộc nói chuyện chân thành mới có thể. Đôi khi, trong các mối quan hệ, một người sẽ trừng phạt người còn lại khi họ thấy sự an toàn của họ bị đe dọa. Họ khiến đối phương nghĩ rằng bản thân người đó là kẻ có lỗi, chỉ để che đậy sự hạn chế của chính họ và đạt được sự cảm giác lấn át hoặc áp đặt quyền lực. Những mối quan hệ kiểu này thường không lành mạnh và khá độc hại, họ có thể khiến một người cảm thấy bị trừng phạt bằng cách để người đó phải tự vấn chính bản thân mình, cảm thấy bản thân thật thấp kém hoặc thấy trống rỗng trong lòng. Ví dụ, nếu bạn nghĩ mũi mình quá to rồi sau đó bạn để ý thấy rằng người yêu của bạn đang trở nên thân thiết với một người mà bạn cho rằng khá hấp dẫn, bạn có thể sẽ chú ý đến mũi của họ. Rằng nó nhỏ hơn mũi bạn và bắt đầu so sánh Khi bạn cho rằng mũi họ đẹp hơn mũi bạn Bạn có thể cảm nhận một luồng cảm xúc tiêu cực như ghen tức, nghi ngờ, thù hận đang dậy lên trong lòng Kết quả là nhận thức về giá trị bản thân, sự tự tin và thậm chí là năng lượng của bạn sẽ bị hạ thấp một cách đáng kể Thậm chí bạn có thể nảy sinh ra những ý nghĩ ghê tẩm Ví dụ, nếu người yêu của bạn thấy người kia hấp dẫn bởi chiếc mũi đẹp hoàn hảo của họ, bạn có thể chút nỗi đau của bạn lên họ, gán cho họ tội thay tán tỉnh người khác, ngay cả khi hành động của người yêu là hoàn toàn vô tư. Bạn bộc lộ sự thiếu an toàn bên trong tâm hồn và chiếu nỗi sợ đó lên người bạn đời, bóng gió rằng họ có dã tâm, họ thiếu yêu thương và họ không hề tôn trọng bạn. Đó là một kiểu thảo túng về mặt cảm xúc khi thay vì lãnh trách nhiệm cho cảm xúc của bản thân, bạn bắt người khác phải chịu trách nhiệm cho cảm xúc của chính mình. Bạn sẽ bảo đảm rằng người yêu của mình cũng cảm nhận nỗi đau của bạn. Bạn sẽ chất vấn sự trung thực và đạo đức của họ, cố gắng thuyết phục họ rằng họ là một kẻ sao trá. Bạn chỉ ra mọi lỗi lầm của họ, điều này sẽ dẫn đến xung đột, sự thiếu an toàn, thậm chí còn bị phơi bày nhiều hơn, những lời nói mang tính hủy hoại lẫn nhau, bị tung ra và nảy sinh những hành vi có tiềm năng, phá hủy mọi thứ. Nhưng bạn cần hiểu điều hành vi của bạn xuất phát từ đầu Từ sự thiếu an toàn của bạn Hay bởi người bạn đời của bạn đang cư xử theo cách thật độc hại Dù từ đầu thì cuối cùng tất cả cũng sẽ kết thúc trong nỗi đau Cũng có khả năng là người yêu của bạn đã thực sự có hành động tán tình Trong một số mối quan hệ hành động này có thể chấp nhận được Tuy nhiên phần đông còn lại sẽ là đều không chấp nhận Mặc dù bạn không thể đòi hỏi người khác phải tôn trọng bạn, bạn vẫn có thể đưa bản thân thoát khỏi những tình huống mà trong đó bạn nhận được sự không tôn trọng. Trên thực tế, có rất nhiều mối quan hệ lành mạnh nhưng vẫn tồn tại sự thiếu an toàn, nhưng những mối quan hệ đó vẫn phải chứa đựng sự tôn trọng và ủng hộ lẫn nhau. Mỗi người trong mối quan hệ nên thành thật về mặt cảm giác thiếu an toàn của bản thân, có thái độ cởi mở với đối phương để đôi bên có thể cùng nhau khắc phục cảm giác bất an đó và dành cho nhau sự tôn trọng vừa đủ để không làm tổn thương người kia hoặc tận dụng sự thiếu an toàn của bản thân như một vũ khí để tấn công đối phương. Mọi mối quan hệ đều cần sự tương tác, chúng đòi hỏi sự giao tiếp vô hạn, sự thấu hiểu bao la và mối quan hệ nào cũng có thể gặp phải vô vàn thử thách. Cho dù từ bỏ không phải lúc nào cũng là một giải pháp, đôi khi bạn vẫn phải lựa chọn sự ra đi, đặc biệt là khi bạn đang dần đánh mất nhận thức về giá trị bản thân. Đôi khi bạn phải rời bỏ những hoàn cảnh độc hại, có như vậy bạn mới có thể được chữa lành. Những mối quan hệ không lành mạnh xuất hạn mọi thứ tốt đẹp khỏi chúng ta, chúng ta chào cho ai đó tất cả, nhưng đó lại là người sẽ chẳng bao giờ hiểu được những cố gắng của chúng ta và từ chối việc phải cố gắng vì mối quan hệ này. Chúng ta chào cho họ tất thể yêu thương mà ta có thể khiến họ hạnh phúc hơn. Trong khi chính chúng ta đang dần vụn vỡ, chúng ta vì một người mà từ bỏ chính mình trong khi người đó chẳng đủ chân trọng ta để có thể đối xử tốt với ta như cách ta đối với họ. Chẳng cần phải là một chuyên gia tâm lý thì bạn mới nhận ra có những mối quan hệ nên là điều tiếp sức mạnh cho bạn, cho những người trong cuộc. Chúng không nên liên tục khiến bạn cảm thấy thiếu thốn hay thấy bản thân bị giới hạn. Bạn chớ nên có cảm giác trông rỗng trong một mối quan hệ, đặc biệt để khiến đối phương có cảm giác đủ đầy. Đôi khi, chúng ta thích một hình mẫu lý tưởng và nghĩ rằng ai đó có thể trở thành hình mẫu đó hoặc thích những cá tính nhất thời của họ. Trên thực tế, nếu nhìn nhận lại quá khứ mà bạn đã trải qua với một mối tình nghiêm túc, chắc chắn bạn sẽ nhận ra đã có lúc bạn nghĩ họ là người hoàn hảo nhất thế gian. Rồi sau đó bạn có thể nhận ra rằng họ vốn dĩ không được như ta mong đợi. Chẳng ai trên thế gian này hoàn hảo nên cũng chẳng có mối quan hệ nào là hoàn hảo. Nhưng chúng ta thường dễ rơi vào cái bẫy phải giữ chặt ai đó bởi bạn nhìn thấy tiềm năng và hy vọng rằng họ sẽ trở thành một người yêu tuyệt vời. Tùy vậy, trong sâu thẩm tâm can, bạn biết rằng bạn đang bám víu một hy vọng lầm lạc. Nếu cứ ở bên một người không sẵn sàng thay đổi để trở nên phù hợp, có thể bạn đang lãng phí thời gian của mình đấy. Bạn không thể thay đổi một người không sẵn sàng để thay đổi. Bạn cũng phải chắc chắn rằng họ không giả vờ muốn thay đổi, muốn tốt lên. Mìu mẹo này có thể được dùng để nuôi những hy vọng sai lầm Để rồi bạn sẽ gắn bó với mối quan hệ này lâu hơn Tất nhiên đây là một hành động ích kỷ Và là đặc trưng của những kẻ không sẵn sàng Để đạt đến tiềm năng tối đa của bản thân Tôi hoàn toàn hiểu được rằng Sẽ thật đau khổ nếu phải rời bỏ một con người độc hại Bởi đó là người mà bạn yêu thương Thoát khỏi một mối quan hệ độc hại Là chuyện nói dễ hơn làm Đó cũng là lý do vì sao nhiều người chọn ở lại và tiếp tục tận hưởng những điều độc hại và tiêu cực càng lâu càng tốt. Nhưng bạn nên lựa chọn nỗi đau nhất thời, chứ không phải nỗi đau dài dặn. Đôi khi, con người ta chấp nhận dừng chân ở những mối quan hệ thiếu cân bằng bởi họ tin rằng họ sẽ chẳng bao giờ tìm được ai khác tốt hơn hoặc việc tìm một người mới và xây dựng lại một mối quan hệ từ vạch xuất phát là nhiệm vụ quá dài và khó khăn. Trực giác của họ mách bảo rằng họ xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn nhưng họ không đủ can đảm để hành động vì điều đó. Sau đây là một ví dụ có thể giúp bạn xem xét liệu bạn có đang ở trong một mối quan hệ độc hại hay không. Có lần một người hỏi xin ý kiến tôi về một mối quan hệ cá nhân. Họ đang có vấn đề với người yêu của mình và không biết liệu có nên chia tay nhau hay không. Tôi không thích khuyên ai đó nên làm gì với mối quan hệ cá nhân của họ bởi tôi không ở trong mối quan hệ đó và do đó tôi không thể có cái nhìn toàn cảnh. Người ta có thể mô tả mối quan hệ đó với tôi và nhờ tôi hình dung về nó, nhưng lựa chọn cuối cùng vẫn là ở họ. Vì vậy, tôi đã đổi vai trò với người đó và hỏi họ rằng liệu họ sẽ khuyên can con gái mình làm gì nếu cô ấy rơi vào tình huống tương tự. Câu hỏi này đã khiến họ khựng lại trong giây lát để suy ngẫm. Tôi đã biết trước là họ nghĩ họ nên làm gì, nhưng họ cần tôi biện minh chờ suy nghĩ đó hoặc khiến họ phải nói giam. Quyết định đó khiến họ sợ hãi nên họ đang cố gắng né tránh. Nhưng khi tôi hỏi họ câu này, họ nhận ra họ vốn đã biết câu trả lời. Là người làm cha làm mẹ, bạn có sẵn bản năng bảo vệ tự nhiên đối với con cái của bạn. Ngay cả khi không có con, bạn chắc chắn cũng có thể tưởng tượng được điều này. Bạn quan tâm và yêu thương con mình đến mức không muốn chúng phải chịu tổn thương và bỏ lỡ bất cứ hạnh phúc nào trong đời. Trong tâm can, người kia vốn đã có sẵn cầu trả lời, thậm chí khiếp cả khi họ hỏi xin tôi lời khuyên. Tôi luôn muốn nói với họ rằng hãy tin vào trực giác của chính mình bởi tâm hồn họ đang thầm thì lời khuyên bên tai. Trực giác của bạn luôn làm việc một cách chăm chỉ, vì vậy bạn nhận thức được rằng mình gần như đã biết câu trả lời cho câu hỏi của mình là gì mà không cần đến quá trình suy luận. Khi bạn suy nghĩ về một điều gì đó, bạn sẽ có chút cảm giác khác lạ ở nơi bụng mình. Tôi tin rằng đó chính là trực giác của bạn một trong những hệ thống hướng dẫn tuyệt vời nhất bạn có. Ngay cả khi những suy nghĩ chi phối bạn nhất cũng không cần thiết phải là trực giác của bạn Bởi chúng có thể là căn nguyên, cội rễ của nỗi sợ hãi và ham muốn Trực giác là một cảm giác bình lặng và giúp bạn thấy yên tâm dù chỉ có một mình Đôi khi trực giác sẽ giống như cảm giác có thứ gì trong bạn Đang thúc giục bạn phải ghi chép ra giấy Nó gần như là mang tính thể chất, không đơn thuần là cảm xúc tinh thần Nhớ rằng một mối quan hệ nên mang lại giá trị cho cuộc sống của bạn và khiến bạn có những dung cảm tốt đẹp trong phần lớn thời gian và mối quan hệ ấy. Những mối quan hệ độc hại sẽ làm suy giảm sức khỏe tinh thần của bạn, thậm chí cả sức khỏe lẫn thể chất. Đừng ở lại trong một mối quan hệ vì lợi ích người kia, nếu đã đến lúc nói câu thật tử, hãy can đảm nói ra, bạn có thể đau khổ trong khoảnh khắc đó, nhưng đó cũng sẽ là khoảnh khắc bắt đầu của những điều tốt đẹp hơn trong tương lai. Chọn tình bạn đích thực, một tối nọ, tôi nhận được email từ một cô bé tuổi teen, cô bé nhận ra mình đang mắc chứng trầm cảm và là một người tự ti, em không có cảm nhận tốt đẹp về cuộc sống. Em không có cảm giác tự tin và thấy rất khó để giữ được thái độ tích cực. Việc khuyên em hãy sống tích cực có vẻ dư thừa, nó chỉ khiến em thấy tồi tệ hơn mà thôi. Sau một hồi trò chuyện, tôi đã dần nhìn rõ bức tranh toàn cảnh về câu chuyện cá nhân của em. Những người bạn quanh em đã tìm nhiễm vào đầu em quá nhiều suy nghĩ độc hại. Rằng em xấu xí, ngu ngốc, lúc nào cũng sợ sệt, ngượng ngùng, những người bạn đó không nhận ra giá trị của em và hành vi của họ đã tác động không nhỏ đến cách em nhìn nhận bản thân mình. Nếu có một người tôn trọng bạn hoặc nói với bạn rằng bạn có nhiều khuyết điểm, thì đó sẽ là một cơ hội tốt để bạn bắt đầu kết hợp quan điểm của họ với nhận thức về giá trị của bản thân bạn. Trên thực tế, nhiều suy nghĩ trong đầu chúng ta vốn không phải do chúng ta nghĩ ra. Khi chúng ta còn trẻ, ai đó có thể nói rằng chúng ta sẽ thất bại nếu đi theo con đường này, con đường kia trong đời. Chúng ta lớn lên và tin vào những gì họ nói, và rồi quan điểm của những người khác bỗng trở thành đời thực của chính chúng ta. Cả đời chúng ta được định hình bằng những nhận xét bâng cùa và sự lập trình của xã hội. Đôi khi, giải pháp đơn giản nhất là hãy tròn ở bên những người khác, đặc biệt là khi bạn không thể ở bên được những người mà vốn dĩ, bạn biết là nếu ở bên họ, bạn sẽ thay đổi. Khi cô bé tuổi tin rời bỏ những người bạn cũ và kết thân với những người bạn mới, cô bé đã bắt đầu có niềm tin hơn với cuộc đời. Đơn giản hóa vòng tròn bạn bè của bạn, hãy giữ lại những người mang giá trị cho cuộc đời bạn và loại bỏ những người không mang lại giá trị. Quy tắc, ít mà chất, luôn đúng trong mọi trường hợp. Bởi cuộc cách mạng của các nền tảng mạng xã hội định nghĩa bạn bè đã có nhiều sự thay đổi, những tình bạn ảo ảnh hưởng không nhỏ đến cách xã hội gọi tên tình bạn. Giờ đây, chúng ta có thể gọi bất cứ ai là bạn, thậm chí là người mà chúng ta mới gặp một lần. Có bao nhiêu người trong số họ thực sự là bạn của bạn, liệu bạn có thể tìm đến họ khi cần? Thật không may, nhiều tình bạn thời hiện đại không dựa trên nền tàng ủng hộ về mặt tinh thần hay mối liên kết thân thuộc như gia đình. Thay vào đó, chúng dựa trên nhậu nhẹt, hút chích, tiệc tùng, mua sắm hoặc buồn chuyện cùng nhau, một vài trong số những việc này có thể vô tình trở thành những thói xấu, làm giảm tần số dung cảm của bạn. Rất nhiều kiểu tình bạn như vậy xuất phát từ lợi ích ngắn hạn của cả đôi bên. Ví dụ, một vài người có thể đóng vai trò chủ động trong đời bạn khi cả hai đều cần một người đồng hành đến các sự kiện công cộng như các bữa tiệc chẳng hạn. Người cùng bạn đi tập game cũng có thể coi là một người bạn Nhưng nếu bạn cần sự trợ giúp để chuyển nhà Liệu họ có xuất hiện và sẵn lòng giúp một tay Liệu họ có đề nghị giúp đỡ bạn Mặc dù những tình bạn như vậy không phải là xấu Bởi họ đã hỗ trợ bạn nhằm phục vụ cho một mục đích nào đó Nhưng họ cũng sẽ nhanh chóng biến mất khi bạn cần giúp đỡ Bạn không thể lúc nào cũng trông chờ những người có mặt vì bạn Đôi khi, chúng ta có nhiều tình bạn hời hợt hơn là những tình bạn thật sự. Hãy xem xét cách bạn bè của bạn thể hiện sự ủng hộ với bạn. Liệu họ có vui mừng khi bạn chiến thắng? Liệu họ có khuyến khích bạn hành động tích cực? Liệu họ có giúp bạn trưởng thành? Nếu bạn thấy không chắc chắn, tình bạn đó của bạn có thể không lành mạnh như bạn vẫn nghĩ. Nếu bạn nghi ngờ có mùi ghen ăn tức ở hoặc sự oán hận hướng về phía bạn trong những mối quan hệ bạn bè mà bạn đang có, thì có nghĩa rằng bạn đang không ở bên những người bạn thật lòng với bạn. Những người bạn thật sự luôn muốn những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với bạn. Họ cùng chia sẻ niềm vui khi bạn thành công, họ không cay cú khi bạn trở nên tốt đẹp hơn. Ngược lại, họ còn trợ giúp bạn rất tận tình. Vài người bạn muốn điều tốt cho bạn nhưng đừng tốt quá, quan trọng là chúng ta đừng ở lại trong những tình bạn tầm thường kiểu này bởi họ sẽ chôn vùi cuộc đời của chúng ta trong mớ năng lượng tiêu cực. Mỗi chúng ta đều lớn lên và trưởng thành ở những mức độ khác nhau nhưng một số người có mức độ trưởng thành rất thấp bởi họ chọn mắc kẹt lại trong con người cũ của họ. Bạn sẽ thường xuyên gặp những người luôn theo đuổi cùng một lịch trình, làm cùng một việc với cùng một người và mãi than phiền về cùng một vấn đề. Những người này chủ động chống lại sự thay đổi và không muốn bước khỏi vòng an toàn của mình để tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn. Họ dần trở nên hài lòng với nỗi bất mãn của mình. Bạn có thể là một trong số họ hoặc họ có thể là những người bạn thân của bạn. Bạn có thể tham vọng rất lớn và tự cầu vũ mình can đảm tiến lên để đạt được nhiều hơn trong cuộc sống. Bạn của bạn mặt khác lại không được như vậy và sự khác biệt về tần số dung cảm giữa đôi bên có thể là nguyên nhân gây nên sự bất hòa, chia cách giữa hai bạn. Ví dụ, nếu bạn ước mình có sự phát triển về mặt tâm linh, bạn có thể trở nên quan tâm đến những khái niệm hoàn toàn xa lạ, thậm chí là đáng sợ đối với bạn của bạn. Sự thật là, tất cả những người bạn của bạn luôn mang đến cho bạn một điều gì đó có giá trị. Mỗi người đóng một vai trò riêng trong đời bạn. Một số vai trò là tạm thời, một số khác là vĩnh viễn. Từ bỏ một ai đó và rời đi để sống tiếp cuộc đời mình là việc hoàn toàn bình thường. Bạn phải luôn tập trung vào cuộc đời mình, mở rộng nó và không ngừng trưởng thành trong vai trò cá nhân. Bạn chỉ có thể làm những điều tốt đẹp cho người khác nếu bạn thực sự cảm thấy hạnh phúc, yêu thương và trọn vẹn. Nếu những người quanh bạn chọn những lối đi khác hoặc không thực sự muốn đi cùng đường với bạn, điều đó cũng không sao cả. Nếu họ được sắp đặt sẽ ở bên cạnh bạn thì sớm muộn họ cũng sẽ lại xuất hiện. Hành trình của hai bạn đến cuối cùng sẽ một lần nữa sao nhau. Đối mặt với gia đình Bạn có thể từ bỏ trang phục, sơ thích, công việc, bạn bè, thậm chí là người nhà. Chúng ta từ bỏ những gì cũ kỹ, không còn xây đắp lên niềm vui và niềm hạnh phúc cho ta nữa. Chỉ vì họ là gia đình bạn không có nghĩa là họ có những mục đích tốt nhất cho bạn. Nhiều người trong chúng ta được dạy rằng chẳng có gì quan trọng hơn gia đình. Nhưng những mối quan hệ máu mũ không phải lúc nào cũng là những mối quan hệ thân thiết, ủng hộ và công bằng. Bạn bè có thể còn giống người thân hơn là những người thân thực sự. Chúng ta không nên che giấu sự thật rằng đôi khi chính những người thân trong gia đình lại là những người độc hại nhất trong cuộc đời chúng ta. Kết thúc một mối quan hệ như vậy có lẽ là một trong những việc làm thầu đớn nhất bởi chúng ta không thể phủ nhận rằng những người đó thường là những người có ý nghĩa nhất trong cuộc đời chúng ta, ngay cả khi họ không ngừng khiến chúng ta rơi xuống đáy vực. Ví dụ, thật khó để biện minh cho việc kết thúc một mối quan hệ với cha mẹ của bạn, nếu họ đã vì bạn mà làm rất nhiều điều trong suốt cuộc đời. Đôi khi, bạn không cần phải làm đến mức đó, chỉ đơn giản là bạn cần nói chuyện với họ và nói cho họ cảm xúc của bạn. Bạn có thể sẽ ngang nhiên khi biết hóa ra có quá nhiều người không nhận ra hành vi độc hại của chính mình. Khi họ nhận ra họ thực sự đang làm tổn thương bạn, họ có thể sẽ thay đổi theo chiều hướng rất tích cực. Chúng ta cũng có thể cố gắng thấu hiểu mục đích của họ. Hầu hết những người yêu thương đều thật lòng có mục đích tốt với chúng ta. Họ muốn thấy chúng ta hạnh phúc, thành công và đủ đầy. Nhưng có thể họ đã sai lầm và bị hạn chế trong cách nhìn của chính bản thân họ. Những cách nhìn đôi khi trở nên cực đoan. Một người bạn có ý tưởng rất tuyệt vời về kế hoạch kinh doanh online mà cậu ấy muốn theo đuổi và cậu ấy muốn tìm kiếm sự ủng hộ của bố mẹ. Không may là phản ứng của họ lại không được như cậu mong đợi. Họ đã chế giữ ý tưởng này và cố gắng thuyết phục cậu từ bỏ nó. Họ đơn giản là không hiểu được việc kinh doanh này làm sao có thể sinh lời. Thay vào đó, họ đề nghị cậu ngừng mơ mộng và tập trung vào chuyện học hành đạt được điểm tốt để đủ điều kiện vào đại học. Niềm tin về ý tưởng sáng giá của bản thân cậu đã bị sự hoài nghi của bố mẹ khiến cho nản lòng. Đây không phải là lần đầu cậu cảm thấy bố mẹ luôn sập tắt đam mê của mình. Kết quả là cậu ấy thấy họ đang cư xử với cậu theo cách khá tiêu cực. Nhưng cậu không muốn loại họ ra khỏi cuộc sống của mình bởi cậu yêu họ và đang sống cùng họ. Nhưng vào lúc đó, cậu cảm thấy họ chẳng yêu cậu chút nào. Điều khiến cậu không hiểu được ở đây là mặc dù bố mẹ cậu có vẻ đã trễ nhạo, chỉ trích ý tưởng của cậu thì đó cũng không hoàn toàn là lỗi của họ. Quan điểm của họ về những điều khả thi trong cuộc sống và diễn mạo của thành công khác với quan điểm của cậu. Niềm tin của họ, những niềm tin đã được định hình bởi trải nghiệm và điều kiện xã hội khiến họ có một cái nhìn khác về cuộc đời. Để nhận ra tình yêu thương, ân sau những chỉ trích, bạn phải hiểu được quan điểm của mọi người, bao gồm của cả chính bạn, là hữu hạn và mang tính chủ quan. Tất cả chúng ta không ngừng học hỏi điều lạ, điều hay từ khắp mọi nơi và mọi thứ chúng ta học được đều có ảnh hưởng đến những gì chúng ta tin và cách chúng ta nghĩ. Quả vậy, niềm tin và cách nghĩ của chúng ta đều chính xác dựa trên thứ thông tin mà chúng ta có chọn lọc. Nếu gia đình bạn chưa từng có ai bỏ học đại học và chọn kinh doanh trên mạng thì viễn cảnh bạn thành công với ý tưởng này có vẻ thật xa rồi với họ và có thể bị họ bác bỏ mà không cần suy nghĩ. Còn người có xu hướng sợ hãi những gì họ không hiểu, vậy nên hãy nỗ lực thấu hiểu cho xuất phát điểm của những người bạn yêu thương và gốc dễ của những lo âu, hoài nghi nơi họ. Hầu hết, mọi người đều tin vào những điều mà họ đã làm trong nhiều năm. Bạn không thể mong đợi ai đó từ bỏ niềm tin của họ ngay lập tức bởi vì cách bạn nhìn nhận thế giới này khác họ. Nếu bạn cảm thấy ai đó đang bị kim chân bởi niềm tin của họ, bạn có thể cho họ một cái nhìn khác để lựa chọn, nhưng bạn không thể cưỡng ép họ tin vào những gì bạn đang tin. Nếu bạn muốn có được sự ủng hộ của người khác, bạn phải xây dựng lòng tin với họ. Đó là nhiệm vụ của bạn cũng như của họ. Cố gắng cởi mở với họ, nói chuyện với họ và cho họ biết bạn cảm thấy thế nào, để họ tham gia vào các kế hoạch của bạn, cho họ thêm thông tin và giải thích với họ quan điểm khác nhau của bạn. Cảm đoàn với họ một lần nữa rằng bạn đã suy nghĩ về chuyện mọi việc sẽ diễn ra ra sao nếu bạn thất bại. Bạn phải giảm sự sợ hãi của họ xuống mức thấp nhất để họ có thêm niềm tin vào bạn Khi họ tin tưởng hơn, nhiều khả năng là họ sẽ thể hiện sự ủng hộ tích cực mà bạn muốn Cậu bạn tôi đã trình bày với bố mẹ mình kế hoạch chính xác mà cậu ấy mong muốn thực hiện Lấy ví dụ bằng những câu chuyện thành công, thậm chí là những lời chỉ dẫn Từ những hình mẫu thành công mà gia đình cậu đánh giá cao Nói chung là những thứ có khả năng ủng hộ quan điểm của cậu Dần dần cậu ấy đã giúp bố mẹ mình thay đổi quan điểm của cá nhân họ Nếu cảm thấy bản thân gặp phải tình huống tương tự Bạn hãy tùy ý quyết định xem có nên để những người đang hoài nghi thấy rằng Bạn đang làm mọi thứ trong khả năng để khiến con đường đã chọn xứng đáng với những gì bạn bỏ ra hay không Nếu bạn không tỏ ra nghiêm túc với những gì bạn muốn làm, bạn không thể mong người khác cũng có thái độ nghiêm túc với nó. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của sự tiên phong nếu suy nghĩ hạn hẹp của những người xung quanh khiến họ trở nên lãnh đạm với bạn. Hãy cho họ thấy rằng họ có thể được giải thoát khỏi trạng thái không mấy vui vẻ này. Hãy có thái độ cởi mở và nỗ lực làm điều tốt nhất để đến gần họ, thân thiện với họ, sửi ấm họ cho họ thấy một người nên hành động cư xử như thế nào, kể cả việc phải cư xử không công bằng. Niềm tin và sự quyết tâm của bạn có thể nhẹ nhàng từng chút một truyền cảm hứng cho sự thay đổi trong họ. Họ có thể nhìn nhận bạn với hình ảnh một cá nhân thật tuyệt vời và sẽ là món quà vô giá nếu họ có thể trở nên giống như bạn. Đôi khi, chỉ bằng việc thay đổi quan điểm của bản thân và tập trung vào những mặt tích cực mà chúng ta nhìn thấy ở những người đang thử thách chúng ta, chúng ta có thể cảm nhận tốt đẹp hơn về mối quan hệ mà ta đang có với họ. Điều này đặc biệt hữu dụng khi bạn đang sống cùng nhà với những người luôn tìm cách khiến bạn nhụt chí nản lòng. Điều này không mang lại giải pháp tuyệt đối cho mối quan hệ giữa bạn và họ. Nếu bạn nhận ra và trân trọng những mặt tốt ở họ và giữ khoảng cách với họ cho đến khi mọi thứ được cải thiện theo chiều hướng tích cực thì đây có thể là một chất xúc tác cho việc hàn gắn mối quan hệ. Điều quan trọng là bạn phải nhớ rằng bạn không thể thay đổi bất kỳ ai trừ khi họ tự muốn thay đổi bản thân mình. Bạn có thể tác động đến họ để sự thay đổi diễn ra thuận lợi hơn, nhưng bạn không thể khiến họ thay đổi và họ sẽ chỉ quyết định thay đổi khi có được sự khích lệ. Ví dụ như sẽ có một cuộc sống tốt hơn hoặc một mối quan hệ tốt đẹp hơn với bạn. Nếu họ không nhận thức được vấn đề đang tác động đến cuộc đời họ như thế nào, họ sẽ không có được động lực để thay đổi. Trong một số trường hợp, cách cư xử của một thành viên trong gia đình có thể đi quá giới hạn như bạo hành thể xác hoặc gây tổn thương cảm xúc nghiêm trọng. Chúng ta được sinh ra trên đời không phải để chịu đựng những miếng đòn từ bàn tay hoặc nguồn từ độc địa của người khác, bất kể mối quan hệ giữa ta và họ là gì. Giả vờ rằng cách cư xử độc hại của ai đó là điều chấp nhận được, nghĩa là chúng ta đang tự làm tổn thương chính mình. Nếu bạn cần loại bỏ vĩnh viễn ai đó khỏi cuộc đời mình bởi họ không ngừng cư xử với bạn theo cách hủy hoại bạn, hãy làm điều đó và đừng bao giờ cảm thấy hối tiếc. Có mặt khi người khác cần Ở phần đầu, tôi đã viết về tầm quan trọng của việc nên sống giữa những người có tâm trạng tích cực hơn bạn, xung cảm ở tần số cao hơn bạn nếu bạn muốn cảm thấy tốt hơn. Đây thường là một giải pháp tốt, nhưng dĩ nhiên cái gì cũng có mặt trái của nó và những con người có tần số dung cảm cao cũng vậy. Họ có thể nhận ra rằng khi ở bên những người không có cảm xúc tốt đẹp, họ rất khó kiên định giữ được trạng thái cảm xúc của chính họ. Nếu họ đồng ý dành thời gian cho những người đang tìm kiếm những dung cảm ở tần số cao hơn, thì chính dung cảm của họ có thể bị kéo tụt xuống. Bạn có thể cảm nhận được điều này khi một người bạn dãi bày với bạn tất cả những nỗi muộn phiền của họ và thấy nỗi buồn bỗng lan tỏa khắp cơ thể bạn. Nó đang đuổi bắt trong cơ thể bạn. Tôi đã học được bài học này sau một trải nghiệm hồi đại học khi một người bạn cùng nhà của tôi đang tàn nát cõi lòng vì bị bạn gái nói lời chia tay. Một đêm nọ, trong khi chúng tôi ra ngoài với bạn bè, cậu ấy trở về nhà sớm, tiếp tục ôm nỗi buồn về cuộc tình tàn vỡ. Cô bạn gái cũ trở nên vô cùng lo lắng bởi tin nhắn mà cậu ấy gửi cho cô, rằng cậu ấy sẽ làm điều gì đó gây hại cho bản thân. Cậu ấy nhắn như chúng tôi để mắt tới anh chàng. Và khi tôi và những người bạn quay lại căn hộ, cửa phòng cậu ấy đã khóa và tiếng nhạc đang được bật với âm lượng vô cùng lớn. Chúng tôi liền tục gõ cửa nhưng cậu ấy vẫn không mở. Chúng tôi bắt đầu hoàng sợ và gọi gấp cho người có chìa khóa dự phòng của cậu ấy. Khi ập vào phòng, chúng tôi thấy cậu ấy nằm thu mình trên giường, nước mắt chảy dài trên khuôn mặt. Chúng tôi đến gần hơn và nhìn thấy một vết cắt trên cổ tay cậu. Trong khoảnh khắc đó, chúng tôi thực sự nhận ra rằng cậu ấy đã chạm đáy nỗi đau và muốn kết liễu đời mình. Thật may là chúng tôi đã có mặt kịp thời để chặn đứng sự liều lĩnh tuyệt vọng của cậu ấy, cũng như có thể an ủi nỗi đau của cậu. Vài ngày trôi qua, không khí trong căn hộ của chúng tôi vẫn khác lạ như vậy, tâm tư ai nấy đều xáo trộn, người bạn tự từ bất thành không nói nhiều về chuyện rắc rối đã qua nhưng cậu ấy muốn dành thêm thời gian với tôi. Tôi dành mỗi buổi tối để trò chuyện, động viên cậu ấy và cố gắng đưa ra những lời khuyên nhẹ nhàng để giúp cậu ấy cảm thấy tốt hơn. Nhưng sau một khoảnh khắc, tôi chợt thấy bản thân tôi cũng đang có cảm giác bất bình thường. Tâm trạng tôi đang bắt đầu tuột sốc. Tôi nhận ra rằng cho dù tôi muốn ở bên cậu ấy đến thế nào thì tôi cũng phải nghĩ cho bản thân mình trước đã. Tôi cảm thấy trống rỗng và một chiếc cốc rỗng làm sao có thể rót đầy một chiếc cốc khác đây? Trước khi cố gắng nâng cao tần số dung cảm của ai đó, bạn phải đảm bảo rằng bạn không giết chết chính dung cảm của mình trong quá trình giúp đỡ người khác. Trước tiên, bạn phải bảo vệ năng lượng của chính mình đã. Tôi tạo và giữ khoảng cách với cậu ấy một chút, hạn chế tối đa tương tác giữa đôi bên. Trong thầm tâm tôi đang tự trừng phạt bản thân vì đã không ở đó và giúp đỡ cậu ấy thêm. Tôi cảm thấy mình phải trở thành một vị chúa và chấp nhận sự mệnh đó. Tuy vậy, nội tâm tôi vẫn bị răng xé và tôi biết rằng tôi sẽ không thể cho cậu ấy sự ủng hộ, động viên thích hợp, cho đến khi tôi tìm thấy sự an ổn trong tâm hồn. Tôi cảm thấy mình thật đạo đức giả khi cố trao cho người khác niềm vui trong khi chính bản thân lại đang đầy những nỗi muộn phiền. Cậu ấy có vẻ ổn hơn một chút và điều đó cho tôi một chút khoảng lặng bình yên trong tâm trí. Cuối cùng tôi đã có thể nâng cao tần số dung cam của mình và quay lại giúp đỡ cậu ấy theo cách hiệu quả hơn. Đó là câu chuyện của nhiều năm về trước và kể từ đó đến nay rất nhiều thay đổi đã xảy ra. Đối với bản thân, tôi đã có chiều sâu hơn trong nhận thức và sự thấu hiểu. Tôi thật may mắn vì giờ đây có hàng nghìn người cảm thấy họ có thể chia sẻ nỗi lòng những vấn đề của họ với tôi. Nhưng, nhờ những gì đã học được, giờ đây tôi có thể kiên định giữ vững được tàn số dung cảm của bản thân, kể cả khi dung cảm của người khác có thấp đến mức nào. Tất nhiên, vẫn có những ngoại lệ và tôi vẫn phải cẩn thận để bảo vệ năng lượng của mình khỏi những người muốn bòn rút nó hoặc lạm dụng thiên ý muốn được giúp đỡ họ của tôi. Nếu trạng thái cảm xúc của tôi không đủ tốt ở thời điểm bắt đầu, tôi biết rằng với việc cố gắng giúp đỡ một người đang có cảm giác như rời xuống vực thẳm, tôi có thể phải chịu sự tác động vô cùng sâu sắc về mặt cảm xúc. Nếu bạn đang lắng nghe một người thao thào bất tuyệt rằng cuộc đời họ rắc rối, phiền muộn đến mức nào và bạn cũng đang không có cảm giác tốt đẹp về chính bản thân mình, thì nhiều khả năng là bạn sắp sửa phải trải qua sự bòn rút năng lượng không nhỏ. Dù nghe người khác là nên làm, nhưng việc thế giới có thêm một người hay phiền muộn cũng không mang lại lợi ích cho bất cứ ai. Việc khôn ngoan nhất bạn có thể làm trong tình cảnh này là thay đổi tâm trạng của mình bằng cách dung cảm ở tần số cao nhất có thể. Đây là cách bạn bảo vệ dung cảm của chính mình. Nhờ việc này, bạn tạo ra sức mạnh cần thiết để có thể giúp đỡ những người khác. Ứng phó với những con người tiêu cực Không phải ai cũng hiểu bạn, chấp nhận bạn hoặc thậm chí là cố gắng để hiểu được bạn. Một số người sẽ không đón nhận năng lượng của bạn một cách tích cực. Hãy bình thản chấp nhận điều đó và tiếp tục hướng đến niềm vui của cá nhân bạn. Gần như mỗi con người trên thế giới này, bất kể họ tốt bùng hay được nhìn nhận là người vô cùng tuyệt vời trong mắt số đông như thế nào, thì vẫn sẽ luôn có ít nhất một người không ưa họ, Chỉ trừ khi, khi bạn sống cô độc trong nhà cả ngày, chẳng ai nhìn thấy bạn, chẳng ai nói chuyện với bạn hoặc biết đến sự tồn tại của bạn, thì sẽ chẳng có ai mang lòng oán hận với bạn. Người ta chỉ có thể ghét bạn nếu bạn trở thành một ai đó. Đôi khi tôi nhận được những lời bình phẩm tiêu cực từ mọi người, ngay cả khi tôi vừa làm một việc rất tốt đẹp. Điều đó là một phần của mạng xã hội bởi hình thức tạo hành tinh thần này rất phổ biến trên mạng, đặc biệt là khi người ta không phải tiết lộ danh tính của mình. Trên mạng, họ tự do để lại những lời bình phẩm cây độc, những lời mà họ chẳng bao giờ nghĩ rằng sẽ nói thành lời trong đời thực mà không phải chịu bất cứ trách nhiệm nào cho lời nói của mình. Tôi vẫn nhớ tới cái lần đầu tiên tôi bị chỉ trích. Đó là hồi tôi 5 tuổi. Lúc đó tôi đang ở trường và lớp tôi được giao nhiệm vụ phải miêu tả bố mẹ mình. Tất cả các bạn trong lớp đều tả cả bố lẫn mẹ của họ. Đến lượt tôi, tôi chỉ tả mỗi mẹ, không tả bố. Các bạn khác trong lớp đã hỏi tôi rằng chuyện gì đã xảy ra với bố tôi. Tôi không biết phải nói gì và thật may là cô giáo đã kịp thời can thiệp. Thủ thật, tôi không biết rằng trẻ con phải có cả bố lẫn mẹ. Tôi chỉ có mỗi mẹ và tôi chẳng bao giờ thắc mắc về điều đó. Vào giờ ra chơi, một vài đứa trong lớp bắt đầu chế giữ tôi. Họ nói những câu như Thằng này thậm chí còn không có bố. Bố nó chắc là chết rồi. Mẹ nó chính là bố nó. Tôi càng lúc càng cảm thấy bị tổn thương và bắt đầu phản ứng bằng cách bạo lực. Tôi đã gặp sắc rối to dù tôi đã trình bày với cô giáo rằng vì sao tôi lại làm như vậy. Nếu không đến trường, tôi sẽ không phải trải qua chuyện này, kể cả khi chúng ta còn rất nhỏ, việc thiếu sự tấu hiểu và lòng trắc ẩn cũng có thể khiến chúng ta nảy sinh thù hận với người khác. Nếu có ai đó khác biệt với chúng ta, nhiều khả năng chúng ta sẽ càng thấy họ không tương xứng với mình và chế nhạo họ, và càng tiếp xúc với nhiều người, chúng ta càng có cơ hội phải nhận những lời phán xét và chỉ trích. Đó là bởi chúng ta đang đứng trước hàng triệu khán giả, chính là những người đang sống trong xã hội này và mỗi người lại có những quan điểm riêng về việc thế nào mới là bình thường. Thử nghĩ về những người nổi tiếng mà xem, họ cũng chỉ là những con người, nhưng bởi họ tiếp xúc với quá nhiều người nên họ nhận được một lượng khổng lồ những lời chỉ trích. Chúng ta nói về lòng tốt với mọi người nhưng lại trừ những người nổi tiếng ra, như thể họ không phải con người. Đáng buồn là ai ai cũng có đức tin của chính mình nhưng lại thất bại trong việc thực hiện chính những điều họ rào ràng. Họ cũng là kiểu người miệng thì nói và kể lề những lời đạo đức nhưng lại hành vi xấu xa. Họ là kiểu người tin rằng họ đang đi trên con đường chính trực, ngay thẳng, nhưng lại phế phán người khác, chỉ bởi người đó không cùng trí hướng với họ. Hãy tự nhắc bản thân rằng sự tiêu cực đến từ người khác là điều không ai tránh được. Chúng ta liên tục phải tiếp xúc và tương tác với phần còn lại của thế giới, nên chắc chắn chúng ta sẽ phải đối mặt với một số người dùng cảm ở tần số thấp và có hành vi không mấy tốt đẹp với chúng ta. Hãy cố gắng giữ khoảng cách với những người có thể gây khó khăn với bạn khi bạn khó có thể làm gì để tránh né họ. Sau đây là một số nhắc nhở quan trọng có thể giúp bạn giữ được sự bình yên khi ai đó nói những lời tiểu cực về bạn bạn sẽ bắt đầu nhận ra rằng cách phòng thủ tốt nhất là sự im lặng và không đánh mất mình Chẳ ai có thể làm tổn thương tôi nếu tôi không cho phép họ làm điều đó màtma ganhim đồng bệnh tương lân. Thật không may, những người đang dung cảm ở tần số thấp thường muốn kéo người khác xuống cùng với tần số họ. Đôi khi, họ cố gắng phơi bày những nhược điểm của bạn bởi họ không thể chấp nhận việc đối diện với những ưu điểm của bạn. Át hẳn, họ sẽ không thích việc phải nhìn thấy người khác thể hiện tình yêu thương và dành sự chú ý cho bạn. Nội oán hận trong họ sẽ dần hình thành khi mà dù họ đã cố gắng khiến mọi người ghét bỏ bạn, mọi người vẫn cứ yêu thương bạn. Mạng Internet là nơi tràn ngập những người luôn cảm thấy thích thú khi nhìn người khác bị chế nhạo, bị bình phẩm. Trong khi đó, xung cảm của chính họ cũng đang bị kéo tụt xuống tần số. Họ nhanh chóng nhận những lời giả định tiêu cực và hào hứng ăn mừng những thất bại của người khác. Những người phạm sai lầm hoặc lâm vào tình cảnh khó khăn nhanh chóng trở thành mục tiêu công kích của đám đông bởi thứ văn hóa nghiện nhìn thấy người khác suy sụp, thất bại. Những con người chống lại tiến trình, khi bạn gây ồn ào sẽ có người cố gắng bảo bạn nói nhỏ lại, khi bạn tỏa sáng rực rỡ sẽ có người cố gắng che mờ ánh sáng của bạn. Lý do đơn giản thôi, nếu bạn không vượt trội hơn phần còn lại, mọi người sẽ chẳng có lý do gì để ghét bạn. Những kẻ ghen ghét, tương lai những người cảm thấy bị đe dọa, ghen tị hoặc bị tổn thương khi thấy chúng ta đấu tranh cho những điều tốt đẹp bằng sự tự tin, họ có thể cảm thấy thành công của chúng ta đang thu hẹp thành công của họ, lo sợ rằng chúng ta sẽ chiếm mất chỗ của họ. Họ ghét phải nghĩ rằng sự tự tin của chúng ta sẽ giúp chúng ta được khen ngợi khi họ khao khát tuột cùng có được sự tán dương của chính họ. Họ có thể cảm thấy bị xúc phạm bởi sự tự tin vô hạn của chúng ta nếu họ đang phải bối rối, tự ti bởi cái đầu đầy những suy tính, đến nỗi luôn cảm thấy bản thân thật yếu đuối để có thể thay đổi bất cứ điều gì. Họ muốn làm chúng ta nhu chí nàn lòng và dôn ép chúng ta để họ được thỏa mãn cảm giác rằng bản ngã của họ không bị che mờ Bằng cách hạ thấp chúng ta, họ tin rằng họ sẽ không cảm thấy tự hạ thấp chính mình. Những người này luôn tồn tại và họ sẽ xuất hiện trên con đường hướng tới một cuộc sống tốt đẹp hơn của chúng ta. Chúng ta không thể phủ nhận sự tồn tại của họ, nhưng chúng ta không cần phải phản ứng với họ. Phản ứng của chúng ta chính xác là thứ mà họ cần để kéo tụt tần số rung cảm của chúng ta xuống và bảo vệ bản ngã của họ. Những kẻ tổn thương lại làm tổn thương người khác. Các con người tác động đến thế giới bên ngoài biểu thị những gì đang xảy ra trong nội tâm của họ. Khi một ai đó cố gắng khiến bạn cảm thấy bản thân thật kém cỏi đó là bởi chính họ cũng cảm thấy bản thân họ kém cỏi Hiểu được điều này sẽ giúp bạn đối phó với những tình huống tương tự một cách có hiệu quả. Ví dụ, nỗi buồn khiến con người có những hành động cay nghiệt và cạn tình cạn nghĩa, nỗi đau và sự chịu đựng bên trong khiến chúng ta mắc kẹt trong những xung cảm tần số thấp. Nó là nguyên nhân gây nên hiệu ứng domino của sự thương tổn bởi những người có tâm trạng không tốt thường là do họ bị tổn thương bởi người khác, những người cũng đang có tâm trạng không tốt. Người mới bị tổn thương lại tiếp tục làm tổn thương thêm những người khác nữa Sự tổn thương cứ thế nối dài mãi như một vòng luận quẩn Nhưng chút hết tổn thương lên đầu người khác để cố gắng chữa lành tổn thương cho chính mình là cách làm không mang lại hiệu quả Có lần nhà huyên môn bậc thầy tâm linh người Ấn Độ Osi đã so sánh hành động trên với việc đâm sầm vào một bức tường Ông cho rằng việc tấn công người khác để giải phóng nỗi đau của bạn cũng giống như một người đang giận dữ và cố gắng chút giận vào tường, cố gắng phá hủy nó. Họ không thể phá hủy được bức tường, bức tường cũng chẳng hề hấn gì. Kết cục họ mới chính là người chịu tổn thương nhiều hơn, dù bức tường chẳng hề làm gì lại họ cả. Ghét bỏ sự khác biệt Con người có xu hướng bị cuốn hút bởi những người tương đồng với họ ở một số khía cạnh nào đó. Điều này đã được chứng minh bởi kỹ thuật lập trình ngôn ngữ tư duy có tên ánh gương. Kỹ thuật cho thấy việc bắt chước hành vi của người khác sẽ khuyến khích người đó cảm thấy yêu mến bạn. Sao vậy? Nếu bạn là một người ồn ào, sôi nổi và tràn đầy sức sống, bạn tình cờ gặp một người tương tự như vậy, bạn chắc chắn sẽ nghĩ rằng họ thật ngầu và nếu kiểu nói năng ngôn ngữ hình và âm vực của họ cũng tương đồng bạn Bạn có thể sẽ nghĩ rằng anh thấy không Đó là một số điều mà tôi thực sự thấy thích ở con người này Đó là bởi vì họ giống bạn Chúng ta có thể giả định rằng điều này cũng đúng ở chiều ngược lại. Con người thường có xu hướng không bị thu hút bởi những người khác biệt với họ. Và nếu bạn khác với ai đó, người đó có thể thấy kỳ quặc hoặc coi bạn như kẻ ngoài lề khi bạn tình cờ lướt ngang qua họ. Cuối cùng, họ sẽ không hiểu được bạn hoặc không muốn hiểu bạn bởi năng lượng của bạn không tương thích với năng lượng của họ. Xeo nhân nào gặp quả nấy, bạn chắc chắn đã nghe đến câu nhân quảm. Nhiều người cảm thấy không thoải mái khi nghe từ này bởi đây là một khái niệm thần học được nhắc đến trong tiếng ngưỡng phân giáo và Hindu giáo. Cùng một vài tín ngữ khác có liên quan đến đầu thai chuyển kiếp, khái niệm này cho rằng những việc bạn làm ở kiếp này bạn sẽ nhận được kết quả ở kiếp sau trong vòng luân hồi của mình. Kiếp này bạn càng làm nhiều việc tốt, kiếp sau bạn sẽ càng hạnh phúc. Dù bạn tin hay không vào chuyện đầu thai chuyển kiếp, hầu hết chúng ta chấp nhận từ niềm tin mơ hồ rằng người ta sẽ gật hái những gì họ gieo. Theo khoa học, chúng ta có thể thừa nhận khái niệm này dưới dạng, nguyên nhân và kết quả. Hoặc liên hệ với định luật 3 Newton, khi một vật tác dụng lực lên vật thể thứ hai, vật thứ hai sẽ tác dụng một cực độ cực lớn và ngược chiều so với vật thứ nhất. Nếu bạn xem qua các phần bản tôn giáo, bạn sẽ thấy luôn có những nội dung liên quan đến cầu thành ngữ, gieo nhân nào gặp quà nế này. Nhưng khi ai đó đối xử bất công với chúng ta, hiếm khi chúng ta dám quả quyết với bản thân rằng rồi đây luật nhân quà sẽ dáng xuống đầu họ. Công việc của ta bây giờ là cứ bỏ quà và tiến lên thôi, thay vào đó chúng ta để cảm xúc lấn át đi chí. Ví dụ, nếu ai đó đi khắp nơi và nói rằng bạn thật bạo lực trong khi bạn không hề như vậy, khiến bạn bực bội. Nếu họ không ngừng xem sao chuyện đó, bạn có thể sẽ cảm thấy sự tức giận đang nhìn nhóm trong lòng. Đến một ngày, bạn dân cảm thấy phát ốm và mệt mỏi bởi sự cá buộc này và phản ứng lại một cách bạo lực. Ngay cả khi tin đồn nhàm dí không đúng sự thật, hành động của bạn gây ra lúc này cũng khiến nó có vẻ là sự thật. Từ rất sớm, chúng ta đã được học rằng hành vi bạo lực bị chi phối bởi trạng thái dung cảm ở tần số thấp. Ví dụ như, cảm xúc thức giận sẽ chỉ khiến chúng ta tổn thương nhiều hơn và kéo theo là những hệ quả tồi tệ được tạo nên bởi những hành vi đó. Bởi vậy, đừng để sự độc ác của người khác định hướng tương lai của bạn. Nỗi cô đơn và buồn chán luôn thèm khát sự chú ý. Khi cuộc đời bạn không mấy vui vẻ, bạn có xu hướng chú ý đến người khác, bạn tìm kiếm niềm vui và sự chú ý từ việc kết bỏ người khác và có những hành vi khiêu khích họ. Đó là lý do vì sao những hình ảnh, video lại có xu hướng phổ biến đến như vậy trên mạng. Con người muốn khiến người khác bật cười bằng cách nỗ lực chế dĩu những nhân vật khác Họ sẽ làm điều đó để có được những lượt thích, bình luận và chia sẻ trên mang xã hội Để có được sự thỏa mãn tức thìm Hành động này khiến họ vui vẻ trong thời gian ngắn Như thể họ đang làm điều gì đó đáng ra lắm Và kiểu hành vi này dẫn tôi đến luận điểm cuối cùng Những gì mọi người nói về bạn thực ra là nói về họ nhiều hơn Khi người khác phán xét bạn, họ đang bộc lộ chính còn người mình, họ thể hiện sự thiếu an toàn bên trong, nhu cầu, tư duy, quan điểm, lịch sử và những giới hạn của nó. Thông qua việc phán xét bạn, họ cũng đang vẽ nên bức tranh rõ ràng về tương lai của chính họ. Họ sẽ chẳng thể tiến ra được hay sống một cuộc đời hạnh phúc nếu họ cứ lãng phí thời gian quý báu của mình vào việc phán xét người khác. Cố gắng làm hài lòng tất cả. Nếu bạn không ngừng việc cố gắng làm hài lòng người khác, bạn sẽ thất bại. Cuối cùng, bạn sẽ chẳng thể làm hài lòng cả họ lẫn chính bạn. Một cách đầy hy vọng, rõ ràng là chúng ta đang làm rất nhiều thứ để được chấp nhận. Nhưng nếu chúng ta muốn sống một cuộc đời vui vẻ và bình yên, chúng ta cần phải ích kỷ một chút, chúng ta sẽ chẳng bao giờ làm hài lòng tất cả mọi người. Và đó chính xác là lý do vì sao chúng ta thậm chí không nên thử làm gì. Hãy tự bỏ thói quen làm một kẻ mua vui cho người khác và bắt đầu tự mua vui cho chính mình. Với tư cách là một người giúp đỡ người khác giải quyết các vấn đề cá nhân, tôi nhận ra rằng rất khó để dừng việc cố gắng làm hài lòng mọi người. Trong quá khứ, mỗi tuần tôi từng nhận được hàng trăm email kể về những vấn đề cá nhân và đề nghị được giúp đỡ của rất nhiều người, như một lẽ tự nhiên tôi muốn giúp đỡ tất cả bọn họ. Một vài người viết những email rất dài lên đến 2.000 từ. Tôi không tin vào cách làm việc nửa vời nên phản hồi của tôi luôn rất chu đáo. Việc đọc và trả lời một email dài như vậy đã tốn kha khá thời gian của tôi. Phản hồi tất cả mọi người là việc gần như không thể và một số người trở nên tức giận vì họ cảm thấy tôi đang vớt lờ họ. Điều đó khiến tôi cảm thấy tồi tệ và tôi bắt đầu tự trừng phạt bản thân. Mặc dù tôi có rất nhiều việc cấp bách hơn cần hoàn thành Tôi vẫn dành một lượng thời gian vừa nghĩa để đáp lại toàn bộ những email đó Tôi dần trở nên quá tải Tôi nhận ra mình không thể làm hài lòng tất cả mọi người Bởi vậy tôi không cố nữa Cũng không quá hà khắc với chính mình nữa Điều quan trọng là tôi phải biết ưu tiên nhu cầu của mình Và đó chính xác là những gì tôi đã làm Tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại nữa Tôi chắc chắn là bạn có thể nhìn thấy bóng dáng câu chuyện của chính mình ở đâu đó trong trải nghiệm của tôi, trải nghiệm trưởng thành về mặt nhận thức trong một xã hội đầy phán xét. Khi còn là một đứa trẻ, tôi đã bị thuyết phục rằng có một số lựa chọn nghề nghiệp cụ thể nhận được sự phản ánh tốt đẹp trong cộng đồng. Nếu tôi trở thành một bác sĩ, tôi sẽ được xã hội xem là thông minh, giàu có và giàu lòng nhân hậu. Nhưng xã hội vẫn phán xét thôi nếu tôi trở thành một bác sĩ. Ví dụ, nếu tôi vẫn độc thân đến tận năm 30 tuổi vì quá bận rộn cho công việc thì đây là dấu hiệu cho việc tôi là kẻ có vấn đề. Nếu tôi không sở hữu một căn nhà của riêng mình, người ta sẽ cho rằng tôi đang gặp vấn đề về tài chính. Nếu tôi trở thành một bác sĩ và có mọi thứ, trừ một đứa trẻ, người ta sẽ cho rằng tôi gặp vấn đề đường con cái. Đó là cách mà mọi cộng đồng xã hội vận hành, một số người sẽ luôn bới lông tìm vết để tìm ra khuyết điểm của bạn. Đôi khi, tôi bị buộc tội là một kẻ kiêu ngạo hoặc bướng bình bởi ít khi để tâm đến ý kiến, quan niệm của người khác. Đây cũng là một biểu hiện của thói phán xét thứ đưa con người đến kết cục này. Những ý kiến mang tính chất xây dựng có thể rất có lợi cho sự phát triển của chúng ta nhưng những ý kiến tiêu cực khiến chúng ta nhuột chí nàn lòng thường không có một mục đích tích cực nào cảm. Sự bạo hành và thói chỉ trích núp bóng sự phản hồi không xứng để nhận được sự chú ý của chúng ta. Hãy để những dung càng tốt đẹp bảo vệ bạn. Có một số cá nhân tiêu cực Bị dị ứng với những gì tích cực, hãy trở nên tích cực để họ không thể đến gần bạn. Sau khi tự thề với lòng mình rằng sẽ sống trọn đời trong tầm thế lạc quan, tôi đã từ bỏ mọi thói quen không lành mạnh và thường xuyên có những thói quen, suy nghĩ và hành vi tích cực nhất có thèm. Sau đó, tôi bắt đầu chú ý đến những người tôi đang có liên quan nhưng lại không có thái độ sống tích cực như vậy. Họ thích tính cách và lối hành xử chữ đầy của tôi hơn, họ muốn tôi than phiền, bạo lực và không ngừng xét. Cứ như thế, thái độ của tôi đang quá tích cực so với họ, một vài người đã cho tôi là thật giả tạo, tôi có thể hiểu được lý do vì sao. Tôi đã rời xa những kẻ không ngừng than phiền về những người có ý thức cố gắng nhận ra những điều tốt đẹp mọi trong mọi thứ xung quanh. Về mặt cảm xúc, tôi đã nâng bản thân lên một tần số cao hơn với họ. Bạn càng trưởng thành hơn, người khác về mặt cảm xúc, bạn càng ít có thật hơn với họ. Nguyên lý này giữa trên luật dung cảm, khoảng cách có thể khiến hai người cảm thấy không thoải mái khi ở gần nhau bởi bạn không dung cảm ở cùng tần số. Đôi khi, đề chính là vật chỉ thị tuyệt vời cho người mà bạn cần phải giữ khoảng cách. Một tác dụng quá rõ ràng mà lối hành sự tích cực mới mẻ của tôi mang lại chính là nó đã đẩy những con người như vậy cách xả khỏi tôi. Khi người khác thổ lỗ với tôi, tôi sẽ không phản ứng lại một cách lịch thiệp. Tất bụng, tôi sẽ không hành xử theo kiểu bày sẵn một trận chiến để họ lao vào. Cách hành xử của tôi đã khiến họ bực bội bởi họ không tài nào hiểu nổi thái độ của tôi đối với sự thổ lỗ của họ. Thật tuyệt vời, bởi những người như vậy, tương lai những người có tần số dùng cảm thấp hơn tôi nhưng lại không có hứng thú với việc nâng cao tần số của bản thân. Họ quá hài lòng với sự độc hại của chính mình, năng lượng của chúng tôi không tương thích và họ phải lưỡng lự lùi bước khỏi phạm vi của tôi. Tôi không cần phải tạo khoảng cách với họ bởi họ đã tự làm điều đó hộ tôi rồi. Dám dài bỏ một công việc độc hại Tin hay không thì tùy, nhưng mục đích của bạn không phải là ở lại với một công việc mà bạn chán ghét trong suốt phần đời còn lại. Nếu bạn nghe danh một con hẻm khét tiếng với những vụ giết người, bạn sẽ chọn cách tránh xa nó. Bạn biết rằng nếu đi ngang qua đó, bạn có thể phải đối mặt với những rủi ro tồi tệ, bất kể lương tâm hay tâm trạng của bạn lúc đó ra sao. Bớt kịch tính một chút, hãy tưởng tượng bạn được mời đến một bữa tiệc sinh nhật nơi mà bạn biết rằng bạn sẽ phải sắp mặt với những kẻ thường dùng lời lẽ để công kích bạn và lẽ dĩ nhiên bạn sẽ chọn tránh đến bữa tiệc đó và để bảo vệ sự bình yên trong tầm hồn mình. Bạn biết rằng sự có mặt của bạn sẽ chỉ thu hút những chuyện kịch tính kéo đến mà thôi. Trong cuộc sống, có một số môi trường độc hại tương tự như vậy nhưng rất khó để tránh né. Phổ biến nhất trong số đó chính là nơi làm việc của bạn. Nơi đó có thể luôn có những con người không ngừng khiến đời bạn trở nên khốn khổ, nhưng bạn không thể ở nhà để trốn tránh họ được. Tôi từng có kinh nghiệm về vụ này với một người quản lý mới ở văn phòng tôi từng làm việc, cái văn phòng mà tôi đã đề cập ở những phần trước. Khi nhìn lại trải nghiệm đó, tôi hoàn toàn không đổ lỗi cho anh ta bởi đã gây ra những hành động đó. Anh ta cũng là một cuộc đời phải lo toan, có những áp lực riêng chỉ anh ta mới hiểu từ những người mà anh ta phải chịu trách nhiệm báo cáo, giải trình. Và bởi không thích công việc mà mình đang làm nên tôi không thể làm việc ăn khớp với người khác. Kết quả là tôi cũng không phải là nhân viên xuất sắc gì cho cam. Mặc dù bản thân thấy rất biết ơn vì có được một công việc tốt, tất cả mọi dấu hiệu đều cho thấy tôi nên bỏ việc và theo đuổi đam mê của mình. Tôi biết tôi muốn làn truyền sĩ tích cực đến toàn thế giới và giúp mọi người có một cuộc sống tốt đẹp hơn. Vậy nên một ngày nọ tôi đã đi một bước lớn và đầy can đảm, bỏ việc và bước vào một thế giới đầy mông lung. Đó là một sự mau hiểm vô cùng lớn, tôi đã bỏ việc trong khi không có sự bảo đảm tài chính tốt, tôi không có nhiều tiền tiết kiệm, một số người có thể nghĩ rằng tôi thật táo bạo và gan lì, một số khác lại cho rằng tôi thật khờ khạo. Nhưng sau khi nghỉ việc, mỗi sáng tôi đều thức dậy với lòng biết ơn, dù phải mang trên vai một gánh nặng về tài chính, thì sự bình yên mà tôi có được sau khi rời khỏi đó là điều không giá nào mua được. Chẳng mấy chốc tôi có thể theo đuổi đam mê của mình và khởi động một trang blog phong cách sống, chia sẻ những bài viết với chủ đề phát triển cá nhân. Tôi đã, đang và sẽ không bao giờ thấy hối hận về quyết định của mình và thực sự biết ơn mọi khó khăn mà tôi đã phải đối mặt trước khi khởi nghiệp đam mê. Ví dụ như nỗi đau khổ khi phải làm sai nghề đã cho tôi sự trải nghiệm và ý chí quyết tâm. Những thứ giúp thôi tạo dựng nên một cuộc sống tốt đẹp hơn cho chính bản thân tôi và cho những người khác. Dẫu vậy, vẫn có vô số người trên khắp thế giới bị mắc kẹt trong những môi trường làm việc độc hại. Những môi trường đó đẩy chúng ta vào trạng thái tinh thần không lành mạnh và có ảnh hưởng mạnh mẽ đến sức khỏe của chúng ta. Rời đi khi công việc còn đang ráng dở là một việc rất khó khăn và phần lớn thời gian, những nghĩa vụ tài chính, kinh tế sẽ ngăn bạn thốt lên quá đủ rồi và bỏ việc ngày tức khắc. Tất cả chúng ta đều thêm khát sự bảo đảm và viên mãn, ai cũng đều sợ hãi khi phải dấn thân vào một hoàn cảnh tranh tối tranh sáng đầy xa lạ, nhưng bạn cũng đâu có thể có được sự bảo đảm chắc chắn từ một công việc, bạn không thể kiểm soát mức lương của bạn, chuyện tăng lương, chuyện thăng tiến hoặc bất cứ vấn đề nào khác xoay quanh công việc, ngay cả khi bạn vẫn tiếp tục làm công việc đó. Khi bạn thừa nhận rằng bản thân mình xứng đáng có được những thứ tốt đẹp hơn là việc mắc kẹt trong tình huống độc hại đó, hãy đủ can đảm để dám rời đi. Bạn cũng không cần vội vã đẩy nhanh quá trình, nhưng bạn càng ở lại lâu trong những điều kiện độc hại, bạn càng phá hủy cuộc sống của chính mình nhiều hơn. Phần 4. Chấp nhận bản thân Giới thiệu, không phải lúc nào bạn cũng quan trọng với người khác và đó là lý do vì sao bạn luôn phải quan trọng với chính bản thân mình. Học cách tận hưởng sự cô đơn, chăm sóc bản thân, khuyến khích những cuộc độc thoại tích cực và trở thành hệ thống trợ giúp của chính mình. Nhu cầu của bạn mới là điều quan trọng, nên hãy tự mình bắt đầu hành động để đạt được những nhu cầu đó. Đừng dỡ dẫm vào người khác. Một lần, có người từng đặt câu hỏi với tôi rằng nếu phải kể tên tất cả những thứ bạn yêu thích thì mất bao lâu bạn mới kể đến hai từ bản thân mình. Câu hỏi này đóng vai trò quan trọng như một lời nhắc rằng rất nhiều người trong chúng ta đang bỏ quên tình yêu với chính bản thân mình. Đó là hậu quả của một vấn đề rất phổ biến trong xã hội hiện nay. Chúng ta được tạo điều kiện để quan tâm đến những gì người khác nghĩ hơn là quan tâm đến chính suy nghĩ của bản thân. Học cách tương tác hiệu quả với người khác và khiến họ thích bạn sẽ giúp bạn đạt được những mục tiêu của mình. Nhưng vấn đề ẩn sâu hơn, một vấn đề cần được định danh đầu tiên, đó là liệu chính bạn có yêu thích bản thân mình. Chúng ta học cách quan tâm xem người khác cảm nhận về ta như thế nào, nhưng lại né tránh việc phải tập trung vào cảm nhận của ta về chính bản thân mình. Điều này đã tạo nên một hiện tượng là con người luôn cố gắng gây ấn tượng với người khác để được yêu thích, nhưng trong sâu thẳm tâm hồn họ vẫn không thấy hài lòng bởi họ không yêu chính mình. Phải thừa nhận rằng, thật tuyệt vời khi tài năng của bạn được công nhận, khi nỗ lực làm việc của bạn được tưởng thưởng, thành tích của bạn được hoan nghênh hoặc vẻ ngoài của bạn được đánh giá cao. Trong những khoảnh khắc này, chúng ta chứng tỏ được sự tồn tại của mình, chúng ta thấy hãnh diện, chúng ta cảm thấy được yêu thương, chúng ta cảm thấy mình quan trọng. Cuộc sống của cảm nhận của chúng ta lúc bây giờ thật tốt đẹp. Nhưng chúng ta vẫn cứ tiếp tục theo đuổi sứ mệnh vĩnh cửu, sứ mệnh làm hài lòng người khác. Để chứng minh giá trị của bản thân, chúng ta tạo áp lực tài chính cho bản thân bằng việc mua sắm những thứ ta không cần đến, chỉ để gây ấn tượng với những người chẳng mấy quan tâm đến hạnh phúc và sức khỏe của ta. Chúng ta thay đổi bản thân để thích ứng với thế giới này thay vì thay đổi thế giới bằng việc tự tin là chính mình. Chúng ta thay đổi vẻ đẹp tự nhiên của mình để thích ứng với những kỳ vọng xã hội. Chúng ta nỗ lực theo đuổi những mục tiêu vô tận bên ngoài trong khi bỏ bề sự trưởng thành về mặt tâm linh bên trong. Tình yêu và lòng nhân hậu có một sức mạnh vô biên và việc chia sẻ sức mạnh này với người khác có thể khiến thế giới này thay đổi. Nhưng chúng ta cũng phải đối xử tốt và biết yêu thương bản thân nữa. Thay vì cố gắng thay đổi con người mình, trước tiên hãy cảm nhận tốt đẹp về bản thân, thay đổi thế giới trong bạn và bạn cũng sẽ củng cố được những kỹ năng cần thiết để thay đổi thế giới quanh bạn. Kiểu tình huống này xảy ra khá thường xuyên, đó là nếu chúng ta không đối xử với bản thân bằng lòng tốt và sự tôn trọng mà chúng ta xứng đáng được nhận, chúng ta sẽ bắt đầu có cảm giác thiếu an toàn và điều này sẽ tác động đến sự tự tin, thái độ và sức khỏe của chúng ta. Kết quả là chúng ta sẽ gặp khó khăn trong việc bày tỏ tình cảm với người khác theo cách mà ta muốn. Ngược lại, điều này cũng gây ảnh hưởng đến cách thể hiện tình cảm mà ta nhận được. Con người có xu hướng thích được ở bên người khác và dành tình yêu chờ những người chấp nhận bản thân họ một cách nhẹ nhàng, tinh tế, bởi lý do này mà tình yêu bản thân là yếu tố quan trọng để xây dựng nên những mối quan hệ bền vững. Hãy nói về một cô gái trẻ tên là Khera, một cô gái thiếu tình yêu với chính bản thân mình và bộc lộ những dấu hiệu cho thấy sự an toàn trong mối quan hệ của cô ấy với người yêu mình. Chôi Bởi cô ấy cảm thấy mình không được xinh đẹp như những cô gái khác mà chưa quyền Điều này dẫn đến việc cô ấy đã cư xử theo cách mà trôi cho, cho là thiếu tôn trọng và tin tưởng. Ví dụ như lục lọi điện thoại và đọc những tin nhắn riêng từ của anh. Bất kể họ có thực sự yêu nhau hay không, cả hai đều phải chịu đựng mối quan hệ này bởi Katie không đủ tình yêu dành cho bản thân mình. Những hành động của Carrie dần tác động đến tinh thần và thể chất của Troy. Anh ấy bắt đầu tin rằng hành động của Carrie cho thấy cô ấy không thực sự yêu anh. Kết quả là lòng tự trọng của anh bị tổn hại, mối quan hệ của họ rơi vào đáy sâu tuyệt vọng. Và cuối cùng đi đến kết thúc. Khi bạn chấp nhận bản thân mình như nó vốn dĩ, bạn sẽ ưu tiên sức khỏe và niềm vui của chính mình. Và chúng ta sẽ bằng lòng với những suy nghĩ rằng... Không phải tất cả mọi người sẽ chấp nhận con người thật của bạn. Bạn nhận thức được giá trị của bản thân, giờ vậy bạn sẽ chẳng thèm quan tâm đến người khác có thừa nhận nó hay không. Trên thực tế, bạn sẽ dần hiểu được vì sao lại có những người không thừa nhận nó. Đáng buồn thay, bởi hầu hết mọi người đều không chấp nhận chính mình nên họ sẽ luôn tìm kiếm sự không hoàn hảo ở người khác. Chúng ta lại trở về với điểm xuất phát tầm quan trọng của việc yêu thương bản thân một cách vô điều kiện. Những quan điểm trong chương 1 sẽ nâng cao nhận thức và giúp bạn hiểu chính xác vì sao bạn lại ôm khư khư lấy những niềm tin hiện có. Nhờ vậy, bạn có thể tạo ra những thay đổi có ý nghĩa cho đời mình. Hành trình phát triển cá nhân sẽ hướng bạn đến sự tự chấp nhận và mang lại cho bạn những trải nghiệm đầy niềm vui. Trân trọng vẻ đẹp bề ngoài của bạn Khi nói đến vẻ đẹp bề ngoài, thật tuyệt vời khi bạn biết chăm sóc bản thân, chúng ta nên cảm thấy thoải mái với vẻ bề ngoài của mình và biết tự chăm sóc cơ thể. Sự thật là, mỗi phần trên cơ thể của bạn đều thật tuyệt diệu. Bạn chính là hình ảnh phản chiếu của một kỳ quan tự nhiên. Dù bạn có tin vào Chúa hay không, thì khi người tạo nên thế giới này vốn chẳng hề có quy tắc hay hướng dẫn nào để loài người dựa vào đó mà quyết định quan niệm về vẻ đẹp bề ngoài. Không, những quan điểm này đều định hình bởi chính loài người chúng ta và ngày nay chúng thường bị điều tiết và thao túng bởi các xu hướng truyền thông. Bạn có thể thừa nhận về đẹp của bản thân nếu bạn có đủ tình yêu dành cho bản thân. Nhưng tôi phải nói thật với bạn là khó lắm chứ đùa đâu khi những nền tảng truyền thông đang lợi dụng sự thiếu an toàn của mỗi chúng ta. Thật khó để không so sánh bản thân với người khác. Chúng ta bị tấn công dồn dập Bởi vô số hình ảnh về những con người có thân hình hấp dẫn một cách truyền mực, chúng ta đều biết phần lớn những bức ảnh đó không đúng thực tế đã qua trình sửa hoặc can thiệp thẩm mỹ nhằm bán một ý tưởng, một sản phẩm hay một giấc mơ nào đó. Nhưng chúng ta dễ dàng quên đi và chúng nhanh chóng nghiêm trọng hóa những vấn đề về lòng tự tin trong chúng ta. Những khuyết điểm về mặt cơ thể mà chúng ta thấy thường có liên quan đến cái gọi là cơ thể hoàn hảo mà chúng ta được tìm nhiễm vào đầu. Chúng ta không ngừng được nghe những điều như vẻ đẹp đích thực trông như thế nào và nếu không cẩn thận truy vấn lại, những thông điệp vô hạn này sẽ hành sâu vào tiềm thức của chúng ta như một kiểu định nghĩa về sắc đẹp. Bất cứ ai, bất cứ thứ gì nếu không phù hợp với định nghĩa phổ biến về sắc đẹp, Mà xuất hiện trước mặt ta, chúng ta sẽ coi như những người đó thứ như một khiếm khuyết đưa ra những lời phán xét và đánh giá rằng vẻ ngoài đó trái với chuẩn mực chung. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận người khác, mà còn ảnh hưởng đến cách chúng ta nhìn nhận chính bản thân mình. Đừng để những quan điểm về sắc đẹp đã được định hình bởi xã hội hạ thấp lòng tự trọng của bạn. Chẳng có quy chuẩn nào cho sắc đẹp cả, hãy chấp nhận và yêu thương con người vốn có của mình. Hãy trân trọng những khiếm khuyết và hài lòng với làn da của bạn. Đừng ngại phô bày những phần không hoàn hảo của bạn, như thể chúng chẳng cần hợp cư của bất kỳ ai. Trong sự nghiệp của mình, tôi may mắn được kết nối với rất nhiều người trẻ tuổi. Một vài người trong số đó có lượng lớn người theo dõi trên mạng xã hội, trong khi số khác chủ yếu là những cô cậu tuổi tin điển hình. Tôi đã có cơ hội quen thân với một trong những nhân vật nổi tiếng và cảm thấy thật buồn khi biết rằng cô ấy lại có tên người người ghét bỏ chỉ vì ngày càng nổi tiếng khi đăng những tấm hình chụp chính mình trên mạng xã hội. Cô ấy bị chỉ trích vì vẻ ngoài không được vừa mắt thiên hạ. Áp lực của việc phán xét và chế nhạo đã khiến cô ấy quyết định phẫu thuật thẩm mỹ để duy trì hình ảnh trước đám đông. Nhưng sự ghét bỏ vẫn không dừng lại, ban đầu cô ấy chỉ bị chỉ trích vì không có vẻ ngoài hoàn hảo theo tiêu chuẩn của xã hội. Nhưng sau đó, cô ấy lại bị chỉ trích vì đã cố gắng chỉnh sửa nhan sắc tự nhiên của mình. Sự thật ở đây rõ ràng là bạn chẳng thể nào làm hài lòng tất cả mọi người được. Tôi cũng đã nói chuyện với một cô gái trẻ là fan hợp mộ của cô gái trên. Và cô ấy thừa nhận rằng bản thân thường xuyên có cảm giác thiếu an toàn, cứ so sánh với vẻ ngoài của bản thân và với thần tượng. Cô ấy cũng thừa nhận rằng việc này thậm chí còn khiến cô ấy cư xử với người khác theo cách không mấy yêu thương, ví dụ như để lại những bình phẩm tiêu cực về vẻ ngoài của người khác. Bởi vì họ không được xinh đẹp như thần tượng của cô, cô nhận ra rằng chính những bình luận này là lý do khiến thần tượng của cô ấy phải nhập viện nhờ đến sự trợ giúp của phẫu thuật thẩm mỹ. Đây là kiểu văn hóa tiêu cực đang hiện diện và thịnh hành trên mạng Internet, gây ảnh hưởng ngược dòng đến chính những người mà chúng ta tuyên bố rằng ta yêu mến họ. Vì không ngừng so sánh sẽ đẩy bạn vào mạng lưới rối rắn của những suy nghĩ tiêu cực và thiếu tình yêu thương. Đừng bao giờ cho phép những hình mẫu lý tưởng của xã hội về vẻ ngoài hạ thấp giá trị của bạn. Hầu hết những quan niệm này đều sinh ra từ sự thiếu an toàn và khao khát luôn muốn có cảm giác được tôn trọng hơn hoặc để bán chắc một món hời nào đó. Khi bạn đề tâm và suy nghĩ về điều này, sẽ có bao nhiêu doanh nghiệp phải phá sản nếu bạn thực sự chấp nhận chính bản thân mình cỡ quần gìn bạn mặc, không định dành của bạn, màu sắc và độ sáng của làn da không định dành bạn, các số đo về hình thể không định dành bạn, những vết tàn nhan trên khuôn mặt không định dành bạn, những kỳ vọng này không định dành bạn, những quản niệm này không định dành bạn Vẻ đẹp cá nhân của bạn không dành cho tất cả mọi người, điều đó không có nghĩa là bạn kém xinh đẹp hơn bất cứ ai trên đời. Sự hoàn hảo là một khái niệm hoàn toàn dựa trên nhận thức. Hãy tự hào khoác lên mình những điều không hoàn hảo bởi chúng khiến bạn trở nên độc nhất. Đừng bao giờ ngừng trân trọng bản thân. Nếu bạn cảm thấy mình thích trở thành người khác hơn là làm chính mình, bạn sẽ không cầu đơn đầu có rất nhiều người trung sở thích với bạn lắm. Nhưng nếu bạn có thể thừa nhận, trân trọng và giữ gìn vẻ đẹp độc nhất của mình, bạn có thể sống và tự hào với con người thật của bản thân. Một người biết chấp nhận con người thật của mình mới có thể truyền cảm hứng cho thế giới và con người đó có thể chính là bạn. Bạn cho thế giới thấy việc chấp nhận bản thân sẽ mang lại niềm vui và hạnh phúc thế nào? Chỉ so sánh mình với chính bản thân mình mà thôi. Hãy phất lờ những gì người khác đang làm đi, cuộc đời của bạn không dành cho họ. Nó là của riêng bạn. Thay vì dồn sự chú ý vào con đường riêng của người khác, hãy tập trung vào con đường của chính mình. Đó là nơi diễn ra hành trình của bạn. Sự so sánh là một trong những nguyên nhân phổ biến nhất khiến chúng ta phải trải qua nỗi buồn. Chính tôi cũng không ngoại lệ đã từng có giai đoạn tôi thường xuyên cảm thấy xấu hổ về cuộc sống của mình chỉ bởi vì nó không đủ đầy như cuộc sống của những người xung quanh. Suốt thời gian đi học tôi hiếm khi mời bạn bè về nhà bởi tôi cảm thấy xấu hổ khi nó quá chật hẹp và tiện nghi thì chẳng được như nhà người ta. Trên thế giới này thật khó để không so sánh bản thân với người khác. Trong một lần thiền định, tôi tình cờ nhớ lại ký ức về một lễ cưới mà tôi từng tham dự khi còn nhỏ. Tôi đã cùng chơi đùa với những đứa trẻ khác. Hồi đó tôi chỉ mới 10 tuổi. Có một anh chàng lớn hơn tôi vài tuổi và chỉ định cả đám sẽ chơi trò gì tiếp theo. Anh ta ở đó với tư cách là kẻ cầm đầu. Có lần chúng tôi ngừng chơi và kẻ cầm đầu đưa mắt nhìn khắp xem để chúng tôi đang mặc gì. Anh ta trông rất sang trọng trong bộ quần áo thiết kế của một thương hiệu đắt đỏ. Anh ta bắt đầu có những nhận xét thổ lỗ về trang phục của những đứa trẻ khác. Tôi dần cảm thấy lo lắng khi anh ta đang đến gần mình. Quần áo của tôi đều là những món rẻ tiền. Tôi không muốn anh ta chế nhạo mình trước mặt người khác và bị gọi là đứa bân cùng Điều này sẽ khiến tôi xấu hổ như tôi thường cảm thấy thiếu an toàn về gia cảnh của mình. May mắn cho tôi là một trò chơi mới xuất hiện và nhờ vậy tôi thoát khỏi việc bị anh ta để mắt đến. Tùy vậy, nỗi sợ bị phán xét về bề ngoài không mấy giàu sang chưa bao giờ biến mất trong tôi. Thậm chí nó càng tệ hại hơn khi tôi lớn lên. Ở trường có những ngày đặc biệt mà chúng tôi có thể mặc trang phục tự do tùy theo ý muốn và những đứa trẻ không có quần áo đẹp là đối tượng bị chầm trọc, bắt nạt. Tôi không rõ mẹ tôi đã xoay bằng cách nào với ba đứa con và một công việc có mức lương tối thiểu, nhưng mẹ luôn đảm bảo rằng chị em chúng tôi không phải rơi vào tình huống đó. Dù vậy, nếu tôi đi một đôi giày hữu nai, chúng cũng sẽ là đôi rẻ nhất mà bạn có thể mua được. Tôi từng không ngừng ngắm nhìn những đứa trẻ đi dày đắt tiền và tự cảm thấy bản thân thật nghèo túng và tầm thường. Tôi muốn những gì họ có và những khoảnh khắc đó đã gợi nhắc tôi nhớ về sự thiếu thốn của mình. Những đứa trẻ có thể thừa hưởng thói quen so sánh bản thân với người khác. Từ cha mẹ chúng, các bậc cha mẹ luôn muốn những điều tốt đẹp nhất cho con mình, nên họ thường có xu hướng ca ngợi những đứa trẻ khác nhằm thúc đẩy con cái họ có thể làm tốt hơn những đứa trẻ kia. Ví dụ, Họ nói, Sara đứng đầu trong các kỳ thi, còn bé thật thông minh và có một tương lai sáng lạn đang chờ phía trước. Mục đích có thể là hoàn toàn vô hại, nhưng sự so sánh này nhiều khả năng sẽ ngầm hủy hoại những tố chất của một đứa trẻ, đặc biệt nếu chúng cũng đang không nhận được sự tán dương cả ngợi cho chính những thành tích của mình. Khi những so sánh trực tiếp nảy sinh, đứa trẻ sau đó có thể cảm thấy bản thân thật thấp hèn và vô giá trị. Những câu nói như Còn nên cố gắng thông minh như Sarah, mang tính hủy diệt trầm trọng và khiến một đứa trẻ vĩnh viễn có cảm giác rằng chúng không đủ tốt. Những câu chuyện marketing thường hiệu khuyến khích chúng ta vẽ ra so sánh mọi lúc mọi nơi. Bạn chẳng phải kẻ thức thời nếu không dùng nhãn hiệu Apple. Bạn không phải là kẻ thành công nếu không phải là Lamborghini, và bạn trông thật kém thời thượng nếu đó không phải là món đồ mà một ngôi sao hạng à thường mặc. Những ẩn ý này được truyền tải qua những chiêu trò marketing tình vi khiến chúng ta bị nỗi bất an giày vỏ và hạ thấp lòng tự trọng. Khi so sánh, chúng ta luôn nhìn vào những hình mẫu mà chúng ta thấy rằng họ tốt hơn, giỏi hơn mà hiếm khi nhìn vào những người đang gặp khó khăn hơn ta. Bởi vậy, chúng ta sẽ chẳng bao giờ biết ơn những gì mình đang có. Nhìn vào người khác để tìm cảm hứng là chuyện tốt, nhưng có sự khác biệt rất lớn giữa nguồn cảm hứng và lòng đố kỵ. Mạng xã hội phát triển kéo theo sự tồn tại của đầy dẫy những vấn đề. Giờ đây, rất nhiều nhóm thanh niên đang bị mạng xã hội cuốn hút mạnh mẽ. Họ không hiểu rằng mạng xã hội đang trưng ra những phiên bản màu hồng của cuộc sống. Và khi tự so sánh, họ thấy rằng cuộc đời họ hoàn toàn trái ngược với những phiên bản đó. Tôi nhận ra rằng khi các cặp đôi đang bên bờ vực chia tay sẽ đang vô số những tấm ảnh yêu thương lên mạng để không ai nhận ra vấn đề mà họ đang trải qua và do đó cũng không thể bình phẩm gì về họ. Không phải là những cặp đôi này không thể chia sẻ những hình ảnh về cuộc tranh cãi và bất đồng lên mạng mà là chẳng ai giữ cuộc tranh cãi lại bảo. Dừng một chút, chụp tấm kỷ niệm đã nào. Mọi người sẽ bình luận, ca ngợi rằng, "Ôi sao mà đôi này hạnh phúc thế", và rồi họ cũng ước sẽ được mối quan hệ như vậy. Sự so sánh từ đó mà hình thành, họ chẳng biết gì về câu chuyện phía sau. Chúng ta không thể nhìn nhận và thấu hiểu mọi thứ chỉ bằng một bức ảnh. So sánh cuộc đời mình với đời những người mình nhìn thấy trên mạng là việc vô cùng lãng phí thời gian. Còn người chỉ chia sẻ những bức hình mà trong đó họ trông thật cuốn hút, hạnh phúc và thành công, chẳng ai chia sẻ những khoảnh khắc mệt mỏi, sợ hãi và cố độc cảm. Tương tự, tôi cũng nhận ra rằng một số mối tình màn ảnh được tạo ra nhằm mục đích mang lại lợi ích cho những người liên quan. Ví dụ, việc xây dựng hình ảnh trước công chúng của họ chẳng hạn, đó là lý do tại sao một số cặp đôi màn ảnh lại yêu ông kính camera hơn là yêu nhau. Dù vậy, những tấm hình chụp nhanh của họ vẫn bán được khối tiền. Hãy nhớ rằng nếu một ai đó chia sẻ những tấm hình hoặc những đoạn video về cuộc sống tuyệt vời của họ, bạn không thể biết họ đã trải qua những gì để có được cuộc sống đó đâu. Mỗi chiến thắng chúng ta giành được đều phải đánh đổi bằng hàng sâu máu, mồ hôi và nước mắt. Thậm chí đối với một vài hình tượng công chúng, những người mà ta liên tục bắt gặp trên mạng với những hình ảnh ngập tràn yêu thương, họ vẫn có thể có một quá khứ bị chối bỏ và bắt nạt. Chụp 50 tấm hỏng mới được một tấm lộng lẫy mà thôi. Tôi từng tin cờ gặp một vài người ngoài đời thực và trong họ hoàn toàn khác với hình ảnh họ đã phô bày trên mạng xã hội. Sự thật đã bị bóp méo bởi vô số bộ lọc của các hiệu ứng chỉnh sửa ảnh và những thông điệp truyền cảm hứng đi kèm những bức hình để khiến mọi thứ trở nên tuyệt vời hơn. Chúng ta đều biết sự thật này nhưng lại dễ dàng quên đi nó. Bản năng tự nhiên của con người bị mê hoặc và phải viện đến mạng xã hội để có được sự thỏa mãn cái tồi tức thì qua những lượt thích, bình luận và người theo dõi. Khi sử dụng mạng xã hội, bộ não của chúng ta sẽ tiết ra dopamine, một học môn có tác dụng khiến chúng ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Học môn này cũng có thể gây nghiện. Có bao giờ bạn thấy rằng mình đang so sánh cuộc đời mình với những người sử dụng mạng xã hội để lấp đầy một khoảng trống? Bởi bạn đã quên mất cách yêu thương chính bản thân mình Đây không phải chuyện người ta đang làm gì hay chia sẻ cái gì trên mạng Cũng không phải chuyện tò mò xem họ làm được gì trong đời hay họ có thể tiến xa đến đâu Đây là câu chuyện về bạn, bạn đang cạnh tranh với chính bản thân mình Nỗ lực để giỏi hơn bản thân ngày hôm qua là nhiệm vụ mỗi ngày của bạn Và đó nên là sự so sánh duy nhất mà bạn nên hướng đến Nếu muốn trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân, bạn phải tập trung vào cuộc đời và những mục tiêu của chính mình. Tranh đấu với người khác chỉ khuyến khích những điều cay đắng, không khiến chúng ta tốt đẹp hơn. Chẳng có hành trình riêng biệt nào giống nhau cả. Bạn đi con đường của riêng bạn, tất cả chúng ta đều di chuyển trên con đường của mình với tốc độ riêng đạt đến những chặng khác nhau ở những khoảng thời gian khác nhau. Một vài người có thể đang ở chặng tuyệt vời nhất trong đời họ, trong khi bạn vẫn đang loay hoay chuẩn bị phía sau hậu trường của cuộc đời bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn sẽ không có cơ hội để đạt được thành công và tỏa sáng. Hãy quan sát cuộc đời người khác và tán dương thành công của họ, sau đó tiếp tục theo đuổi cuộc đời mình. Hãy biết ơn những gì bạn đang có lúc này. Luôn nhớ rằng bạn sẽ tiến thật xa khi tiếp tục bước trên hành trình hướng đến những giấc mơ của mình. Trân trọng giá trị vẻ đẹp bên trong của bạn. Đã bao nhiêu lần bạn thấy ai đó được khen là xinh đẹp bởi tâm hồn và hành động vì người khác của họ. Điều này hiếm khi xảy ra, đặc biệt khi so sánh với số lần người ta được khen là xinh đẹp bởi diện mạo bên ngoài của họ. Con người thường xuyên lấy những lý do nồng cạn để gán cho người khác cái mỹ từ xinh đẹp mà bỏ qua những vẻ đẹp bên trong, vẻ đẹp của tình yêu vô điều kiện và lòng nhân hậu. Đó là bởi những phẩm chất này, đáng buồn thay lại không hấp dẫn những người vốn theo đuổi những thành công nồng cạn, hời hợt. Bởi lý do này sẽ thấy rằng con người thường muốn thay đổi diện mạo bề ngoài của mình để tương đồng với những hình mẫu sắc đẹp lý tưởng được tồn thờ nhờ sự tạo điều kiện của xã hội, nhưng lại khó bắt gặp việc người ta muốn thay đổi cách suy nghĩ và hành động của bản thân. Nếu chúng ta đấu tranh để gắn thêm cho những người cái mỹ từ xinh đẹp bởi chính lòng nhân hậu của họ, rồi chúng ta sẽ dần trở nên hứng thú với việc thay đổi cách hành xử của bản thân. Vẻ đẹp bên trong đáng giá ngàn lời hơn diện mạo bên ngoài. Khi bị ai đó hấp dẫn bởi vẻ đẹp bề ngoài của họ, không có nghĩa là bạn nên đầu tư năng lượng vào họ. Trái tim, tâm trí và linh hồn của họ cũng phải đẹp đẽ mới được. Một chiếc xe thể thao đắt đỏ sẽ vô dụng nếu thiếu đi động cơ, cũng như một người nếu chỉ có vẻ đẹp bề ngoài hấp dẫn sẽ rất khó cùng bạn đi trên đường đời. Nếu họ không cùng chia sẻ những giá trị bên trong của bạn... Vẻ đẹp hình thể không có tác dụng nào khác ngoài việc làm thỏa mãn những nhu cầu về thể chất. Chỉ khi đi kèm với giá trị cốt lõi bên trong, nó mới có thể thỏa mãn trái tim, tâm trí và linh hồn của người khác. Vẻ đẹp thực sự nằm ở tầng sâu hơn những gì chúng ta thấy bằng mắt thường. Nó vượt khỏi những giới hạn bề mặt. Cơ thể của chúng ta luôn thay đổi, nhưng vẻ đẹp bên trong có thể tồn tại cả cuộc đời. Giá trị của bạn nằm ở đó và đó là lý do tại sao việc dành thời gian xây dựng tính cách lại quan trọng đến thế. Xào cùng, bạn có thể mua được một cà phẫu thuật nhưng không thể mua được một nhân cách mới. Bạn có thể thu hút nhiều người với vẻ ngoài của mình, nhưng bạn chỉ có thể gắn kết lâu dài với một người thực sự tuyệt vời bằng những điều kiện đẹp đẽ bên trong tâm hồn. Ăn mừng những thành tựu của chính mình Chúng ta cứ ngỡ rằng thành công là trở nên nổi tiếng, sâu có và sở hữu những thứ đắt đỏ. Nhưng nếu bạn tự đẩy mình rời khỏi chốn tối tăm, thì đó cũng là một thành công vĩ đại. Đừng quên rằng bạn đang chiến thắng mỗi ngày, bạn không bỏ cuộc và luôn không ngừng tiến tới. Bạn có biết mình đang đạt được những điều tuyệt vời mỗi ngày? Có vẻ thật khó nhận ra điều đó khi bạn không ngừng hướng đến những điều tiếp theo. Dù vậy, rất nhiều thứ bạn đạt được hôm nay chỉ là những điều mà bạn từng mơ ước trong quá khứ, chỉ là bạn không nhận ra đó là giấc mơ trong quá khứ vào cái khoảnh khắc bạn đạt được chúng, hoặc chúng trôi qua quá nhanh. Mặc dù chúng ta không nên quá hài lòng với những thành tựu của mình đến mức trở nên tự mãn và ngừng cố gắng. Chúng ta vẫn nên dành thời gian để ăn mừng thành tựu của bản thân, nếu không, khi nhìn lại cuộc đời mình, bạn sẽ nghĩ rằng bạn chẳng làm được gì có ý nghĩa cả. Nhưng nếu điều đó là sự thật, cuộc đời của bạn sẽ luôn dậm chân tại chỗ. Chúng ta thường quá hà khắc với bản thân, chúng ta ghi nhớ mọi sai lầm từng phạm phải, nhưng lại thường quên đi những điều đúng đắn từng làm. Bạn có thấy điều này quen thuộc không? Nếu có, thì bởi bạn đang có xu hướng tự phê bình bản thân quá mức. Đôi khi, bạn phải dành cho bản thân những lời khen ngợi. Bạn đã làm được những việc mà người khác nói rằng bạn không thể. Bạn đã làm được những việc mà chính bản thân bạn thậm chí cũng nghĩ rằng mình không thể làm được. Hãy tự hào về chính bản thân mình. Bạn đã đấu tranh vất vả để đạt được vị thế ngày hôm nay. Thừa nhận những thành tiệu của bản thân sẽ mang lại cho bạn sự mãn nguyện và nâng cao tần số dung cảm của bạn. Trân trọng sự độc nhất của bạn. Cá tính của bạn là một phước lành, không phải là gánh nặng. Nếu bạn cứ cố gắng bắt chước người khác, cuộc đời của bạn sẽ chẳng tốt đẹp hơn họ đâu. Chạy theo đám đông sẽ biến bạn trở thành một phần của đám đông và thất bại trong việc độc lập. Đi cùng lộ trình với đám đông, bạn sẽ không có cơ hội ngắm nhìn những điều khác biệt với những gì đám đông trông thấy. Thùa bé thơ, chúng ta thường được nhắc nhở rằng chúng ta là những cá thể độc lập và đừng bao giờ cảm thấy xấu hổ khi là chính mình. Chúng ta được khích lệ theo đuổi những giấc mơ hoàng dại nhất, nhưng khi lớn lên, thế giới quan của chúng ta lại bị thu hẹp. Mọi người sẽ nói, um, cứ là chính mình, nhưng không phải như thế kia. Hoặc, bạn có thể trở thành bất cứ thứ gì trên thế giới, nhưng đây mới là con đường đúng để đi. Trong tâm lý học, khái niệm, bằng chứng xã hội đã chỉ ra rằng con người có xu hướng đi theo đám đông. Nếu có một hành động mà ai ai cũng làm, bạn sẽ cho rằng đó là việc làm đúng đắn. Người khác chi phối hành động của bạn nhiều hơn những gì bạn nhận thức được. Ví dụ, nếu phải chọn giữa hai thanh kẹo và bạn thấy một thanh được bọc trong giấy gói, trong khi thanh còn lại thì không, bạn sẽ cho rằng thanh kẹo kia đã qua sử dụng và thanh được bọc sẽ tốt hơn. Nhưng những điều được số đông chấp nhận không có nghĩa lúc nào cũng đúng. Chế độ nổ lệ từng được coi là hợp pháp trong quá khứ, nhưng đến nay gần như tất cả mọi người đều đồng tin rằng đó là một chế độ vô nhân tính, phi đạo đức và hạ nhục đồng loại. Hãy bắt đầu tự vấn hành động của mình. Tại sao bạn lại làm và chọn làm những việc này? Bạn đã có đang làm điều mà bạn thực sự nghĩ là đúng đắn hay đơn giản là chạy theo đám đông? Nếu bạn khám phá ra rằng những lựa chọn của bạn thường xuyên bị chi phối và điều khiển bởi quan niệm của người khác, thì bạn nên biết rằng bản thân đang từ bỏ quyền kiểm soát đối với cuộc sống. Khi đó, chúng ta trở nên hoảng loạn và cuối cùng xa vào những trạng thái có tần số dung cảm cực thấp. Ví dụ như Lào Âu... Kết cục là chúng ta mất quyền kiểm soát đối với việc chúng ta sẽ trải nghiệm hạnh phúc ra sao, nhiều đến mức nào và hoàn toàn trở thành nô lệ dưới bàn tay định kiến của kẻ khác. Nỗi sợ hãi và sự khan hiếm thường được sử dụng để kiểm soát xã hội. Tôi biết có rất nhiều người thay vì sống cuộc đời đã chọn họ lại sống cuộc đời mà người khác khuyên bảo. Những lời say khiến ẩn trong vỏ bọc của sự ủng hộ và lời chỉ dẫn thiện chí. Và có một số người mong muốn mang cho bạn những điều tốt nhất dù họ không hiểu điều gì mới là tốt nhất cho bạn. Họ có thể thay bạn đưa ra những quyết định dựa trên nỗi sợ hãi mà họ được truyền lại từ người khác. Bạn có thể lắng nghe đám đông hoặc lắng nghe tâm hồn mình và đứng trên đôi chân của chính bạn. Bạn không nên cảm thấy như thể bạn đang sống dựa trên niềm tin của kẻ khác. Bạn không nên cảm thấy như thể bạn phải đạt được những kỳ vọng của người khác và sống cả cuộc đời chỉ để theo đuổi những nguyện vọng của bạn. Bạn không nên cảm thấy như thể bạn phải xấu hổ khi là chính mình với sự độc nhất của mình. Sự thật là kiểu gì bạn cũng sẽ bị phán xét cả thôi bất kể bạn sống với chính con người thật của mình hay sống theo quan điểm của người khác. Ai đó đã từng nói rằng một con hổ sẽ không bị mất giấc ngủ bởi những lời ong tiếng ve của bầy kiều. Con hổ không bị dao động bởi những lời phán xét từ loài vật hành xử theo sự điều khiển và chi phối của các điều kiện xã hội. Loài kiều không ngừng tìm kiếm sự công nhận thay đổi hướng đi và đánh mất danh tính của mình. Bởi vậy, số phận của chúng mãi mãi được định sẵn sẽ gắn liền với sự mất mát và hèn mọn. Hãy nói to 10 lần từ lụa. Hãy nói cho tôi biết lũ bò uống gì. Bạn có trả lời là sữa không? Nếu có, bạn đã rời vào bẫy mà của một thủ thuật tâm lý gọi là mồi nhự. Tôi cung cấp sẵn cho bạn một câu trả lời cụ thể, dù đó là câu trả lời sai. Một ví dụ khác, nếu tôi kể bạn nghe câu chuyện về một lần tôi lạc lối sữa hư không và không biết làm sao để thoát ra khỏi. Rồi tôi bảo bạn hãy điền chữ cái còn thiếu vào ô trống để có được một từ có nghĩa. S, T, ba chấm, C, K, bạn gần như sẽ nói, tắc, thay vì nói, tích. Thủ thuật, mô nhử cũng cung cấp những ám hiệu trợ giúp, giúp bộ nhớ mà đối tượng bị áp dụng thủ thuật này không hề nhận ra sự kết nối nào ở đây. Hãy tưởng tượng bạn có thể khiến mọi người suy nghĩ và hành động theo cách nhất định mà họ không hề hay biết. Đó chính xác là những gì mà các công ty marketing làm từ trước đến nay nhằm nâng cao doanh số bán hàng. Sự chân thật là điều hiếm hoi ở thời buổi này và rất nhiều hành vi được thực hiện dựa trên gợi ý của người khác. Không phải tôi tiêm nhiễm thói đang nghi vào đầu bạn, nhưng sự thật là chúng ta rất dễ bị tái lập trình để làm thỏa mãn những nhu cầu của người khác, hoặc thực tế là của một tập thể khác. Đừng để tính cách cá nhân bị tức đoạt khỏi bạn, chỉ để bạn có thể vừa với phần còn lại của xã hội. Hãy giữ lấy sự độc nhất của bạn. Bạn bị xem là quỷ quặc. Quá tuyệt, chỉ bởi vì hầu hết mọi người đều đang sống trong một chiếc hộp tưởng tượng và bạn thì không vừa với chiếc hộp ấy. Chúng ta bị điều hướng để tin rằng bạn không vừa với nhu cầu của xã hội. Thì ở bạn còn có cái gì đó sai sai. Có ai lại muốn bị giảng buộc trong một cái hộp? mà thậm chí còn không hiện diện ở đây. Không phải tôi, sự tự do không có giới hạn nào cả. Chúng ta có thể luôn cải thiện bản thân và phát triển với tư cách là một cá thể độc lập. Chúng ta có thể bước ra khỏi vòng an toàn và thách thức bản thân, nhưng xã hội thường xuyên khiến chúng ta cảm thấy như thể việc dám là chính mình là một điều gì đó tội lỗi. Họ sẽ nói bạn bị câm chỉ vì bạn hạnh phúc với sự im lặng. Họ sẽ nói bạn thật yếu đuối chỉ vì bạn tranh né sự xung đột và những vờ kịch đời thường. Họ sẽ nói bạn bị ám ảnh chỉ bởi bạn đam mê với những thứ mà mình yêu. Họ sẽ nói bạn khiếm nhã chỉ vì bạn không muốn dính líu đến những lời bông đùa xã giao. Họ sẽ nói bạn kiêu ngạo chỉ vì bạn có lòng tự trọng. Họ sẽ nói bạn tề nhạt chỉ vì bạn không phải là người hướng ngoại. Họ sẽ nói bạn sai lầm chỉ vì bạn có những niềm tin khác họ. Họ sẽ nói bạn nhút nhát khi bạn chọn không tương tác trong một cuộc trò chuyện đơn thuần. Họ sẽ nói bạn kỳ quặc vì bạn chọn không thích ứng với mỗi xu hướng xã hội. Họ sẽ nói bạn là kẻ cô độc chỉ vì bạn cảm thấy thoải mái khi ở một mình. Họ sẽ nói bạn sẽ thất bại bởi vì bạn không đi theo con đường mà người khác đi. Họ sẽ nói bạn lập dị chỉ vì bạn là người ham học hỏi. Họ sẽ nói bạn xấu xí chỉ bởi bạn không có vẻ ngoài như người nổi tiếng. Họ sẽ nói bạn ngớ ngẩn chỉ vì bạn không phải là một học giả. Họ sẽ nói bạn điên chỉ bởi bạn nghĩ khác với mọi người. Họ sẽ nói bạn rẻ tiền vì bạn hiểu được giá trị của đồng tiền. Họ sẽ nói bạn phản bội chỉ bởi bạn giữ khoảng cách với những người tiêu cực. Cứ để họ gọi bạn theo cách mà họ muốn, bạn không cần phải thể hiện cái phần mà họ muốn bạn thể hiện. Hãy tạo nên những phần của riêng bạn và thể hiện nó với thế giới. Hãy đối xử tốt và tha thứ cho bản thân. Tha thứ cho bản thân là một trong những quyết định khó khăn nhất mà bạn phải đưa ra, cho những lần bạn thiếu niềm tin, cho những lần bạn làm tổn thương người khác và làm tổn thương chính mình. Tha thứ cho tất cả những lỗi lầm bạn từng gây ra. Vấn đề quan trọng nhất là bạn dắt lòng bước tiếp với một tư duy tốt đẹp hơn. Bạn có thường xuyên nhận thấy bạn đang tự còi thường chính đầu óc của mình mỗi khi gây ra một sai lầm nào đó? Bạn có từng hỏi bản thân những câu hỏi mang tính chủ dập như Tại sao tôi không thể làm điều này? Sao tôi số quắc vậy trời? Hoặc sao tôi cứ liên tục thất bại thế nhỉ? Tiếng nói nội tâm mà chúng ta có thường mang nặng tính chỉ trích Kiểu câu hỏi này thường là một sự phòng đoán ép bạn phải chấp nhận rằng quan điểm trong những câu hỏi đó chính là sự thật. Đó là một cách vô cùng hiệu quả để kéo bạn xuống từ vị thế đến tâm hồn. Nhưng bạn phải luôn đảm bảo rằng tiếng nói đang vang lên trong đầu luôn luôn là tiếng nói tốt đẹp về bản thân. Trong đời, bạn sẽ gặp gỡ rất nhiều người sẵn sàng kéo bạn xuống, nhưng bạn không nên trở thành một trong số họ. Bạn không thể mong đợi người khác đối tốt với bạn nếu bạn không đối tốt với bản thân. Bạn phải thay đổi cuộc độc thoại nội tâm để nó có thể tương trợ bạn trong cuộc đời. Thay vì chỉ trích rằng bạn thật ngu ngốc khi đã phạm sai lầm, hãy tự nhủ rằng bạn cũng chỉ là một con người và bạn sẽ làm tốt hơn ở lần sau. Một điều nữa cũng rất quan trọng là bạn hãy để quá khứ qua đi. Có thể, người này người kia đã gây ra cho bạn những điều mà bạn cảm thấy không thể tha thứ được. Bạn có thể quên những việc họ đã làm, nhưng bạn không thể quên cảm giác mà họ gây ra cho bạn. Sư mãi những cảm xúc khổ đau ấy chỉ khiến tâm trạng của bạn bị tàn phá, tần số dung cảm của bạn bị duy giảm. Khi chọn tha thứ, tuy bạn không thể thay đổi quá khứ của mình, nhưng bạn có thể thay đổi hiện tại và tương lai của chính bạn. Bạn mang lại cho bản thân sự bình yên và tạo dựng năng lượng tích cực từ bên trong Người không thể tha thứ cho những kẻ đã làm tổn thương họ dân dân trở thành nạn nhân của chính họ Tưởng tượng rằng bạn đang phải chịu hậu quả nghiêm trọng từ việc một ai đó đã phản bội bạn Ban đầu bạn tức giận đến bầm ruột tím gan và bị tổn thương thực sự Bạn tránh họ thật xa và cuối cùng bạn cũng có thể quên được mọi chuyện Cho đến khi bạn gặp lại họ lần nữa Trong phút chốc, ký ức về những gì họ từng gây ra cho bạn bỗng ùa về cùng với nỗi đau. Bởi bạn chưa thực sự tha thứ cho họ. Điều này khiến linh hồn bạn ủ rột, u buồn và có thể đưa ra những quyết định sai lầm. Tha thứ không phải là nhắm mắt làm ngờ những hành vi tồi tệ của người khác, cũng không có nghĩa là bạn cần phải mời họ quay lại với cuộc đời bạn. Tha thứ đơn thuần là bạn không cho phép họ điều khiển suy nghĩ và kiểm soát trạng thái cảm xúc của bạn. Do đó, họ sẽ mất quyền kiểm soát số mệnh của bạn. Phần 5. Hiện thực hóa các mục tiêu, từ duy Giới thiệu, bạn có thể đạt được bất cứ thứ gì mà tâm trí con người nhận thức và tin tưởng. Napoleon hiểu. Khi cố gắng thực hiện hóa các mục tiêu, quan trọng là bạn phải giữ dung cảm của mình ở tần số cao, Những cảm nhận bạn mới phát ra môi trường bên ngoài sẽ luôn luôn trở lại với bạn trong hình thái không hề thay đổi Nên điều cốt yếu là bạn phải nắm vững và thành thạo mọi nội dung đã học được ở những phần trước của cuốn sách này Tuy vậy, một điều chắc chắn rằng niềm tin của bạn đóng vai trò cơ bản khi nói đến việc hiện thực hóa các mục tiêu Nếu không tin tưởng vào điều đó, bạn hiếm khi thấy nó xuất hiện trong cuộc sống của mình Bởi vậy, hãy dành thời gian khám phá sự quan trọng của những niềm tin cá nhân và cách chúng ảnh hưởng đến hiện thực quanh ta. Tầm quan trọng của suy nghĩ tích cực Tư duy tích cực là hành động lựa chọn những ý tưởng chuyển sức mạnh cho bạn thay vì những ý tưởng kìm hãm bạn. Tôi cam đoan với bạn rằng một tư duy tích cực luôn mang đến cho bạn một cuộc sống tích cực. Hãy phân tích câu nói trên từ góc độ logic dích thuần túy, không dính líu tới bất cứ điều gì liên quan đến những chuyện tâm linh thần bí. Nếu bạn coi trọng nhận thức đó là tiêu cực, làm cách nào để khiến nó trở nên tích cực? Làm sao con người có thể đánh giá cuộc đời một cách tích cực từ góc độ của một nhận thức tiêu cực? Một tư duy tích cực luôn tốt hơn một tư duy tiêu cực. Tư duy tích cực là lựa chọn những suy nghĩ và hành động ủng hộ bản thân hơn là gây trở ngại cho chính mình và nó mang lại những kết quả tốt trong bất kỳ tình huống nào. Ví dụ, một vận động viên Rickett cần 6 bào ngư để thắng trận tính từ lượt đánh bóng cuối. Nếu anh ta cảm thấy lo sợ và không tin rằng mình sẽ đánh được 6 bảo vị để giành chiến thắng, anh ta chắc chắn sẽ không cố gắng làm gì cho phí công. Và cuối cùng, anh ta chẳng thể chiến thắng thật. Tuy vậy, nếu gieo vào đầu những suy nghĩ truyền sức mạnh như Tôi có thể đạt được sáu bảo vị, anh ta sẽ cố gắng và có cơ hội giành chiến thắng. Nghĩ kiểu nào thì vận động viên đó cũng có khả năng bị loại khỏi trận đấu. Nhưng tư duy thì khác nhau, những suy nghĩ truyền sức mạnh có thể tạo nên khả năng giành chiến thắng. Trong khi những suy nghĩ kìm hãm lại triệt hoàn toàn mọi cơ hội. Những suy nghĩ tiêu cực như bạn không thể làm được đâu sẽ không khích lệ bạn tiến từng bước để đạt được mục tiêu. Hiển nhiên là sau đó bạn sẽ ít có khả năng để đạt được mục tiêu. Một suy nghĩ tích cực như bạn có thể làm được sẽ cho phép bạn cố gắng trao cho bạn cơ hội tốt hơn để hoàn thành mục tiêu. Một suy nghĩ thì luôn kìm chân bạn trong khi suy nghĩ còn lại thì chuyên sức mạnh để bạn đến gần hơn với điều bạn muốn. Khi bạn tin rằng điều gì đó là không thể, nghĩa là bạn đang quá tập trung vào những giới hạn trên con đường đến với điều đó. Tôi còn nhớ một cậu nhóc đã tâm sự với tôi rằng cậu không thể trở thành cầu thủ bóng đá hàng đầu được, và bởi vậy cậu muốn từ bỏ giấc mơ của mình. Cậu chẳng có lý do gì để tin vào giấc mơ đó, bởi khi nhìn lại cuộc sống của mình, cậu nhận ra mục tiêu đó rất phi thực tế, có vẻ không thể thực hiện được trong hoàn cảnh của cậu. Một người bạn có cùng trình độ kỹ năng với cậu nhưng lại có thái độ hoàn toàn đối lập. Khi tôi hỏi cậu nhóc là quan hơn cậu bạn kia tại sao lại tin rằng bản thân có thể trở thành một cầu thủ siêu sao, cậu đã kể với tôi về những cầu thủ khác và câu chuyện thành công của họ. Cậu thấy mục tiêu đó hoàn toàn thực tế bởi cậu tập trung vào những điều đó và thay vì những điều không thể. Tôi luôn luôn suy nghĩ và hành động như cậu bé lạc quan kia để tiếp thêm hy vọng cho bản thân và thay đổi quan điểm, nhận thức của mình. Trong khi hoàn cảnh không nhà, không cửa, rất nhiều thứ mà tôi muốn đạt được kể từ thời điểm đó có thể trở nên phì thực tế. Nhưng tôi đã được truyền cảm hứng từ những người có khởi đầu vô cùng khó khăn và thách thức trong cuộc sống. Tuy nhiên, họ vẫn không ngừng vươn lên để đạt được những thành tựu kỳ diệu. Tôi thường tự nhủ rằng, nếu họ có thể, tại sao tôi lại không? Cuối cùng, tôi đã chuyển hướng tập trung vào những điều có thể, thay vì những điều không thể. Mọi thành tựu vĩ đại trên đời đều xuất phát từ suy nghĩ có thể. Bạn không thể tiến lên phía trước với những suy nghĩ đang níu chân bạn lại. Mỗi suy nghĩ của bạn hoặc là giúp bạn tiến lên hoặc là ghim chân bạn lại, Từ duy tích cực là tư duy ủng hộ thứ suy nghĩ, thúc đẩy bạn tiến lên phía trước. Chẳng bao giờ là quá muộn để thay đổi suy nghĩ và định hình lại những niềm tin của bạn, để chúng có thể tương trợ thay vì cản trở bạn. Trạng thái tâm lý của bạn là thực tại của bạn. Dù bạn nghĩ là bạn có thể hay không thể thì cả hai đều đúng. Henry Ford Hơn 200 năm trước, Chết Sa, imma Khan đã chỉ ra rằng mọi trải nghiệm của chúng ta bao gồm cả những màu sắc, cảm giác, đối tượng mà chúng ta nhận thức được chỉ là những hình ảnh biểu trưng trong tâm trí của chúng ta. Bản chất duy nhất của thực tại là nhận thức cá nhân của mỗi người. Hãy thử nghĩ về tình huống này nếu bạn đề nghị 100 người miêu tả một tàng đá lớn theo 5 cách khác nhau. Một người nào đó, nếu nghe được những mô tả này, có thể tin rằng đang có tới 500 tảng đá. Tất nhiên, thực tế là chỉ có duy nhất một tảng đá, nhưng lại được hiện diện theo 500 cách nhìn khác nhau. Nhận thức về thế giới bắt nguồn từ niềm tin của mỗi chúng ta, nhưng niềm tin này là những sự thật mang tính cá nhân được tạo nên từ thực tại chủ quan của mỗi người. Toàn bộ loài người về cơ bản chỉ là hệ thống các niềm tin khác nhau. Niềm tin là cảm giác về một điều chắc chắn liên quan đến một thứ cụ thể nào đó, một dạng tri thức thụ động. Chúng ta sống cả cuộc đời dựa trên những niềm tin mà chúng ta thủ lượm được thông qua trải nghiệm và sự tích lũy tri thức. Bởi vậy, mỗi người chúng ta sẽ nhìn nhận thế giới theo những cách khác nhau. Sẽ rất có ích cho sự phát triển cá nhân của mỗi người nếu chúng ta cởi mở với những niềm tin của người khác. Nhưng chúng ta không nên thay đổi niềm tin của mình chỉ bởi những niềm tin của người khác. Thay vào đó, chúng ta nên đặt câu hỏi cho những niềm tin của bản thân và tự vấn rằng liệu những niềm tin của tôi có giúp tôi sống cuộc đời mà tôi thực sự yêu thích. Và trong những niềm tin mà tôi hiện có, có bao nhiêu niềm tin là của chính tôi và bao nhiêu là do người khác định hình cho tôi. Trạng thái tâm lý của bạn sẽ định hình thực tại của bạn, nên lần tới nếu có ai đó nói với bạn rằng mục tiêu của bạn rất phi thực tế và bạn nên quay về với thực tại đi, thì hãy nhận ra rằng thực tại mà họ nói là thực tại của họ, không phải của bạn. Tin vào điều gì đó là mối chốt để nhìn thấy thứ đó. Nếu bạn không tin vào nó, nó sẽ không hiện ra với bạn, nên nó cũng sẽ không thể trở thành thực tại của bạn như chúng ta đã biết từ luật dung cảm, khi chúng ta tìm vào những thứ tiêu cực, chúng ta trải nghiệm những thứ tiêu cực. Những trải nghiệm tiêu cực tiếp tục ủng hộ những niềm tin cũ, khiến bạn trở thành một tín đồ trung thành của chúng và những sự thật không mấy hạnh phúc thậm chí có thể trở nên thật hơn trừ khi bạn quyết định thay đổi những niềm tin của mình. Thấu hiểu tiềm thức Thứ chịu trách nhiệm cho mọi niềm tin của bạn chính là tiềm thức của bạn. Tất cả những gì bạn nhận được là kết quả của những điều bạn chấp nhận là sự thật trong tiềm thức của mình. Ý thức suy nghĩ, tiềm thức hấp thụ. Nếu ý thức là khu vườn trong bạn thì tiềm thức giống như tầng đất màu mỡ nằm dưới sâu. Những hạt giống của cả thành công lẫn thất bại đều có thể gieo vào tầng đất này một cách vô thức. Ý thức của bạn đóng vai trò như người làm vườn có trách nhiệm chọn lựa hạt giống được dèo xuống đất. Nhưng hầu hết chúng ta đều cho phép dèo xuống tầng đất cả những hạt giống tốt lẫn những hạt giống xấu. Nghĩa là những suy nghĩ hạn hẹp giống như những hạt giống không ngừng bén rẽ trong tiềm thức của chúng ta kể từ lúc chúng được dèo xuống hết lần này đến lần khác. Khi tiềm thức không đánh giá những suy nghĩ này, chúng sẽ dần định hình lại những niềm tin của chúng ta. Điều đó có nghĩa là những con người có lòng khao khát, điên cuồng, khen tị và hay sợ hãi sẽ liên tục gieo những hạt giống xấu vào tâm trí bạn. Những hạt giống sẽ hạn chế tiềm năng của bạn trong cuộc sống. Bạn có thể bị nhắc nhở rằng, hãy tỉnh giấc và thực tế đi. Khi bạn dấn sâu vào quyểu tư duy quen thói, thứ tư duy bắt nguồn từ những ấn tượng không được hoàn nghênh trong tiềm thức, nó sẽ đưa bạn đi chạy hướng khỏi những mục tiêu thực sự trong đời. Nhưng sự thật là, một khi bạn dập tắt mọi tiếng ồn trong thế giới đi, bạn sẽ nhận ra chẳng việc gì là bạn không làm được. Vượt khỏi những suy nghĩ, nếu bạn không thể thay đổi một tình huống, hãy thay đổi nhận thức của bạn về nó. Đó chính là sức mạnh cá nhân của bạn bị kiểm soát hoặc nắm quyền kiểm soát. Tôi lớn lên ở một vùng có hơi hướng phân biệt chủng tộc. Ví dụ thế này, nếu tôi muốn ra ngoài chơi khi những đứa trẻ khác đang chơi sẵn ở đó, tôi sẽ phải dành nửa giờ đầu tiên để chiến đấu với ít nhất hai hoặc ba đứa trẻ Cuối cùng, tôi cũng bị lôi kéo vào cuộc chiến với mấy ông anh của chúng. Khi chúng nói với tôi rằng hãy quay về quê hương của tôi đi, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Nơi đây là quê hương của tôi và tôi có quyền vui chơi ở ngoài trời. Lúc đó, tôi đã nghĩ rằng không ai có quyền coi thường tôi bởi màu da của tôi suy nghĩ đó đãấy lên cơn giận dữ trong tôi mặc dù không thích đánh lộn tôi đã cảm thấy chờ chiều thầy sang đánh lộn là cách duy nhất tôi có thể để bảo vệ tự do của mình và tạo ra sự yên bình mỗi lần ai đó cư xử với tôi theo hướng phân biệt chủng tộc phản ứng của tôi sẽ tự động trở nên bạo lực sự bạo lực của tôi được sinh ra từ nỗi giận dữ hàng rào phòng thủ để bảo vệ tôi khởi nỗi đau nhưng tôi không phải là một kẻ bạo lực Tuy rằng tôi thường xuyên đánh những đứa trẻ khác và khiến chúng bị đau, nhưng ngày sau đó tôi lại cảm thấy tội lỗi và hỏi chúng xem chúng có ổn không. Nhưng niềm tin mơ hồ rằng bạo lực sẽ mang lại sự bình yên là một quan niệm sai lầm mà chúng ta thường thấy trong các tin tức báo đài ngày nay. Khi tôi đánh thắng một trận, điều đó chỉ khuyến khích thêm nhiều đứa trẻ khác sông vào ầu đà. Không sớm thì muộn, tôi cũng phải dừng việc ra ngoài chơi bởi một chút thú vui đó không đáng để tôi phải chịu những phi vụ rắc rối. Bộ não của chúng ta rất thông minh, chúng muốn khiến cuộc sống của chúng ta dễ dàng hơn bằng cách ít phải động não nhất có thể. Điều này nghe có vẻ hơi lạ, nhất là khi bạn là một kẻ hay nghĩ ngợi đến mức ám ảnh. Bởi vậy, bộ não của chúng ta rất chăm chỉ trong việc đưa ra quyết định dựa trên những cảm xúc gắn liền với những trải nghiệm trước đây của chúng ta. Các hành xử tự động như cái máy này được tạo ra bởi sự lặp đi lặp lại cho phép chúng ta mỗi ngày mà không cần phải học lại cả quá trình, ví dụ như lái xe và không cần phải nghĩ đến những điều vụn vặt thường nhật khác. Tùy vậy, bởi tiêm thức của chúng ta không có nhận thức nên nó có thể vô thức khiến chúng ta bị giam hãm trong lối ứng xử không lành mạnh. Sự thật là mỗi lần có phản ứng bạo lực với những hành vi bắt nạt mà tôi phải chịu đựng, tôi đều thấy rất tồi tệ và tôi nhận ra rằng cách phản ứng đó không phản ánh đúng bản chất của tôi. Những trải nghiệm của tôi trong quá khứ tạo nên hành động và tôi đã không tự vấn lại phản ứng của mình bởi tôi không có đủ nhận thức về vấn đề này. Bạn không phải là suy nghĩ mà là chứng nhân của nó. Nhờ nguyên tắc đó, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi chính là nỗi giận dữ, chỉ đơn giản là tôi đã nhận thức được suy nghĩ và cảm xúc. Bằng cách nuôi dưỡng nhận thức này, chúng ta có thể học cách đưa ra những quyết định tốt hơn về việc nên hành động như thế nào. Cách chúng ta nhận thức về một sự kiện sẽ quyết định cách chúng ta trải nghiệm nó. Với các sự kiện mang tính trung lập, chúng ta có thể gán cho chúng những đặc tính riêng. Khi một sự kiện xấu xảy ra, hãy ngừng lại dây lát, sau đó quan sát những suy nghĩ của bạn. Hành động này khiến tư duy vô thức của chúng ta trở nên có ý thức và thay thế suy nghĩ một cách có nhận thức. Chỉ khi chú ý đến những suy nghĩ của mình, bạn mới có thể đưa ra lựa chọn về cách bạn sẽ phản ứng. Thiền định là một công cụ đầy quyền năng để mài dũa kỹ năng này. Bất cứ suy nghĩ nào không mang tính truyền sức mạnh đều không phải là bản chất của bạn. Hãy để nó qua đi hoặc chọn ra những suy nghĩ truyền sức mạnh hơn. Ví dụ, nếu vừa mất việc, bạn sẽ tập trung vào suy nghĩ rằng bạn đang lâm vào cảnh thất nghiệp dài hạn và suy sụp hoàn toàn. Thứ suy nghĩ khiến bạn cảm thấy vô vọng và hạ thấp tần số dung cảm của bạn. Hoặc bạn có thể tập trung vào suy nghĩ tìm kiếm một cơ hội làm việc được trả lương cao hơn. Suy nghĩ thứ hai sẽ giúp bạn cảm thấy tốt hơn và nâng tần số dung cảm của bạn lên. Đó là sự thực hành lối sống có ý thức, gạt bỏ những suy nghĩ tiêu cực và thu sửa lại tâm trí để từ đó bạn có thể có thêm sự tự do trở thành con người như là bạn. Đó không phải là một quá trình có thể vội vàng được, nhưng nếu tận tâm theo đuổi, nó sẽ cho phép bạn chuyển từ vòng lập của tư duy tiêu cực sang một trạng thái mới của tư duy tích cực. Tóm lại, thay vì cố gắng kiểm soát những sự kiện bên ngoài, tốt hơn hết, hãy tập trung vào việc kiểm soát cách mà tâm trí của bạn phản ứng với những sự kiện đó. Điều này sẽ đưa bạn trở lại với sức mạnh của chính mình và là chiếc chìa khóa dẫn đến một cuộc đời hạnh phúc. Mục tiêu của bạn không phải loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực mà là thay đổi cách bạn phản ứng với chúng. Một suy nghĩ là tất cả những gì nó mang lại. Chỉ một suy nghĩ tích cực cũng sẽ mang lại kết quả đáng mong đợi. Thuyết hỗn là một lĩnh vực nghiên cứu trong toán học và được ứng dụng trên nhiều ngành khác nhau như vật lý, sinh học, kinh tế, triết học. Thuyết này cho rằng chỉ một thay đổi rất nhỏ trong các tham số cho trước có thể dẫn đến những kết quả phức tạp và không thể đoán trước. Thuyết này thường được biết đến với cái tên hiệu ứng canh bướm. Sự thay đổi trong cách một con bướm ở Amazon vỗ cánh có thể do những thay đổi rất nhỏ trong khí quyển và qua một khoảng thời gian nhất định, sự vỗ cánh này có thể ảnh hưởng đến khí hậu ở một vùng đất xa xôi như New York. Ví dụ, tưởng tượng rằng chúng ta lặp đi lặp lại nhiều lần việc khai hỏa một khẩu súng thần công ở cùng một vị trí và góc bắn trong cùng một điều kiện. Vận dụng các kiến thức toán học và vật lý, chúng ta có thể tính toán nơi viên đạn hạ cánh mỗi lần. Đó là điều có thể đoán trước được. Tuy nhiên, nếu bạn chỉ cần thay đổi một chút ở bất cứ khía cạnh nào, ví dụ như vị trí, góc bắn hoặc sức càn không khí, viền đạn sẽ hạ cánh ở một điểm khác. Tương tự, nếu chúng ta thay đổi một suy nghĩ tiêu cực, biến nó trở thành suy nghĩ tích cực hơn và thực sự tin vào nó, chúng ta sẽ thay đổi toàn bộ nhận thức của bản thân về thế giới. Nhận thức mới mẻ này sở hữu quyền năng thay đổi những kết quả trong tương lai. Chúng ta không thể dựa vào môi trường quanh mình để tạo ra những kết quả mới bởi môi trường bên ngoài thường nằm ngoài vong kiểm soát của chúng ta. Tuy nhiên, giống như nòng súng thân công trong cuộc đời bạn, bạn có thể khai hỏa một viên đạn ở những góc bắn khác từ một độ cao khác để viên đạn sau khi bắn ra có thể hạ cánh ở một nơi xa hơn hoặc ở một địa điểm khác, chỉ đơn giản nhờ việc thay đổi những suy nghĩ của mình. Việc này hoàn toàn nằm trong tầm tay bạn. Thay đổi những niềm tin của bạn Thật tuyệt, nếu bạn có thể thay đổi những niềm tin của mình chỉ sau một đêm, Nhưng đây gần như là điều không thể Như đề cập ở những phần trước Niềm tin của chúng ta đã bám rẽ rất sâu trong mảnh đất của tiềm thức Khi chấp nhận những quan niệm mơ hồ mà không hề thắc mắc Chúng ta sẽ sống với những quan niệm ấy gần như cả cuộc đời Một số quan niệm có ý nghĩa thực sự với chúng ta Nhưng không truyền sức mạnh cho chúng ta Chúng giới hạn tiềm năng của ta Bước đầu tiên là phải nhận diện được Đâu là niềm tin cốt lõi mà bạn muốn thay đổi Ví dụ, một trong những niềm tin cốt lõi của tôi là tôi không thể thay đổi tương lai nên tôi sẽ không bao giờ đạt được những điều tốt đẹp. Khi đối mặt với những niềm tin hạn chế của mình, tôi nhận ra rằng tôi tin vào những gì tôi làm vì người khác khuyên tôi làm, đặc biệt nếu đó là người mà tôi vô cùng ngưỡng mộ và tôn trọng. Họ nói rằng mỗi người được trò tặng một cuộc đời duy nhất và chúng ta không có quyền kiểm soát bất cứ thứ gì. Cứ như thể là một số người vừa sinh ra đã gặp may mắn và số khác thì không được như vậy và chúng ta phải chấp nhận điều này. Chúng ta không nên lãng phí thời gian vào việc cố gắng tạo ra sự khác biệt. Sự thật này vốn được diễn tả một cách tinh vi hơn so với những gì tôi vừa mô tả về nó. Tuy vậy, ý thức hệ này không chỉ được nhối nhét vào đầu từ khi tôi còn nhỏ mà còn được nhắc đi nhắc lại nhiều lần bởi những người quanh tôi. Vậy nên tôi tin rằng tôi không có quyền năng thay đổi cuộc đời mình. Càng trưởng thành, mọi thứ dần trở nên khó khăn hơn. Những quyết định của bản thân đã khiến tôi vô cùng buồn bã. Tôi cảm thấy bản thân không có sự lựa chọn nào cả và tôi phải sống theo những niềm tin đó. Tuy nhiên, đâu đó trong tôi lại phản đối điều này, tôi không muốn tin vào nó, tôi muốn một lối thoát. Thoát khỏi những giới hạn tâm lý của bạn, đừng để cuộc đời bạn bị giam hãm bởi một hệ thống niềm tin giới hạn tiềm năng định kiến và ngăn bạn biến giấc mơ thành sự thật. Tôi bắt đầu đặt câu hỏi về căn cứ cũng như trở nên hoài nghi về mức độ đáng tin của nguồn gốc của những định kiến này. Chắc chắn rằng chúng đến từ những người được ngưỡng mộ và ai ai quanh tôi cũng công nhận nó. Nhưng chẳng ai trong số họ là kiểu người mà tôi khao khát được trở thành. Vào những năm cuối thời niên thiếu, tôi từng muốn trở nên giàu có và nổi tiếng. Do vậy, tôi quyết định học theo những người đã thành công và xem xét sự khác biệt giữa niềm tin của họ và niềm tin của tôi. Những người này không bị giới hạn về mặt suy nghĩ, họ có vẻ thích những người tích cực, họ nói chuyện về từ thiện, về sự tôn trọng người khác, về lối sống lành mạnh. Tôi nhận ra rằng những người đã đạt được một số thành tựu vĩ đại trên thế giới này có rất nhiều sự tương đồng với nhau. Tôi cũng học được từ một vài trong số những người dẫn đường tâm linh được tôn sung nhất. Tôi cũng tìm thấy rất nhiều người từng tuyên bố rằng niềm tin của chúng ta tạo nên cuộc sống mà chúng ta trải nghiệm. Tôi nhận ra rằng những gì tôi từng được chỉ dạy không hẳn là sai, nó vẫn đúng với người đã dạy nó cho tôi và cho những người khác quanh tôi. Nhưng khi tôi quan sát cuộc đời của những người này, họ đều có chung một tình trạng. Phần lộn không ngừng với khó khăn, họ không có lý do gì để tin vào những niềm tin khác. Cuộc sống thật bất công với họ nên tất cả những gì họ biết chỉ là sự khắc nghiệt của cuộc đời. Phần não bộ lý tính của chúng ta cố gắng tạo ra ý nghĩa cho cuộc sống quanh ta. Nếu ai đó trao cho chúng ta một học thuyết có tần số dung cảm cộng hưởng với tần số dung cảm của ta, chúng ta sẽ chấp nhận đó là sự thật khi có người nói với tôi rằng cuộc đời này thật khó khăn nên việc chấp nhận sẽ dễ hơn là thắc mắc với nó. Tôi đã coi lời nói đó là sự thật bởi nó phù hợp với những trải nghiệm về cuộc sống, về cuộc đời của tôi hồi ấy. Những niềm tin của chúng ta giống như ống kính mà ta dùng để ngắm nhìn cuộc đời. Chúng ta nhìn thấy những gì mà chúng ta thuyết phục bản thân rằng đó là sự thật. Với nhận thức này, tôi biết rằng nếu thay đổi những niềm tin của mình, tôi sẽ có thể thay đổi cuộc đời mình. Tôi luôn thắc mắc rằng liệu ngoài kia có người nào đó cũng được sinh ra trong hoàn cảnh giống tôi mà vẫn có thể kiểm soát được cuộc đời để đạt được những thành tựu vĩ đại không? Và ngoài kia, không chỉ có vô số những trường hợp như tôi, rất nhiều người trong số họ thậm chí được sinh ra trong những hoàn cảnh vô cùng bi đát. Những câu chuyện thành công của họ đã bác bỏ cái học thuyết của mọi niềm tin mà tôi từng được tạo điều kiện để tin vào. Họ đã giúp tôi xây dựng một nền móng vững chắc, chống lại phần não bộ lý tính của tôi bằng cách sử dụng những bằng chứng càng được biết đến nhiều câu chuyện như vậy, ý chí của tôi càng vững chãi. Giờ đây, tôi đã chấp nhận một niềm tin mới, tôi có thể thay đổi tương lai của bản thân và đạt được những thành tựu vĩ đại. Mấu chốt ở đây là nếu bạn muốn thay đổi niềm tin của mình, bạn phải bác bỏ niềm tin hiện tại của bản thân bằng cách tìm ra đủ mọi bằng chứng để ủng hộ cho niềm tin mà bạn muốn. Những câu chuyện thành công có sẵn ngoài kia sẽ giúp đỡ bạn trên hành trình này. Lặp lại những lời khẳng định Những gì bạn nói bằng lời cuối cùng sẽ trở thành hiện thực. Bạn có sức mạnh để nói những khía cạnh trong thực tại của bạn thành vật chất tồn tại. Đừng đánh giá thấp sức mạnh của những lời khẳng định. Lời khẳng định là những tuyên bố tích cực, miêu tả những thứ mà bạn ảo ước đạt được. Đơn giản, chỉ cần nói điều đó hết lần này đến lần khác với sự tin tưởng mạnh mẽ sẽ tạo ra một niềm tin bén dễ sâu trong tiềm thức rằng tuyên bố này là sự thật. Điều này hiện diện mỗi ngày trong xã hội, chúng ta được nhồi nhét vào đầu những quan niệm mơ hồ về thế giới và những quan niệm đó được lập đi lập lại. Ví dụ, việc một người mẹ liên tục nói với đứa con rằng nó là đứa trẻ nhút nhát sẽ củng cố quan niệm đó trong đầu đứa trẻ. Đứa trẻ có thể không thực sự cảm thấy mình là người nhút nhát, nhưng khi quan điểm này được lặp đi lặp lại nhiều lần, đứa trẻ bắt đầu tin vào nó, bởi vậy mà đứa trẻ sau khi lớn lên sẽ trở nên nhút nhát y hệt lời tiên tri mà người mẹ từng nói. Một lần nữa, tôi phải nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hãy sống giữa những người có thể nhồi vào tâm trí bạn những suy nghĩ truyền sức mạnh. Tôi không có ý nói rằng bạn chỉ nên giao thiệp với những người luôn nói tốt về bạn. Ý tôi là bạn nên chọn những người có tinh thần ủng hộ, dựng say thay vì phá hoại Nếu liên tục được nghe rằng bạn không thể làm điều gì đó, bạn sẽ tin là bạn không thể. Lặp lại những lời khẳng định là một quá trình có ý thức, Đó là hành động gửi những lời chỉ dẫn vào tiềm thức của bạn. Một khi hạt giống của những quan niệm chỉ dẫn ấy được dèo xuống, tiềm thức của bạn sẽ làm mọi thứ mà nó có thể để khiến những quan niệm ấy đơm hoa kết trái. Giống như những chỉ dẫn chỉ viết trên một chương trình máy tính nhằm phục vụ một mục đích nào đó của người dùng. Một khi những dòng code được viết ra, chương trình có thể chạy tự động để sinh ra những kết quả tương ứng. Từ trải nghiệm cá nhân, tôi thấy rằng sẽ không hiệu quả nếu chỉ thuật lại những lời tuyên bố đơn giản là tôi không thể đánh lừa bản thân vào những niềm tin đó. Hãy quay lại với ví dụ về sự thay đổi niềm tin của tôi. Hành động chỉ tự nói với bản thân rằng tôi có thể thay đổi tương lai và làm những điều lớn lao là chưa đủ. Tôi phải tìm ra bằng chứng để thách thức những niềm tin cũ kỹ của tôi một cách lý trí. Việc tìm ra bằng chứng nên được hoàn thành trước những ý tưởng khẳng định, để những tuyên bố này không bị bác bỏ. Sử dụng những lời khẳng định theo cách này sẽ mang lại hiệu quả. Thêm một số căn cứ vào lời khẳng định sẽ gia tăng sức mạnh cho những lời khẳng định đó. Duy trì sự dung cảm ở tần số cao là điều quan trọng trong suốt cuộc đời bạn. Và tôi nhận ra rằng nếu bạn có thể nói những lời khẳng định trong suốt thời gian mà bạn đang cảm thấy tích cực, vui vẻ, những lời khẳng định đó sẽ có được động lực lớn hơn. Bằng việc lập đi lập lại những lời khẳng định, tần số dung cảm của bạn sẽ được nâng cao. Bất kể tâm trạng của bạn đang như thế nào, nói ra thành tiếng được những điều mà bạn thực sự tin vào với âm lượng lớn có thể hoàn toàn thay đổi tâm trạng của bạn. Những lời khẳng định nên là những lời nói của chính bạn. Hãy nói về chúng thật to như thể bạn đang kể những điều có thật với một người bạn. Chỉ lặp đi lặp lại những tuyên bố tích cực. Đừng kể lại những gì bạn không muốn, những gì chúng ta chống lại thường tiếp tục gây trở ngại bởi năng lượng mà chúng ta tiết ra để tránh né chúng rồi cũng sẽ quay lại với chúng ta. Ví dụ, bạn có thể nói rằng tôi có sự tự tin mãnh liệt vào mọi thứ mình làm hơn là tôi không lo lắng chút nào và những lời khẳng định nên được nói ở thì hiện tại. Khi bạn hành động như thế mục tiêu của bạn đã thành hiện thực, tiêm thức của bạn sẽ tin như vậy và hành động theo. Thời lượng thời gian mà bạn dành cho những lời khẳng định hoàn toàn phụ thuộc vào bạn, khoảng 5 đến 10 phút mỗi ngày là hợp lý. Tuy vậy, đầu tư vào cảm xúc quan trọng hơn là thời lượng, vậy nên hãy nói ra và thực sự tin vào những gì mình nói. Sức mạnh của ngôn từ, ngôn từ có thể gây tổn thương, giúp đỡ hoặc chữa lành, đó là sức mạnh của mọi thứ mà bạn viết và nói ra, thông điệp của bạn luôn bao hàm một ý nghĩa nhất định, hãy khôn ngoan sử dụng nó. Vào những năm 1990, tiến sĩ Masaru Emoto đã tiến hành những thí nghiệm mang tính đột phá về tác động của năng lượng cảm xúc lên nước. Trong một nghiên cứu, ông viết những dòng chữ tiêu cực và tích cực lên những chiếc bình đầy nước. Sau đó, ông đông lạnh những mẫu nước ấy ra từ mỗi bình. Những dòng chữ tiêu cực là bạn thật ngu ngốc, trong khi một dòng chữ tích cực khác là yêu thương, tiến sĩ Emoto. Emoto nghĩ rằng nếu ngôn từ của chúng ta có năng lượng và nước là một vật hấp thụ năng lượng, ắt hẳn ngôn từ sẽ tác động đến nước theo một cách nào đó. Suy nghĩ của ông hoàn toàn đúng, mẫu nước lấy ra từ chiếc bình viết những dòng chữ tích cực đã kết tình những tinh thể nước tuyệt đẹp và những từ như yêu thương và biết ơn là những từ tạo ra từ những tình thể đẹp nhất. Ở phía đối lập, mẫu nước lấy ra từ những chiếc bình viết những dòng chữ tiêu cực tạo ra một số hình ảnh không mấy hấp dẫn với hình thù meo mó. Ông tiến hành một thí nghiệm khác, nhưng thay vì viết chữ, ông nói ra thành lời với các bình nước khác nhau và kết quả cũng tương tự. Rõ ràng rằng, ngôn từ của chúng ta mang tần số dung cảm nhất định. Như tôi đã đề cập ở phần 2 của cuốn sách, cơ thể của chúng ta chủ yếu được cấu thành từ nước. Giờ hãy thử tưởng tượng xem ngôn tử của chúng ta có ảnh hưởng đến chính bản thân chúng ta như thế nào nhé. Có mục đích rõ ràng, nếu không chắc chắn bạn muốn gì, đến cuối cùng bạn sẽ có được những thứ mà bạn không chắc chắn là bạn có muốn chúng không. Trước khi theo đuổi những mục tiêu của mình, bạn phải biết là bạn muốn gì, bạn không thể giành được thứ mà bạn không chắc chắn về nó. Bạn sẽ không bước vào một nhà hàng và nói, tôi nghĩ là tôi muốn một phần cà ri dầu củ khi gọi món, hoặc muốn nó, hoặc là không. Nếu bạn bối rối về mục đích của mình, những kết quả theo sau sẽ phản ánh chính xác sự bối rối đó. Ví dụ, nếu một người bồi bàn hỏi rằng bạn muốn món cà ri giàu củ của mình cay đến cỡ nào, nhưng bạn trả lời là bạn không chắc lắm, thế là bạn có khả năng sẽ nhận được một đĩa cà ri cay ở cấp độ ngẫu nhiên. Nếu sau đó bạn thấy rằng nó quá cay thì đó là lỗi của bạn bởi bạn đã không dặn họ rõ ràng. Giang định đúng mục tiêu sẽ quyết định mọi thứ, nó phải phản ánh những gì bạn khao khát đến tuột bậc, cũng không phải những gì mà bạn nghĩ là bạn nên mong muốn. Suốt nhiều năm trời, những thứ mà tôi tin là tôi muốn lại thực sự chỉ gây ra ấn tượng với người khác. Đôi khi, tôi giành được những thứ đó và cảm thấy thật ngạc nhiên khi chúng không hề khiến tôi thỏa mãn. Những mục tiêu của bạn nên phản ánh chính con người thật của bạn. Chúng nên là những thứ mà bạn nghĩ đến mọi lúc, mọi nơi, những thứ mà bạn biết rằng sẽ cải thiện chất lượng cuộc đời bạn. Có những hàm muốn vật chất là điều hoàn toàn bình thường. Chỉ những người đã hoàn toàn vượt lên bản ngã của chính mình mới không có thứ ham muốn này. Ví dụ, một số người muốn có một căn nhà lớn để có đủ không gian cho một đại gia đình. Và nhờ vậy, họ có thể có thêm nhiều thời gian hạnh phúc bên nhau. Mục tiêu này có một ý nghĩa cao cả hơn nhiều so với việc muốn có một ngôi nhà lớn hơn chỉ để chứng tỏ độ giàu có của mình. Một khi bạn đã có mục tiêu rõ ràng, vũ trụ sẽ bắt đầu xoay chuyển một cách kỳ diệu. Khi bạn gửi những gì bản thân mong muốn ra ngoài vũ trụ, thứ đó bắt đầu hiện diện trước mắt bạn và mọi thứ dần hé lộ theo chiều hướng có lợi cho chúng ta. Những giấc mơ của chúng ta dần hiện ra trong đời thực. Colley là một rapper lừng danh người Mỹ, một nhạc sĩ, một nhà sản xuất, người mà trước đây từng làm việc trong lĩnh vực quảng cáo và thu hồi nợ. Trong một buổi phỏng vấn vào năm 2011, Colley tuyên bố rằng sau khi xem bộ phim Làm giàu hay là chết do rapper 50 cent thủ vai, anh đã được truyền cảm hứng để tự thiết kế cho mình một chiếc áo phông với dòng chữ in đậm. Sản xuất cho say hay là chết? Colleen nói rằng lúc đó anh đã nghĩ bản thân có thể chọn một con đường khác biệt để trở thành một rapper, đó là xuất hiện với tư cách một nhà sản xuất. Anh muốn tạo nên lựa chính riêng trở mục tiêu lớn của đời mình và đó là lý do vì sao anh thiết kế nên chiếc áo phông đó. Sau khi mặc chiếc áo phông và hy vọng rằng sẽ có ai đó làm việc trong ngành công nghiệp âm nhạc hoặc giày sẽ nhận ra anh nhưng vẫn chưa có gì xảy ra, cho đến tận vài năm sau, điều kỳ diệu mới đến. Nhờ mục tiêu và đạo đức làm việc tuyệt vời, cùng niềm tin vào chính bản thân mình, giày đã liên hệ với cô Ly. Và sau đó, Coley được ký hợp đồng với hãng thu âm Rock Nationer của dây. Coley giờ đây đã rap cùng dây vài ca khúc và đó là những ca khúc mà anh tự sản xuất. Viết ra những mục tiêu của bạn Bạn là tác giả viết nên tương lai và sống trong câu chuyện của chính mình. Có lần tôi đọc được một mầu chuyện có nội dung rằng nếu bạn viết ra những mục tiêu của mình, chúng sẽ có nhiều khả năng trở thành sự thật hơn. Những dòng chữ đó thực sự thu hút tôi nên tôi quyết định phải nghiên cứu kỹ hơn về nó. Tôi bắt đầu bóc tách những con số thống kê tuyệt diệu từ những nghiên cứu, những câu chuyện phi thường về những con người đã viết mục tiêu của họ ra giấy và cuối cùng đạt được chúng sau vài năm. Một ví dụ rất phổ biến về câu chuyện của tiền vệ bóng đá chuyên nghiệp người Mỹ tên là Colin Kaepernick năm Kaepernick học lớp 4 anh đã tự mình viết một lá thư trong đó anh dự đoán khá chính xác rằng anh sẽ trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp đội bóng mà anh sẽ chơi thậm chí cả chiều cao và cân nặng của mình Colin không phải ông đồng ba cốt nào ở đây cả anh ấy chỉ đơn giản biết được bản thân mình muốn gì và anh ấy đã cụ thể hóa những mộng tường của mình trong tương lai, những ý nghĩ đó của anh cuối cùng đã trở thành hiện thực viết ra những mục tiêu của mình bạn biến mục đích siêu hình của bạn trở thành thứ gì đó hữu hình viết chúng ra thật chi tiết và điều đó sẽ giúp bạn giữ được sự tập trung để bạn không bị trạch hướng trên con đường đã định tôi khá may mắn khi nói đến chuyện viết ra những mục tiêu của mình trong quá khứ tôi đã viết ra những chi tiết rất cụ thể về những mục tiêu của mình và chúng đã đến với tôi chính xác như cách tôi viết về chúng Cách tôi viết về những mục tiêu thường khá cụ thể, trong phần này tôi sẽ chia sẻ thật chi tiết với bạn để bạn cũng có thể sử dụng chúng một cách có hiệu quả. Viết ra những mục tiêu của bạn bằng bút máy hoặc bút chỉ. Hành động viết những mục tiêu của bạn ra giấy thay vì viết trên các thiết bị công nghệ tạo ra một ấn tượng thần kỳ trong tâm trí bạn. Khi đọc lại những mục tiêu này trên bàn viết tay của chính mình, ấn tượng sẽ càng ăn sâu vào tâm trí, tạo nên động lực mạnh mẽ hơn cho những mục tiêu cần hoàn thành. Trung thực, viết ra chính xác những gì mà bạn mong ước, đừng giới hạn bản thân hoặc viết ra những mục tiêu theo cách mà bạn nghĩ là thế này mới đúng. Việc bạn có những mục tiêu lớn là điều hoàn toàn bình thường. Nghĩ lớn nghĩa là bạn đang mở rộng cánh cửa chào đón những thành tựu lớn. Viết ở thì hiện tại, tương tự như những lời khẳng định, hãy viết những mục tiêu của bạn ở thì hiện tại như thể bạn vừa đạt được chúng. Ví dụ, tôi là một nhà toán học thiên tài. Nếu đây là mục tiêu đầu tiên bạn muốn trở thành, tiềm thức của bạn sẽ chọn con đường ít rào cản nhất để thực hiện hóa những mục tiêu của bạn. Những mục tiêu tích cực Nhớ rằng, luôn viết ra những mục tiêu từ một tâm thế tích cực tập trung vào những gì bạn muốn, không phải là những gì bạn không muốn. Nói thế nào, viết thế ấy Viết ra chính xác như cách bạn nói, bạn không cần phải sử dụng thứ ngôn ngữ kỳ quặc, khác thường, những mục tiêu này đơn giản được viết ra là để hiểu. Vậy thôi, viết chúng ra theo cách mà bạn có thể kết nối với chúng, một cách dễ dàng. Đừng viết theo kiểu mà khi đọc lên, bạn lại phải dịch lại trong đầu. Cụ thể, viết một cách chi tiết nhất có thể, mục tiêu càng rõ ràng, kết quả càng rõ ràng. Nhớ rằng, tiềm thức hoạt động theo bộ chỉ dẫn và kết quả tốt hay xấu phụ thuộc vào chỉ dẫn hay hay rõ. Nếu có thể, hãy cứ viết mục tiêu ra nhưng đừng nghĩ đến mốc thời gian đạt được chúng. Nếu không, khi bạn không thể đạt được mục tiêu tại mốc thời gian kỳ vọng, bạn có thể sẽ thất vọng và trở nên hoài nghi. Những thứ cảm xúc hạ thấp tần số dung cảm của bạn xuất hiện và đẩy mục tiêu của bạn xa khỏi tầm tay hơn. Tuy nhiên, nếu bạn là kiểu người càng áp lực càng có động lực thì một thời gian cụ thể có thể giúp bạn bắt tay vào hành động. Bạn nên tự quyết định, nếu thời gian là thứ hữu ích với bạn, hãy viết thêm thời gian hoàn thành bên cạnh mỗi mục tiêu, nếu không thì đừng viết. Hãy đặt những mục tiêu mà bạn tự tin sẽ làm được. Cách tốt nhất để tạo dựng sự tự tin là bắt đầu với những mục tiêu nhỏ. Một khi đạt được những mục tiêu nhỏ, bạn sẽ càng tự tin rằng mình sẽ đạt được những mục tiêu lớn. Một khi đã xác định và viết ra những mục tiêu của mình, bạn cần nói chúng thành lời bằng âm lượng lớn mỗi ngày. Nếu bạn cần chỉnh sửa chúng một chút, hãy cứ làm như vậy. Tuy nhiên, mỗi lần bạn thay đổi chúng một cách thường xuyên và quyết liệt, cũng gần như là một lần bạn gieo vào tiềm thức một hạt dông mới, bạn cần biết bản thân thực sự muốn gì. Tưởng tượng để hiện thực hóa, những gì trở thành sự thật trong tâm trí bạn sẽ trở thành sự thật trong cuộc đời bạn. Tưởng tượng là quá trình tạo ra một trải nghiệm hoặc một mục đích trong tâm trí trước khi bạn thực sự có được nó trong đời. Siêu sao Anno Wazaro đã tạo ra một vài tư liệu tham khảo để hình dung những mục tiêu của mình trước khi ông thực sự đạt được chúng. Michael Roda, vận động viên bóng rổ huyền thoại, từng tuyên bố rằng ông đã tưởng tượng hình mẫu vận động viên mà ông muốn trở thành trước khi thực sự đạt đến đỉnh vinh quang. Một trong những vận động viên tennis xuất sắc nhất từng được vinh danh toàn cầu, Roger Federer, nói rằng anh đã sử dụng trí tưởng tượng trong chế độ luyện tập của mình. Những vận động viên này đang luyện tập và trình diễn ở mức độ hoàn hảo ngay trong tầm trí họ. Các nhà tâm lý học Aileen Boulay, Sana Mufay và Robert Hogwarts trong cuốn sách được xuất bản năm 1994 mà họ là đồng tác giả đã chỉ ra rằng sự thực hành về mặt tinh thần sẽ mang đến kết quả là những màn thể hiện xuất sắc hơn so với sự thực hành đơn thuần về mặt thể chất. Não bộ được kích hoạt khi bạn tưởng tượng trong đầu hình ảnh mình đang thực hiện một hoạt động nào đó, hệt như cách bạn thực hiện nó ở đời thực bằng vận động thể chất. Bởi vậy, sự tưởng tượng thực sự có khả năng huấn luyện bộ não của bạn trong mọi tình huống. Khi tưởng tượng những khao khát của mình, chúng ta không chỉ đặt bản thân vào dung cảm cùng tần số với mục tiêu của sự tưởng tượng đó, mà còn tác động đến tiềm thức theo cách tương tự như những lời khẳng định tác động đến tiềm thức. Bộ não và hệ thần kinh không thể nhận ra sự khác biệt giữa tưởng tượng và thực tế Chúng ta có thể tìm thấy lợi ích từ điều này Nếu não bộ tin rằng những gì chúng ta đang tiêm nhiễm vào đầu là sự thật Thì sau đó cuộc sống của chúng ta cũng sẽ phản ánh chính xác như vậy Nếu bạn tưởng tượng rằng bản thân tự tin hơn so với thực tế Thì não của bạn sẽ cho đây là sự thật và bạn sẽ tự tin hơn Tưởng tượng bằng mọi giác quan, khi coi tưởng tượng là cả một quá trình, chúng ta không có ý tạo ra những hình ảnh tinh thần độc lập. Thứ bạn tạo ra phải là giác quan, không phải là hình ảnh. Những giác quan này phải có mối liên hệ với tất cả những giác quan khác của bạn. Vị giác, thị giác, xúc giác, khiếu giác và tính giác. Hãy đi sâu vào nhiều chi tiết nhất có thể. Ví dụ, nếu bạn muốn một chiếc xe ô tô mới, đừng chỉ tưởng tượng ra hình ảnh chiếc xe, hãy tưởng tượng bạn đang ngồi trong chiếc xe, lái nó đi vòng vòng. Nghĩ đến những gì bạn cảm nhận được khi lái chiếc xe đó, âm thanh của động cơ bóng những chiếc xe khác trên đường, nhiệt độ của bầu không kỳ quanh bạn. Hãy hình dung những trải nghiệm sôi động như thật trong khoảnh khắc vô giá đó. Hãy để các giác quan của bạn được thỏa sức sáng tạo, hình dung chúng đang xuất hiện trong đời thực. Trời loà, sức sỡ, ồn ào và to lớn, tất cả những gì bạn cần làm lúc này là nhắm mắt lại và bắt đầu tự sáng tạo của chính mình. Quan trọng là bạn phải tạo ra được một giác quan khiến bạn cảm thấy thật hạnh phúc. chỉ tưởng tượng của bạn có thể cháy bùng lên những cảm xúc tiêu cực. Điều này đòi hỏi rất nhiều sự tập trung. Bởi vậy, hãy luôn sáng tạo và tưởng tượng ở những nơi yên tĩnh, nơi bạn có thể hoàn toàn thả lỏng và tránh xa khỏi mọi tác nhân gây xảo lãng. Khi sử dụng kỹ thuật này, nếu bạn xuất hiện cảm giác râm ràn khắp cơ thể, thì đó chính là bằng cứu xác nhận rằng bạn đang thực hiện kỹ thuật một cách hiệu quả. Đó là bởi bạn bắt đầu có cảm giác như thể mọi tưởng tượng trong đầu đang thực sự xảy ra và sự phấn khích tràn ngập trong bạn. Nếu bạn thấy rằng thật khó để tạo ra những hình ảnh tưởng tượng trong tâm trí, thì có một vài công cụ có thể hỗ trợ việc tưởng tượng của bạn. Những tấm bảng tầm nhìn được sử dụng khá phổ biến, thu gom những hình ảnh và mẫu báo mô tả những gì bạn muốn đạt được và dán chúng lên một tấm bảng. Tấm bảng này sẽ giúp bạn làm rõ những mục tiêu của bạn. Bạn có thể đặt tấm bảng này ở một nơi dễ thấy trong nhà để giữ được sự tập trung vào những mục tiêu trên tấm bảng. Tôi thích có một tấm bảng nhìn chẳng kém so với sở thích thực hành khả năng tưởng tượng. Tôi không có một tấm bảng nào cả, nhưng tôi sưu tầm các hình ảnh trên website cá nhân và cố gắng dành vài phút mỗi ngày để ngắm nhìn chúng. Thói quen này rất hiệu quả với tôi. Tôi thậm chí đã hiện thực hóa được màn cầu hôn trong mơ với người bạn đời của mình bằng cách thu thập những hình ảnh trên Rinstead, một nền tảng chia sẻ hình ảnh phổ biến hiện nay theo cách mà tôi muốn thể hiện. Khi còn ở tuổi thiếu niên, tôi cởi việc sản xuất âm nhạc là một sở thích. Tôi từng là fan bự của một nhóm nhạc có tên Sosoliriu, một trong những nhóm nhạc nổi tiếng nhất thời đó. Tôi in logo của nhóm lên hộp bút trì của mình. Mỗi lần ngồi trong lớp, tôi đều mơ mộng được làm việc với họ. Một hoặc 2 năm sau đó, một thành viên của nhóm được biết đến với nghệ danh Squid đã phát hành album đầu tiên có tên Pi Music. Tôi ngay lập tức phát cuồng vì album này và nghe nó suốt ngày đêm, tôi ngẩn ngờ vì nó và bắt đầu tưởng tượng rằng có ngày tôi sẽ làm việc cùng Squid và cùng nhau tạo nên những bản nhạc bất hủ. Điều đáng chú ý ở đây là chẳng bao lâu sau tôi thực sự đã có cơ hội làm việc cùng Squid qua một nhạc sĩ kiềm cố vấn của tôi, Lever, tình cờ lại là bạn cũ của Squid. Cuối cùng, ba chúng tôi đã kết hợp với nhau trong vài bài hát trước khi chỉ còn tôi và Squid làm việc cùng nhau. Vũ trụ đang ủng hộ bạn. Đừng lo lắng mọi chuyện sẽ xảy ra như thế nào. Nếu không, bạn sẽ tạo ra giới hạn cho chính mình. Chỉ cần chắc chắn về những gì bạn muốn và vũ trụ tự an bài cho bạn. Bất kể lúc nào bạn đang đi còn đường nào, vũ trụ cũng sẽ ủng hộ bạn. Vũ trụ sẽ gửi đến bạn những dấu hiệu để bạn có thể theo đó mà đi đến cái đích mà mình muốn. Rumi, một nhà thi hào sống ở thế kỷ 13 từng viết. Vũ trụ không nằm ngoài bạn, hãy nhìn sâu vào nội tâm mình. Mọi thứ bạn muốn, bạn đang có sẵn, chúng ở đó rồi. Rumi cũng từng tán thành rằng lý do duy nhất khiến vũ trụ không hiện diện trong bạn là chỉ khi bạn không có sự hòa hợp với nó. Vũ trụ luôn tồn tại sẵn trong bạn, nhưng bạn sẽ không thể nhận ra nó nếu bạn không dung cảm ở tần số đủ cao. Thì vậy, bạn có thể soi sáng vũ trụ ấy bằng nguồn từ, hành động, cảm xúc và những niềm tin của mình. Vũ trụ giúp bạn tạo ra, thậm chí là mang những khả năng đến thực tại của chính chúng ta. Nó gửi đến bạn những dấu hiệu để bạn có thể đi theo và cho bạn những ý tưởng để dựa vào đó mà hành động. Mọi thứ ra sao tùy thuộc vào cách phản ứng của bạn, mục tiêu của bạn. Ví dụ có thể là sự khởi nghiệp, kinh doanh, làm những gì mà bạn thích. Sau đó một ngày nọ bạn chợt nảy ra một ý tưởng đặc biệt, ví dụ như bán công thức nấu ăn trên mạng. Nếu không nghĩ về ý tưởng đó đủ nhiều, bạn chắc chắn sẽ không có hành động cụ thể để hiện thực hóa nó Rồi bạn sẽ quên nó đi như quên một suy nghĩ thoáng qua Trong những tuần tiếp theo, bạn tình cờ gặp những nhân vật viết blog, chia sẻ công thức nấu ăn của chính họ Sự tình cờ này có lẽ là trùng hợp thôi, nên bạn tiếp tục bỏ qua các dấu hiệu Và thay vào đó, bạn đầu tư nỗ lực, công sức của mình vào những việc khác Nhưng với việc bỏ qua những dấu hiệu, bạn có thể để lỡ mọi thứ mà bạn muốn. Đôi khi, chúng ta bỏ qua các dấu hiệu vì cho rằng bản thân đã được vạch sẵn một lộ trình cụ thể để đạt được những mục tiêu của mình rồi. Tất cả những gì tôi thực lòng mong mỏi là có thể tận dụng những kỹ năng sáng tạo của mình để thay đổi thế giới theo một cách tích cực và tất nhiên là để sống một cuộc đời thoải mái. Tôi từng có lúc nghĩ rằng con đường duy nhất thỏa mãn khát vọng được sáng tạo là trở thành thợ may quần áo. Một khi tôi từ bỏ suy nghĩ về việc mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, tôi nhận ra bản thân đang thử nghiệm những ý tưởng mới. Dường như những suy nghĩ vô định đã đưa tôi đến vị trí hiện tại, tôi tin vào nơi mà chúng ta sẽ tiếp tục dẫn lối tôi đến, và biết rằng chúng sẽ mang tôi đến gần hơn với cái đích mà tôi mong mỏi. Ngày nay, khi những khái niệm như luật hấp dẫn được bàn luận ở khắp mọi nơi, con người cho rằng những giấc mơ của bạn rồi sẽ thành hiện thực mà không cần tốn chút công sức nào. Nhưng bạn nhất thiết phải hành động dựa trên những suy nghĩ và ý tưởng được gieo hạt trong tâm trí mình, đồng thời đón nhận nguồn cảm hứng mà vũ trụ gửi đến bạn. Chúng thắt ẩn thoát hiện đâu đó ngoài vũ trụ và đang nói với bạn rằng Đi lối này này, thử đi. Mục tiêu mà không có hành động thì chỉ là một điều ước, một mục tiêu chỉ có thể thành hiện thực khi bạn quyết tâm theo đuổi tới cùng. Vũ trụ sẽ luôn ủng hộ bạn, nhưng bạn cũng phải sẵn sàng làm phần việc của mình trong quá trình hiện thực hóa mọi giấc mơ. Phần 6. Hiện thực hóa những mục tiêu hành động Giới thiệu, vấn đề không nằm ở vị thế của bạn trong hiện tại, vấn đề nằm ở chỗ bạn đang làm gì với vị thế đó. Tôi tin vào việc hành động và xây dựng động lực hướng tới những mục tiêu của bản thân. Nếu cảm thấy lúng túng khi phải bước những bước dài, bạn có thể di chuyển bằng những bước ngắn hơn. Dù sao chăng nữa, đây luôn luôn là một ý tưởng tốt để có được mọi thứ bạn muốn. Ví dụ, nếu mục tiêu của tôi là trở thành một nghệ sĩ vĩ đại nhất trên thế giới, tôi không cần phải gọi ngay lập tức, cố bán hết chỗ ngồi trong buổi trình diễn của mình. Tôi có thể bắt đầu bằng việc sáng tác một bài hát, đó là một bước tiến nhỏ trong hành trình đi đúng hướng của tôi. Tại thời điểm ấy, tôi có thể dồn cả trái tim và tâm hồn vào bài hát, tôi đảm bảo rằng đó là bài hát sẽ có những ca từ đẹp đẽ nhất và tôi có thể trình diễn bài hát đó bằng giọng ca tuyệt vời nhất trong khả năng của tôi. Để làm được điều này, Có thể tôi sẽ phải đầu tư thêm thời gian vào việc sáng tác hoặc học thêm những kỹ năng mới, nhưng tất cả cũng là để đầu tư chờ tương lai cho những giấc mơ của tôi. Nhiều người trong chúng ta có một danh sách những cơ hội để bảo chữa, tại sao họ không làm việc gì đó? Thường thì bạn sẽ được nghe họ kể rằng rông về những mối nghi ngờ hoặc giải thích rằng thật tốn thời gian, chuyên môn, tài nguyên, tiền bạc để thực hiện. Nhưng khi bạn vô cùng khao khát một mục tiêu nhất định, bạn cần hy sinh nhiều thứ để biến nó thành hiện thực. Tôi nhận ra rằng Minh tốn không ít thời gian để đạt được một giấc mơ, tiền bạc và các tài nguyên khác cũng vậy. Những gì bạn thực sự cần là tâm nhìn và niềm tin vào mục tiêu đó, cùng với sự hy sinh nghiêm túc để đạt được mục tiêu. Bạn sẽ tìm ra phương hướng nếu bạn không ngừng hành động. Chúng ta có thể không muốn phải hy sinh tiền bạc hoặc làm việc vất vả rồi chịu khổ để đạt được những khát vọng của mình. Chẳng ai muốn bước ra khỏi vòng an toàn của mình cả. Chúng ta chấp nhận sự tầm thường trong khi vẫn không ngừng than phiền về nó và rồi kết quả vẫn nằm ngoài tầm tay. Tôi chưa sẵn sàng. Vậy khi nào bạn mới sẵn sàng? Tỷ phú Richard Bryson bị chẩn đoán mắc chứng khó đọc ở trường. Ông bỏ học ở tuổi 16 để bắt đầu cho ra đời một tạp chí. Trong mắt mọi người, ông gần như không thể sẵn sàng, nhưng ông vẫn không ngừng cố gắng. Bryson từng chẳng có chút hiểu biết nào về ngành hàng không, nhưng dù vậy, ông vẫn sáng lập ra Vingai Atlantic. Với khối tài sản dòng đáng kinh ngạc, tập đoàn Vingai của Bryson sở hữu hơn 400 công ty con – Ông đã đi đến ngày hôm nay như những gì ông từng nỗ lực ở tuổi 16. Ông không phải kẻ may mắn, cũng đã trải qua những chắc trở trên thương trường. Ông chỉ là một người tin vào tầm nhìn của mình và hành động dựa trên tầm nhìn đó. Thay đổi yêu cầu hành động, có lần tôi cần tiền để trả một món nợ, tôi cài đặt tần số dung cảm của mình ở mức cao và bảo đảm rằng tôi đang cảm thấy thật tích cực. Nhưng tôi chẳng có hành động cụ thể nào cả, chỉ ngồi đó và mong tiền rơi đầu mình. Trong thời gian đó, tôi giành chiến thắng trong một cuộc thi trên mạng và phần thưởng là chiếc đồng hồ đeo tay. Tôi thường không thay tham gia vào những cuộc thi như vậy vì trước đây tôi chưa từng thắng bất cứ giải thưởng nào, nhưng lần đó, tôi cảm thấy khá lạc quan nên đã thử tham gia. Tôi thực sự biết ơn vì đã giành được chiếc đồng hồ, nhưng nó lại không phải là thứ tôi cần lúc ấy. Tôi cần tiền. Mỗi ngày trôi qua, số tiền tôi cần vẫn không xuất hiện và tôi bắt đầu cảm thấy chán nản Tôi đã chắc mầm rằng tiền sẽ xuất hiện, nhưng sao nó vẫn không đến. Ồ, bạn nhận ra điều gì không? Tôi đã không chú ý đến cơ hội mà vũ trụ trao cho tôi để hành động. Tôi đã giành được một giải thưởng và lại không xem xét khả năng giải thưởng đó có thể trợ giúp cho tôi ra sao. Đúng, tôi có thể bán chiếc đồng hồ, ngay lập tức tôi nhận ra sai lầm của mình nên đã bán chiếc đồng hồ đi và món nợ của tôi đã được giải quyết. Đôi khi, những bước tiến chinh phục mục tiêu được ngụy trang dưới dạng những cơ hội thành động. Nếu không hành động, bạn sẽ bỏ lỡ phần thưởng của đời mình. Mong đợi sự thay đổi xảy ra khi bạn tự mình thay đổi bất cứ điều gì cũng giống như làm một chiếc bánh chocolate mâm sồi ngày nay qua ngày khác. Cùng với một công thức và mong rằng một ngày nào đó nó sẽ biến thành một cái bánh chocolate dâu tây. Nếu bạn không thêm dâu tây vào bánh thay vì mâm xôi làm sao nó biến hình thành bánh dầu tây được? Nghe có vẻ ngớ ngẩn nhưng lại rất hiển nhiên, đúng không? Nhưng chẳng thiếu những người sống cả đời với mong ước rằng sự thay đổi sẽ đến trong khi họ cứ làm đi làm lại cùng một việc hết ngày này qua ngày khác. Họ nuôi dưỡng năng lực tích cực trong mình bằng suy nghĩ, ngôn từ và cảm xúc, nhưng lại chẳng có một hành động cụ thể nào, thứ hành động đang mang sẵn dung cảm từ bên trong. Còn đường dễ dàng, tôi nhận ra rằng rất nhiều người biết mình cần làm gì nhưng họ vẫn không làm, họ báo víu vào một cái lý lẽ để biện hộ hoặc tìm một giải pháp dễ dàng hơn bởi giải pháp thực tế có vẻ quá khó khăn. Một vài người dành năng lượng của mình để tìm ra cách tốn ít công sức hơn mà vẫn chờ kết quả không thay đổi. Làm việc một cách thông minh là yếu tố căn bản chờ sự sản xuất hiệu quả. Nhưng để tìm ra một giải pháp làm việc thông minh đòi hỏi rất nhiều công sức. Chúng ta đã đến lúc phải nhận ra rằng con đường dẫn đến mục tiêu nào đó luôn là một con đường đầy khó khăn. Ví dụ, nếu muốn giảm cân, bạn phải hạn chế lượng calo trong cơ thể bằng cách tăng cường vận động cơ thể hoặc thay đổi chế độ ăn hoặc cả hai. Hầu hết mọi người đều biết họ cần phải làm những việc này nhưng họ không muốn làm. Thay vào đó, họ tìm kiếm một viên thuốc thần kỳ hoặc một biện pháp nửa vời nhưng nhanh gọn nào đó để giải quyết tình trạng cân nặng của mình. Họ dành quá nhiều thời gian, năng lượng và tiền bạc để tìm cho ra những phương thuốc kỳ diệu. Trong khi họ có nhiều khả năng sẽ giải quyết được vấn đề hơn nếu chịu đầu tư thêm công sức. Trong hoàn cảnh này, nhiều người khác cũng có thể chẳng làm gì cả. Họ muốn giảm cân, họ không ngừng dên rỉ về điều này, nhưng họ chẳng có hành động nào cả. Nhiều người trong chúng ta coi họ là những kẻ lười biếng, còn người thường hành động như vậy bởi hai lý do. Một là họ đơn giản không tin vào việc họ có thể đạt được kết quả hằng mong muốn nên họ ngay lập tức chặn đứng suy nghĩ rằng họ sẽ thành công. Hai là họ thấy rằng phải làm gì thì mới có ăn là việc quá đau khổ. Con người sẽ không muốn hành động để đạt được mục tiêu nếu họ nhận thấy con đường theo đuổi mục tiêu đó quá gian khổ. Ý tưởng đi đến phòng tập thể hình hoặc ăn uống lành mạnh có vẻ sổ sở hơn là cứ duy trì chế độ ăn uống và tập thanh của họ nhiều hiện tại, nên họ chẳng làm gì cả. Những người này có xu hướng bám vào những lựa chọn thoải mái và dễ dàng hơn, nhưng chúng ta hiếm khi trưởng thành trong cái vòng an toàn của mình. Đáng buồn thay, không ít người sẽ đợi đến khi họ không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải thay đổi. Khi bạn nhận ra rằng tình huống hiện tại đã trở nên khốn khổ, đau thương hơn so với việc phải nỗ lực vượt qua bằng bất cứ cách nào để có được những gì bạn khao khát. Những áp lực và nỗi đau mạnh mẽ có thể buộc những thay đổi mạnh mẽ phải xảy đến. Đó là lý do tại sao con người luôn bám chặt lấy các mối quan hệ độc hại cho đến khi họ chạm đáy nỗi đau. Họ thường nghĩ rằng việc phải sống độc thân và nỗi cô đơn còn đáng sợ hơn là duy trì mối quan hệ với người bạn trai hay bạn gái đang bạo hành mình. Bước ra khỏi vùng an toàn của bạn và đối mặt với những nỗi sợ, sự trưởng thành xảy ra khi bạn bị thử thách, không phải khi bạn cảm thấy hoàn toàn thoải mái. Nếu muốn thứ gì đó đủ nhiều, bạn sẽ hành động để có được nó, nhưng đừng chờ đến khi ngưỡng đau của bạn bị đem ra thử thách. Hành động này chỉ càng làm trì hoãn quá trình thực hiện hóa mục tiêu mà thôi Hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi bản thân rằng Bạn khao khát đạt được mục tiêu này đến mức nào Liệu khao khát đó còn lớn hơn nỗi sợ Phải vượt qua một quá trình khó khăn để đạt được nó Nhất quán dẫn đến kết quả Chúng ta phải nhất quán trong quá trình đấu tranh Để đạt được những mục tiêu của mình Hãy tưởng tượng bạn muốn tăng cơ nên bạn phải bỏ ra 3 tháng luyện tập cường độ cao và lên kế hoạch về chế độ dinh dưỡng với huấn luyện viên thể hình cá nhân. Bạn tuân theo một nửa kế hoạch nhưng sau một tháng bạn nhận thấy rằng bạn không đạt kết quả mà mình kỳ vọng. Sau đó bạn liền kết luận rằng chế độ kia không hiệu quả. Một trường hợp khác bạn có thể tuân theo chế độ đó 100% nhưng sau 2-3 đến tuần bạn không nhìn thấy kết quả. Một lần nữa, bạn lại nói rằng chế độ đó không hiệu quả. Trong cả hai trường hợp, bạn sẽ từ bỏ việc theo đuổi chế độ này. Nếu bạn chỉ thực hiện kế hoạch có một nửa, bạn không thể kỳ vọng nhiều hơn một nửa kết quả. Nếu bạn không có sự nhất quán trong hành động, thì đừng mong rằng bạn sẽ có được kết quả cuối cùng như mong đợi. Tôi cũng từng có lần luyện tập cơ bắp cường độ cao như vậy tại nhà. Đó là một lượt luyện tập kéo dài 2 tháng. Và sau một tháng, tôi chẳng thấy có kết quả nào khả quan. Nhưng dù vậy, tôi vẫn tự hứa với bản thân rằng tôi sẽ nhìn thấy kết quả ở cuối đợt luyện tập. Tôi mừng vì đã làm như vậy. Đến cuối đợt tập luyện, tôi đã giảm được gần 3 inch vòng eo. Thiền định, những lời khẳng định, hành vi tưởng tượng và bất cứ sự thực hành tích cực nào khác cũng tương tự như vậy. Nếu bạn muốn gặt hái được thành quả, bạn phải thực hiện liên tục, đều đặn. Hãy cam kết nỗ lực hết sức có thể. Sự nhất quán có thể giúp chúng ta tạo ra những thói quen định hình cuộc đời. Thiếu thời gian không phải là cái cớ. Nếu bạn không có đủ thời gian để làm việc gì đó, thì đó là việc mà bạn không mấy dành ưu tiên. Nếu đó là việc quan trọng với bạn, bạn sẽ tạo ra thời gian để dành cho nó. Chúng ta là những gì chúng ta thường xuyên làm. Do vậy, sự hoàn hảo là thói quen chứ không phải là hành động. Aristotle Huyền thoại bóng đá David Beckham từng được biết đến với những quả đá phạt trực tiếp thần sầu. Mỗi lần anh tiến lên một bước để thực hiện cú đá phạt, đám đông trên khám đài và sau màn hình đều tin chắc rằng trái bóng sẽ làm tung màn lưới của đối thủ. Beckham trở thành bậc thầy xuất phạt chỉ sau một đêm Anh đã không ngừng luyện tập, anh không luyện tập cho đến khi sút bóng thành công mà cho đến khi anh không thể sút Ngay cả khi đã sút thành công, anh vẫn đảm bảo rằng bản thân vẫn giữ được sự nhất quán trong lối đá phạt. Sự lặp đi lặp lại cuối cùng đã trở thành thói quen. Chẳng bao giờ có chuyện mọi phương pháp, cách thức đều có tác dụng hay vừa vặn với bạn, quan trọng là bạn phải biết nhìn nhận những phương pháp của bạn và thích nghi với sự thay đổi. Nếu bạn đã nỗ lực hết mình để làm việc gì đó mà vẫn không thấy bản thân có sự tiến bộ, đó có thể là dấu hiệu cho thấy bạn cần thử một cách tiếp cận mới. Hãy để trực giác dẫn đường cho bạn nếu bạn cảm thấy thứ gì đó sai sai, cảm giác đó luôn đúng. Bình thường hay phi thường, sự khác biệt giữa bình thường và phi thường rất đơn giản. Người phi thường sẽ hoàn thành công việc ngay cả khi họ không có đủ động lực, bởi họ hoàn toàn cam kết với những mục tiêu của mình. Khi theo đuổi một mục tiêu mà bạn khao khát, bạn tự nhiên sẽ có động lực để đạt được chúng. Nếu bạn nhận ra quá trình theo đuổi mục tiêu đó không mang lại niềm vui, hạnh phúc, vậy thì bạn nên đánh giá lại thứ mà mình đang đổ công đổ sức để đạt được. Tôi không có ý nói rằng bạn không được phép có những ngày chững lại một chút, kể cả khi bạn đang vô cùng tập trung vào mục tiêu. Nếu bạn giữ vững được dung cảm ở tần số cao hoặc nỗ lực để nâng cao tần số của mình, động lực sẽ dễ dàng đến với bạn, nhưng viễn cảnh về hành động có thể làm giảm tần số dung cảm của bạn nếu bạn không có tư duy đúng đắn. Duy trì động lực luôn là một nhiệm vụ không mấy dễ dàng, đặc biệt khi bạn vấp phải chướng ngại hoặc trong những ngày u ám mịt mờ. Động lực đến rồi đi, động lực xuống thấp có thể là dấu hiệu cho việc bạn đang cần thời gian để sạc lại năng lượng, hoặc nó cũng có nghĩa là bạn cần ra ngoài và tìm kiếm cảm hứng. Nếu bạn vẫn không cảm thấy có động lực, hãy cứ tiến lên bằng mọi giá và sẵn lòng hoàn thành nhiệm vụ. Đây không phải là điều bạn đang mong đợi được nghe, phải không? Lời khuyên này có vẻ chẳng mấy hấp dẫn, nhưng kinh nghiệm đã dạy tôi rằng cách xử sự này, sự gan góc này là sự khác biệt cơ bản giữa bình thường và phi thường. Đó là lời cam kết nỗ lực tận tâm. Khi bạn không muốn phải rời bỏ khỏi giường lúc sáng sớm hoặc khi bạn thực sự không muốn bận tâm đến cuộc họp ở tận đầu bên kia thành phố, bạn phải làm được bằng mọi giá. Bạn nhận ra rằng nỗ lực mà bạn sẽ bỏ ra luôn xứng đáng với phần thưởng mà bạn nhận được về sau. Mặc dù viết lách là một đam mê của tôi, tôi vẫn sẵn sàng thừa nhận rằng tôi đã vài lần kêu ca phản nàn khi phải thực hiện một số đầu việc trong quá trình hoàn thành cuốn sách. Một số phần việc vô cùng tẻ nhạt, nhưng khi đến những dòng này, tôi đã thực sự tập trung hướng đến thành quả. Mọi việc sẽ luôn dễ dàng hơn khi bạn có tâm trạng để thực hiện chúng, nhưng nếu bạn muốn sống một cuộc đời tuyệt vời hơn những người an phận thủ thương khác, bạn phải nỗ lực tương đương ngay cả khi không có tâm trạng để nỗ lực. Sự trần trừ sẽ chỉ hoãn giấc mơ của bạn Trần trừ là một thói quen. Nếu nhiệm vụ trước mắt có vẻ khó lòng chinh phục đến mức bạn không biết phải bắt đầu từ đâu, bạn sẽ chỉ hoãn thực hiện hết lần này đến lần khác. Có lẽ bạn thấy sự trì hoãn sẽ mang lại lợi ích hoặc khiến bạn thấy thoải mái hơn. Loại bỏ thói quen này là việc vô cùng quan trọng nếu bạn muốn hiện thực hóa những mục tiêu của mình. Hành động ngay trước khi sự trần trừ giết chết giấc mơ của bạn. Tập hợp các biểu hiện của những người có tính trần trừ kinh niên. Chỉ hoãn nhiệm vụ đến tận ngày cuối cùng, phút cuối. Hoàn thành những nhiệm vụ ít cấp bách trước, những nhiệm vụ cấp bách sau. Bị sao lãng trước hoặc trong khi làm việc gì đó. Chỉ đối mặt khi không thể làng tránh được nữa. Tuyên bố rằng không có thời gian để làm gì cả. Chờ đúng thời điểm và đủ tâm trạng mới chịu làm. Không hoàn thành bất cứ nhiệm vụ nào. Bạn có thấy bóng dáng của bản thân trong những biểu hiện này không? Những người hay trần trừ thường né tránh những việc đòi hỏi về hành động. Một số người làm mọi thứ trừ những việc cần thiết để đạt được mục tiêu của mình. Ví dụ, khi phải viết một bài luận và cho dù gần đến hạn phải nộp, người có tính trần trừ vẫn có thể ung dung lướt Internet và lãng phí thời gian quý báu của mình. Chúng ta không chỉ trần trừ trước những nhiệm vụ nhỏ mà còn trần trừ trong những mục tiêu lớn nhất của đời mình. Vị khách hàng tìm kiếm sự cố vấn từ anh bạn Tony của tôi có tên Malcolm, là một hình mẫu chân thực cho kiểu người hay chần chừ trước khi hành động để đạt được mục tiêu. Malcolm luôn sợ hãi và không sẵn sàng nếu phải rời khỏi vùng an toàn của mình. Anh luôn phân tích quá mức mọi thứ. Đây là một đặc điểm tiêu biểu của những người có tật trần chừ thâm cằn cố đế. Những đặc tính đó sẽ dẫn anh đi chạy khỏi con đường, đạt đến những mục tiêu. Câu chuyện của Michael bắt đầu vào cái lần đầu tiên anh ta gặp Tony để tìm sự trợ giúp nhằm đạt được mục tiêu của mình, một mục tiêu mà anh ta vô cùng khao khát, khởi nghiệp một doanh nghiệp của riêng mình. Mục tiêu này đòi hỏi anh ta phải nỗ lực toàn thời gian, nghĩa là anh ta sẽ phải từ bỏ công việc hiện tại của mình. Colom khá sợ hãi những thứ mà anh ta không thể nắm bắt được, đó là làm thế nào để tạo ra thu nhập khả thi với ý tưởng khởi nghiệp của mình. Anh ta rất thiếu niềm tin vào bản thân, anh ta hoài nghi tiềm năng của chính mình và không muốn phải từ bỏ cuộc sống thoải mái hiện tại. Anh ta tự nhủ rằng bản thân thật vì thực tế nên anh ta đã không theo đuổi đam mê của mình nữa. Cau khi Tony vạch sẵn lộ trình để bắt đầu khởi sự kinh doanh cho Markum thì đột nhiên Markum lại tự thuyết phục bản thân rằng anh ta hiện không có đủ thông tin để bắt tay vào hành động, anh ta cảm thấy cần phải nghiên cứu kỹ hơn và những nghiên cứu này cần thêm thời gian, anh ta tìm như vậy bởi một lần nữa anh ta sợ thất bại. Dĩ nhiên, nghiên cứu là việc quan trọng và cần thiết nếu bạn Trudick muốn khởi sự một doanh nghiệp thành công, Nên mục đích này của anh ta là hoàn toàn hợp lý. Vấn đề ở đây là anh ta đã có mọi thông tin cần thiết rồi, anh ta chỉ đang tưởng tượng một cái cớ để trì hoãn việc bắt tay vào hành động. Malcolm ban đầu rất hăng hái với việc khởi nghiệp và anh ta tin rằng doanh nghiệp của mình có thể mang lại giá trị cho thế giới. Nhưng đáng buồn thay, anh ta thiếu đi sự tự tin để có bước nhảy vọt và bắt đầu dấn thân. Sau khi dành hàng tháng trời để nghiên cứu mọi chi tiết của các kế hoạch, Malcolm kết luận rằng ý tưởng của anh ta thật vô nghĩa, anh ta gạch bỏ nó hoàn toàn, anh ta tự nhủ với chính mình rằng cần phải rời bỏ nó. Tony đã thực sự sốc bởi anh có thể nhận ra tiềm năng tuyệt vời trong ý tưởng của Malcolm và anh ta hoàn toàn có thể nỗ lực hết mình để đạt được. Nhưng chuyện vẫn chưa kết thúc ở đó, thời gian trôi qua, công việc của Malcolm xuất hiện một đợt tình giảm nhân sự và anh ta mất việc. Thay vì tìm một công việc mới, anh ta quyết định đầu tư tiền trợ cấp vào việc nghiên cứu toàn diện ý tưởng khởi nghiệp của mình. Lúc đó, anh ta không còn lựa chọn nào khác và biến ý tưởng này trở nên khả thi, anh ta cần tiền để sống tiếp. Với một chút vốn trong tay và không còn lựa chọn nào khác, Malcolm đến phút cuối cũng đã hành động. Cuối cùng, doanh nghiệp của anh ta đã thành công. Nếu không bị sa thải và nhận được tiền trợ cấp thất nghiệp, có thể anh ta sẽ chẳng bao giờ khởi nghiệp. Giờ đây, Malcolm nhận ra rằng anh ta đã bị nỗi sợ hãi giữ chân và ước rằng mình có thể khởi nghiệp sớm hơn. Bạn không cần phải nhìn rõ mọi thứ, bạn càng nghĩ nhiều, càng chần chừ và sợ hãi thì càng phải tiến lên. Hãy cẩn đảm và bắt đầu ngay bây giờ, ngay cả khi đó là một khởi đầu rất nhỏ. Chỉ cần tiến lên mà thôi. Khi bạn nhận ra bản thân đang trần trừ, quan trọng là bạn phải tìm ra chiến lược để vượt qua nó. Việc này sẽ thật dễ nếu đó là những mục tiêu nhỏ. như Hoàn thành một bài luận, nhưng nếu là những mục tiêu lớn như kinh doanh trên mạng chẳng hạn thì mọi chuyện lại thách thức khó khăn hơn nhiều. Bởi vậy, hãy chia nhỏ những mục tiêu của bạn. Những mục tiêu lớn có thể khiến bạn quá tải và rất khó để hình dung toàn cảnh những gì bạn phải làm để vượt qua vạch đích. Sẽ hiệu quả hơn nếu bạn chia mục tiêu lớn thành nhiều mục tiêu nhỏ và ưu tiên thực hiện theo mức độ cấp bách của từng mục. Nếu mục tiêu có vẻ vẫn còn lớn sau khi bạn đã chia nhỏ chúng, hãy tiếp tục chia nhỏ thêm. Nếu có thể hoàn thành những mục tiêu nhỏ, bạn sẽ có thêm tự tin khi bắt đầu chinh phục những mục tiêu lớn hơn. Kể cả với tiền bạc, hãy bắt đầu bằng việc tạo ra mục tiêu kiếm được một phần trong tổng số tiền mà bạn mong muốn. Do vậy, nếu mục tiêu là kiếm được 1.000 bảng Anh, hãy bắt đầu với mục tiêu nhỏ là kiếm được 100 bảng. Sau khi kiếm được 100 bảng đầu tiên, bạn có thể kiếm thêm 100 bảng tiếp theo cho đến khi bạn đạt được số tiền 1.000 bảng. Cơ thể người có bốn loại học môn hạnh phúc, dopamine, setorin, oxytorin và endorphin. Đặc biệt, dopamine là học môn có tác dụng khuyến khích chúng ta hành động, hướng tới mục tiêu và tạo ra những cảm giác hạnh phúc, thỏa mãn khi đạt được mục tiêu đó. Khi chúng ta thiếu lòng nhiệt tình trong quá trình thực hiện một mục tiêu nào đó, nghĩa là lượng dopamine trong cơ thể đang vô cùng thấp. Khi bạn chia nhỏ mục tiêu lớn thành những mục tiêu nhỏ hơn, bạn có thể vượt qua chúng. Bộ não sẽ ăn mừng mỗi lần bạn đạt được một mục tiêu bằng cách tiết ra dopamine. Nhờ vậy, bạn sẽ nhận thêm được sự khích lệ để tiếp tục hành động nhằm đạt được những mục tiêu còn lại. Nếu mục tiêu của bạn bị giới hạn về mặt thời gian, bạn phải đảm bảo rằng những mục tiêu nhỏ hơn phải có thời gian hoàn thành cụ thể. Bạn có thể đạt được những mục tiêu lớn đúng thời hạn nếu bạn đảm bảo thời gian hoàn thành những mục tiêu nhỏ. Nếu bạn vẫn gặp khó khăn trong việc loại bỏ tính trần trừ, hãy thử áp dụng những kỹ thuật sau. 1. Loại bỏ những khả năng gây xào lãng. Kể cả khi điều đó có nghĩa là bạn phải thay đổi môi trường sống của mình, Bạn từng bị đói và cuối cùng phải ăn một món gì đó không tốt cho sức khỏe, chỉ vì có sẵn thứ đó trong tầm tay, nếu nó không có ở đó, sự cám dỗ sẽ không tồn tại. Chúng ta thường bị xào lãng bởi những thứ sẵn có. Khích lệ bản thân hoàn thành nhiệm vụ Ví dụ, tự nhủ rằng bạn có thể đi gặp bạn bè sau khi đã làm xong bất cứ nhiệm vụ nào cần hoàn thành. Sự khích lệ này sẽ mang đến cho bạn thứ gì đó để chống chờ và thúc đẩy bạn thành công. 3. Có khoảng thời gian nghỉ ngơi để làm điều bạn thích Tất cả chúng ta đều cần một chút thời gian nghỉ ngơi khi làm việc, nhưng phải chắc chắn rằng bạn có một khung thời gian nhất định trong việc nghỉ ngơi. Nếu bạn muốn xem một tập mới trong chương trình truyền hình yêu thích, hãy lên lịch một khoảng thời gian nhất định để xem và đừng xem quá thời gian quy định. 4. Sáng tạo. Hãy khiến những nhiệm vụ trở nên hấp dẫn hơn. Khi thực hiện những hoạt động không yêu cầu phải động não quá nhiều, bạn có thể mở nhạc thư giãn. Điều này sẽ giúp nâng cao tần số dung cảm của bạn. Hát theo cũng có thể khiến hoạt động đó trở nên thú vị hơn. 5. Tìm kiếm sự giúp đỡ nếu cần. Đừng ngại xin được sự giúp đỡ, hãy nói chuyện với người vừa hoàn thành một mục tiêu tương tự như mục tiêu bạn đang theo đuổi. Điều này có thể mang lại cho bạn nguồn cảm hứng cần thiết để bước tiếp và họ còn có thể cho bạn những chỉ dẫn có giá trị. 6. Chịu phạt nếu không hành động Ví dụ, bạn có thể tự nhủ rằng nếu hôm nay không đến phòng tập thể hình, bạn sẽ không được xem phim suốt cả tuần. Để chắc chắn rằng bạn không phủ nhận án phạt mà mình tạo ra, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ kể với người khác về bản án đó. Hành động này dẫn tôi đến kỹ thuật cuối cùng. 7. Thông báo những mục tiêu của bạn với những người bạn đáng tin cậy. Hành động này sẽ đặt trách nhiệm giải trình lên vài bạn. Bạn bè sẽ biết ngay nếu bạn không bám sát các kế hoạch của mình và họ thậm chí còn có thể cho bạn thêm chút động lực Để bạn có thể đạt được những mục tiêu đã đặt ra trước đó. Xã hội mì ăn liền kiên nhẫn là đức tính cần thiết khi theo đuổi mục tiêu, những khát của bạn có thể phải mất một khoảng thời gian để được hiện thực hóa. Nếu bạn tin rằng bạn đã làm mọi thứ trong khả năng để hiện thực hóa các mục tiêu thì đôi khi tất cả những gì bạn cần có là chút lòng kiên nhẫn. Chấp nhận ngày hôm nay theo cách nó đã xảy ra và giữ sự lạc quan khi đối mặt với những lần trì hoãn, những chướng ngại vật hoặc những thử thách. Thời gian là món hàng đắt giá nhất mà bạn có. Khi thời gian đã được đem ra sử dụng, nó sẽ già đi mãi mãi. Đây là lý do vì sao những doanh nghiệp tiết kiệm thời gian của khách hàng thường là những doanh nghiệp lớn mạnh. Nhưng ngoài việc có thể cải thiện đời sống của chúng ta một cách đáng kể, những doanh nghiệp này cũng góp phần tạo ra một xã hội mì ăn liền. Một xã hội mì ăn liền luôn luôn đòi hỏi những giải pháp tức thời. Chúng ta kỳ vọng mọi thứ sẽ được giải quyết ngay tức khắc. Chúng ta muốn nỗ lực ít hơn, tốn ít thời gian hơn mà vẫn có được những kết quả đáng khao khát. Những cửa hàng thời trang bán lẻ trên mạng đã sao quần áo tận tay chúng ta ngày chồng ngày hôm sau. Những thứ dịch vụ như Amazon Rimmer sẽ chuyển mọi loại hàng hóa cho chúng ta chỉ trong vòng một ngày. Nếu muốn xem một bộ phim hay một sầu giải trí nào đó, bạn chỉ cần mở Netflix và lựa chọn. Nếu muốn hẹn hò, bạn chỉ cần tải ứng dụng hẹn hò về và vuốt Những bữa ăn được thay thế bằng loại thực phẩm đông lạnh có thể chỉ mất vài phút để làm nóng trong lò vi sóng. Chẳng cần phải kiên nhẫn làm gì, chúng ta có thể ngày tức khắc có được mọi thứ mình muốn, không chút chậm trễ. Chẳng có gì là sai trái nếu thỉnh thoảng bạn tự cho phép bản thân được tận hưởng những tiện ích đó chúng ta sẽ tạo ra cho bạn thứ văn hóa thiếu kiên nhẫn, chúng ta không muốn chờ đợi và nếu phải chờ đợi, chúng ta có thể đánh mất niềm tin vào những mục tiêu của mình. Xã hội Mỹ ăn liền sinh ra thứ giả thuyết rằng mọi thứ phải đến nhanh một cách tối đa với sự nỗ lực tối thiểu. Đừng hiểu sai ý tôi, nếu bạn có thể đạt được mục tiêu vĩ đại nào đó với tốc độ ánh sáng thì điều đó thực sự phi thường, chỉ là bạn đừng quên mất sự thật rằng Hầu hết mọi thứ trong cuộc sống đều đòi hỏi sự nỗ lực và kiên nhẫn Gần như trong mọi trường hợp Không phải là những mục tiêu đang tránh né bạn Mà là bạn hoặc không chịu đổ thêm công sức cần thiết Hoặc đang mong chờ kết quả sẽ đến ngày tức thì Hãy rèn luyện tính kiên nhẫn Bạn có thể có được công việc, nhà cửa, người yêu, xe hơi Chỉ là đừng vội vàng đẩy nhanh quá trình Hãy cứ tin tưởng nó là được Bạn phải lớn lên trong chính những giấc mơ của mình đánh đổi những thú vui ngắn hạn để có được những lợi ích lâu dài, không phải là bạn đang bỏ lỡ những điều tuyệt vời nếu bạn đang dùng thời gian đó để khiến cuộc sống của bạn tuyệt vời hơn. Hiện nay tôi chỉ tham gia tiệc tùng khi có sự kiện nào đó cần ăn mừng, nhưng cái thời mới 18-20, tôi đã từng đến vô số câu lạc bộ ở khắp nơi, tôi thậm chí còn tự anh bày sang tận Cancun ở Mexico chỉ để trải nghiệm kỳ nghỉ sân khét tiếng. Tôi đã từng chỉ sống cho hiện tại hiểu được giá trị của hiện tại là việc rất đáng khen bởi như chúng ta đã biết mỗi khoảnh khắc của hiện tại là duy nhất và chúng ta nên tận hưởng nó nhưng sự cân bằng lành mạnh giữa sống cho hiện tại và đầu tư cho tương lai luôn là đòi hỏi không thể thiếu khi bạn muốn theo đuổi những mục tiêu khi còn làm việc ở một văn phòng, Tôi luôn phấn khích mỗi khi thứ sáu đến bởi tôi sẽ chuẩn bị ăn mừng cho những ngày cuối tuần rành ràng, không bị công việc cuốn chân. Tôi bắt đầu sống cho cuối tuần, dù tôi biết cuộc đời này nhiều điều đáng sống hơn thế. Cuối tuần là khoảng thời gian tôi tự thường cho bản thân. Tôi trở nên say dưa và tiêu một nửa số tiền làm được vào những cầu lạc bộ đêm. Trong những khoảnh khắc say xin, tôi cảm thấy thật tuyệt vời. Nhưng đây mới thật sự là lời mà những hành động của tôi đang lên tiếng. Nhìn tôi đi, tôi đang làm việc hàng giờ đồng hồ mỗi ngày trong cái công việc mà tôi không thực sự thích, với một số người không thực sự tôn trọng tôi. Bởi vậy, tôi đang sống cho những ngày cuối tuần để ăn mừng sự tự do và tiêu phần nửa số tiền tôi kiếm được vào thứ chất độc giết người, với mức giá đắt cắt cổ được đựng trong những chai lọ trồng thật vui mắt. Cách này khiến tôi cảm thấy đời đẹp hơn trong phút chốc bằng cách thoát khỏi thực tại mà tôi phải đối mặt suốt cả tuần làm việc. Trong sâu thẳm tâm can, tôi đã không ngừng tự hỏi rằng liệu đến bao giờ cuộc sống của tôi mới bắt đầu có sự tương đồng với tầm nhìn mà tôi có vẻ viễn cảnh tự khởi nghiệp. Được làm những việc tôi yêu thích, tôi kỳ vọng cuộc đời mình sẽ chuyển biến nhờ một cơ hội thực sự. Hồi đó, tôi không ngừng than rằng tôi làm gì có tiền để theo đuổi giấc mơ của bản thân. Nghe thật mỉa mai, nhưng tôi biết chắc tôi không hề cô đơn. Còn người vẫn thường thán phiền rằng họ không có thời gian, không có tiền để bắt đầu khởi nghiệp. Thì cùng lúc đó, họ vẫn tiêu tốn không ít thời gian và tiền bạc vào những thú vui vô bộ. Đôi khi, giá của một ly đồ uống có cồn còn cao hơn cả giá một cuốn sách. Và thứ nào, ly đồ uống có cồn hay cuốn sách mới là thứ có nhiều khả năng sẽ thay đổi đời bạn. Con người luôn đầu tư vào sai chỗ và họ thường vô tình làm giàu cho giấc mơ của kẻ khác. Những kẻ đã làm việc vô cùng chăm chỉ và rồi hiện thực hóa mục tiêu của mình nhờ những đồng tiền chắt bóp của bạn cả đấy. Trên đời này, chẳng thiếu người có lối sống như tôi đã từng. Nếu không phải là bù khú tiệc tùng thì cũng là những thú vui vô bổ khác. Đúng, chúng ta nên tận hưởng cuộc đời, tận hưởng đến từng khoảnh khắc, nhưng từ bỏ thứ bạn khao khát nhất để có được thứ bạn muốn ngay lập tức, có thể tước những kho báu thực sự của cuộc sống ra khỏi tay bạn. Tôi tin rằng ai sinh ra trên đời cũng được số mệnh định sẵn một cuộc đời tốt đẹp, nhưng tôi cũng hiểu rằng nhiều người không sẵn sàng trì hoãn sự thỏa mãn nhất thời để đổi lấy lợi ích của những phần thường lâu dài. Khi bạn không sẵn lòng trì hoãn những thú vui nhất thời, tương lai của bạn có thể sẽ chịu vạ lây nghiêm trọng. Hầu hết, mọi người đều đang sống theo cái cách, khi tôi có được ích, tôi sẽ hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là một ảo tưởng đang đánh lửa bạn. Bạn hoàn toàn có thể có được những niềm vui trong thực tại bằng cách lối sống có suy nghĩ, biết trân trọng và biết thay đổi quan điểm của mình. Bạn hoàn toàn tự do trong việc đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào, nhưng bạn không thể trốn tránh hậu quả mà lựa chọn đó mang lại. Đôi khi, chúng ta phải hy sinh những điều bé nhỏ để dành toàn bộ tâm sức, tiền bạc và thời gian cho những điều lớn lao hơn trong đời. Tôi không bảo bạn phải từ bỏ mọi ham muốn hay ngừng có được niềm vui trong đời. Chỉ là bạn hãy biết cách cân bằng lành mạnh giữa làm và chơi, sống với việc kiểm soát thời gian và năng lượng của mình và đảm bảo rằng chúng được tiêu đúng nơi, đúng chỗ. Niềm tin và nỗi sợ. Bất kể bạn lo lắng đến mức nào, vấn đề của bạn cũng sẽ không khá lên đâu. Hãy sử dụng thự tập trung và năng lượng của bạn một cách khôn ngoan. Bạn chỉ có thể bước đến những đỉnh cao trong đời khi và chỉ khi bạn vứt những nỗi lo âu, sợ hãi, bồn chồn xuống đất và dẫm lên chúng mà bước đi. Để sống lạc quan hơn, chúng ta chọn tạo ra niềm vui. Đôi khi, những mục tiêu của bạn quyết liệt đòi hỏi bạn phải thể hiện niềm tin vào chúng. Nỗi sợ hãi sẽ lên lỏi vào tâm trí và đánh lửa bạn. Nó sẽ tước mọi thứ vĩ đại, bạn đã, đáng và sẽ được ban phước ra khỏi tầm tay bạn. Nỗi sợ là một cơ chế giúp chúng ta tránh né sự tổn hại về mặt thể chất hoặc cái chết. Nhưng chúng ta lại thường sử dụng cơ chế này để có được cảm giác thoải mái, để trốn tránh những thử thách. Khi cơ chế này bị sử dụng sai cách, nó sẽ cản trở tiến trình và ngăn chúng ta đạt đến tiềm năng trọn vẹn của mình. Nỗi sợ giữ chúng ta kẹt lại trong những cuộc đời tầm thường bởi chúng buộc chúng ta phải trốn chạy tiềm năng của mình thay vì chạy khỏi những thứ thực sự có hại. Nỗi sợ kìm hãi chúng ta mỗi ngày trong suốt cuộc đời và kiểm soát mọi lựa chọn của chúng ta. Chúng ta sử dụng quỹ thời gian vô giá của mình để tưởng tượng ra những điều tồi tệ thay vì có niềm tin vào những điều tốt đẹp và hành động của chúng ta phản ánh điều đó. Cả niềm tin và nỗi sợ đều đòi hỏi bạn phải tin vào những thứ vô hình. Bạn có thể cảm thấy sợ hãi khi phải bước ra ngoài trời lạnh bởi bạn tin rằng thời tiết đó sẽ khiến bạn ốm ngay cả khi bạn vẫn đang khỏe mạnh. Đó chỉ là ảo giác do trí tưởng tượng của bạn tạo ra cho đến khi nó được hiện thực hóa trong đời bạn. Chúng ta tạo ra những giả định dựa trên nỗi sợ mọi lúc mọi nơi. Thật không may khi chúng ta nuôi dưỡng những giả định này, chúng sẽ lớn mạnh và trở thành trải nghiệm của chúng ta. Nỗi sợ là một trạng thái ở tần số dung cảm thấp và bởi vậy chúng sẽ kéo thêm nhiều thứ không lành mạnh đến với cuộc đời bạn. Không như niềm tin, nỗi sợ không truyền sức mạnh cho tâm trí và điều này được phản ánh qua chính những trải nghiệm của bạn. Nếu loại bỏ nỗi sợ hãi, trải nghiệm của bạn sẽ được cải thiện. Ví dụ Một bác sĩ phẫu thuật không có nỗi sợ trong tâm thì ông ta sẽ ít do dự và tập trung hơn. Việc đưa ra các quyết định sẽ được cân nhắc tốt hơn, kết quả là ông ta sẽ có những cả phẫu thuật thành công hơn. Thay nỗi sợ bằng niềm tin sẽ kích lệ chúng ta dám làm những việc không tưởng, giúp chúng ta khám phá miền đất trù phú của những khả năng. Niềm tin không nhất thiết phải khiến mọi thứ trông dễ dàng hơn, nó khiến mọi thứ trở nên dễ dàng được hơn. Khi theo đuổi những mục tiêu của bản thân, bạn phải có một niềm tin vững chắc trước những quan điểm xấu xa hoặc những bước ngoặt kém may mắn của số phận. Niềm tin mà tôi đang nói đến là khi bạn dám nói thành lời rằng tôi sẽ chiến thắng ngay cả khi mọi thứ trước mắt bạn đang dần biến mất. Đôi khi, tất cả những gì chúng ta có là niềm tin của bản thân, niềm tin vào sự thật rằng mọi thứ rồi sẽ tốt lên. Hãy giữ lấy niềm tin đó và không ngừng tin tưởng, ngay cả khi nó có nghĩa rằng bạn là người duy nhất tin như vậy. Cùng Vũ Trụ xuôi Theo Dòng Giữ cho bản thân những dung cảm tích cực và học cách để mọi thứ xuôi theo dòng. Bạn không cần phải gượng ép kết quả một khi hòa hợp với vũ trụ những gì đã được định sẵn là của bạn rồi sẽ tìm đến với bạn. Chẳng ai trên đời này hiện thực hóa được mọi giấc mơ mà họ khao khát vào đúng thời điểm mà họ kỳ vọng. Bạn có thể thay đổi những gì sẽ xảy đến thông qua dung cảm của mình. Nhưng bạn phải chấp nhận rằng mọi thứ sẽ đến vào đúng thời điểm cần phải đến vì lợi ích cao nhất của bạn đôi khi là thứ lợi ích theo cách mà bạn chưa từng tưởng tượng ra. Một khi bạn học được những kỹ năng hiện thực hóa mục tiêu, bạn phải buông bỏ sự kiểm soát đối với những mục tiêu đó. Bằng cách cố gắng gượng ép hoặc kiểm soát những gì sẽ xảy ra, bạn đang dùng nỗi sợ hãi và sự nghi ngờ để nuôi dưỡng những lực cản chống lại tiến trình của bạn. Khi bạn đặt trọn trái tim vào một điều gì đó, hãy chỉ nên đặt vào những điều tốt đẹp. Không phải điều này lúc nào cũng đúng, nhưng hãy nhớ rằng có những thứ bạn chấp nhận mất đi để rồi chính bạn được điều hướng đến những thứ tốt đẹp hơn. Thất bại chỉ là sự tạm dừng để bạn có thể suy nghĩ và tìm cơ hội thay đổi những kế hoạch của mình theo chiều hướng tốt hơn và bất kỳ một sự thất bại vĩ đại nào cũng luôn luôn hàm chứa một bài học bên trong. Chỉ cần có niềm tin, chúng ta sẽ dám thừa nhận giá trị của những lần thất bại rõ như ban ngày. Những gì chúng ta thực sự mong muốn thường sẽ đến trong một hình hài khác. Hãy học cách buông bỏ để mọi thứ xuôi theo dòng, như tôi đã đề cập ở phần đầu cuốn sách, tương quan giữa hành động và không hành động phải được cân bằng. Việc của bạn là làm những gì tốt nhất có thể để đạt được mục tiêu. Phần 7 Nỗi đau và mục đích Giới thiệu, cuộc sống không tấn công bạn vì bạn yếu đuối, nó tấn công bạn vì bạn mạnh mẽ. Nó biết rằng nếu khiến bạn đau khổ, bạn sẽ nhận ra sức mạnh của mình. Aritholler, triết gia vĩ đại người Hy Lạp từng tuyên bố rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do riêng của nó. Bạn có thể áp dụng câu nói này khi xem xét mọi trải nghiệm trong đời và nhận ra rằng chúng được tạo ra để định hình con người bạn. Giúp bạn trưởng thành và trở thành phiên bản cao nhất Vĩ đại nhất Câu nói này còn mang một ý nghĩa nữa Đó là ngay cả một trải nghiệm tiêu cực Cũng có thể được xem là một cơ hội để trưởng thành Thay vì là một khoảng thời gian chịu đựng và đau khổ Tôi không có ý nói rằng chúng ta không nên cảm thấy đau khổ hay thất vọng khi phải chịu đựng những trải nghiệm đớn đau trong đời. Mà điều quan trọng là bạn phải biết dành thời gian để chữa lành tổn thương cho bản thân sau những sự kiện như vậy. Nếu bạn luôn đóng vai trò nạn nhân khi gặp chuyện gì đó tồi tệ, cuộc đời sẽ luôn đối xử với bạn theo cách một nạn nhân. Đừng để nghịch cảnh định hình tương lai của bạn. Niềm tin của Aritolo có thể làm người ta nảy sinh suy nghĩ. Ừm, tôi cảm thấy thế đấy. Khiến một vài người thấy có hy vọng, nhưng cũng có thể khiến một số người khác cảm thấy chút khó chịu. Tôi hiểu lý do vì sao một số người lại thấy khó chịu bởi câu nói của Aritolo. Khi phải trải qua những chuyện khủng khiếp, con người rất khó để tìm ra một lý do hợp lý cho việc chúng ta phải chịu đựng chuyện này. Tất cả những gì họ cảm thấy chỉ toàn là nỗi đau đớn. Và nếu bạn nói với họ những lời này, họ sẽ cho rằng bạn chỉ đang chứng tỏ một điều là bạn chẳng hiểu gì về tình huống của họ. Chỉ vì bạn không thể nhìn thấy ý nghĩa sau khoảng thời gian thách thức không có nghĩa là nó không tồn tại. Đôi khi, chúng ta phải tin rằng luôn có một lý do tốt đẹp sau một ngực cảnh nào đó và lý do đó sẽ được hé lộ khi chúng ta đã sẵn sàng chấp nhận nghịch cảnh. Một lần, một thầy giáo từng dạy tôi đã kể với tôi một câu chuyện về anh trai của thầy. Một hôm, anh trai thầy đã lỡ chuyến thầu cuối cùng từ trường học về nhà trong kỳ nghỉ lễ. Khi người anh của thầy để lỡ chuyến tàu, anh đã vô cùng giận dữ và tự trách mình rất nhiều. Tuy nhiên, cũng trong đêm ấy, anh nhận được tin rằng chuyến tàu mà anh vừa bỏ lỡ gặp tài nạn nghiêm trọng và cướp đi hầu hết sinh mạng của hành khách trên tàu. Sau khi nghe tin, anh luôn miệng cảm ơn Chúa vì đã cứu anh khỏi chuyến tàu định mệnh ấy. Mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó. Anh nói, tôi chắc chắn rằng người thân và bạn bè của những hành khách đã thiệt mạng sẽ không đồng ý với câu nói này. Nhưng từ góc độ của người anh thầy tôi, câu nói đó thực sự có ý nghĩa. Nếu không phải chịu đựng cảnh mồ côi cha từ khi còn rất nhỏ, tôi sẽ không ngồi đây và cố gắng truyền cảm hứng cho mọi người. Tôi có những câu chuyện hoàn toàn khác nhau để kể cho họ bởi những trải nghiệm của tôi chẳng có cái nào giống cái nào. Tất nhiên, những gì tôi đạt được ngày hôm nay không khiến sự thật xuề sự, sự ra đi của bố tôi bớt u buồn hơn. Nhưng nếu có bố bên cạnh, tôi có thể tránh được rất nhiều nghịch cảnh. Nhưng quả thật, câu nói trên chắc chắn sẽ mang đến cho bạn một tầm nhìn đầy sức mạnh để bạn có thể bước tiếp trên hành trình đường đời mình. Chúng ta không thể thay đổi quá khứ. Thứ duy nhất có thể thay đổi là cách chúng ta nhìn nhận nó. Bằng cách tạo ra sự thay đổi này trong tư duy, chúng ta bắt đầu tin rằng mọi thứ đang xảy ra với chúng ta cũng chính là những thứ đang xảy ra vì chúng ta. Khi thay đổi cách nhìn nhận của mình theo hướng tích cực, cuộc sống của chúng ta rồi sẽ tốt lên. Nếu không có sự thay đổi này, chúng ta sẽ đánh mất những niềm vui trong đời và giao phó bản thân chờ những trạng thái dung cảm. Có tần số thấp Nỗi đau thay đổi con người Cuộc sống sẽ thử thách bạn trước khi ban phước lành cho bạn Một vài thay đổi tuyệt vời nhất trong cuộc đời Là kết quả từ những lần trải nghiệm đau đớn Chúng ta cần những lần rơi xuống đáy vực thầm của cuộc đời Để có thể gặt hái trải nghiệm Sức mạnh và kiến thức mà chúng ta cần Để hiểu rõ giá trị của những phút nguy hoàng trên đỉnh cao Khi trải nghiệm những nỗi đau trên hành trình hướng đến sự thay đổi, chúng ta có cảm tưởng rằng cuộc đời này đầy những nghi hoài và thách thức. Thật khó có thể tin tưởng vào tiến trình và có niềm tin rằng những điều tốt đẹp rồi sẽ đến. Nhưng chúng ta cần nhớ rằng, bằng cách tận dụng những gì đã học được dọc hành trình, chúng ta có thể đưa ra những quyết định tốt hơn trong những bước tiến tiếp theo. Nếu bạn từng trải qua một cuộc tình đau khổ, bạn có thể quyết định rằng cần phải chú ý hơn khi chọn lựa người bạn trai, bạn gái tiếp theo. Quyết định này có thể dẫn bạn đến hành trình tìm kiếm chi kỷ của đời mình. Một người sẽ yêu thương và đối tốt với bạn hơn bất cứ người nào trước đây. Mỗi lựa chọn bạn đưa ra sẽ dẫn đến nhiều sự lựa chọn khác. Mỗi khi bắt đầu một ngày mới, hãy nhớ rằng nếu bạn đưa ra dù chỉ một lựa chọn khác mọi ngày, bạn có thể trải nghiệm một ngày hoàn toàn khác. Hãy tưởng tượng một chàng trai chuẩn bị có cuộc hẹn hò đầu tiên với một cô gái tại giạp chiếu phim. Chàng trai quyết định phải ăn một chút trước khi đi và hậu quả là cậu bị đau bụng. Do đó, cậu phải vào toilet giải quyết và cuối cùng trễ hẹn. Cô gái vì quá mệt mỏi với việc chờ đợi đã rời khỏi dạp chiếu phim chỉ ít phút trước khi cậu đến nơi. Khi chàng trai đến dạp và nhận ra cô gái đã bỏ đi, cậu đành phải quay về nhà. Trên đường về, cậu vô tình và vải một cô gái khác và ngay lập tức bị cô nàng hấp dẫn. Giờ hãy thử tưởng tượng họ bắt đầu buổi trò chuyện, yêu đương, kết hôn rồi sinh con đẻ cái. Tất cả những chuyện này xảy ra hoàn toàn là nhờ chàng trai đã đến trễ cuộc hẹn thực sự của mình. Mọi chuyện đều liên kết với nhau. Nếu trong quá khứ bạn từng trải qua bi kịch nào đó, hãy nghĩ đến một điều tốt đẹp vừa xảy ra gần đây. Chúng có mối liên hệ với nhau đấy. Bi kịch đó có thể đã khiến bạn đưa ra những lựa chọn khác. Những lựa chọn đã dẫn bạn đến những điều tốt đẹp vừa xảy ra. Đôi khi, chúng ta phải nhìn lại những sự kiện trong đời và bắt đầu kết nối những đầu mối với nhau. Chắc chắn, mỗi sự xảy ra đều có một lý do nhất định. Nếu chú ý quan sát, chúng ta sẽ dần hiểu ra ý nghĩa phía sau. Nhờ vậy, chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi sự kiện trong tương lai dù mang đến cho ta niềm vui hay nỗi buồn cũng đều có mục đích riêng. Những bài học sẽ lặp đi lặp lại Cuộc sống luôn luôn thử thách bạn, nó khiến bạn chao đảo, sổ ngã bạn, và khi bạn ngã xuống, nó lại dẫm lên bạn. Nhưng bạn vẫn tồn tại và di chuyển trong hình hài tốt hơn, mới hơn của mình, bởi bạn đã vượt qua được những thử thách mà người khác cho rằng quá khó để chinh phục. Lần tới, khi nguyện cầu sự thay đổi sẽ đến trong tình cảnh của mình, bạn hãy nhận ra rằng bạn đang trải qua tình cảnh đó để thay đổi bản thân. Cuộc sống mang đến những lời thách đố, đòi hỏi chúng ta về giải quyết và những bài học có thể khai phá. Phần tốt đẹp nhất trong mỗi người, mỗi cuộc sống, bởi vậy mà thách thức chúng ta. Để đảm bảo rằng chúng ta học được những bài học từ quá khứ, một số thử thách rất tàn nhẫn, một vài điều lại khá hiền hòa. Thông thường, chúng ta trải nghiệm cùng một thử thách hết lần này đến lần khác bởi chúng ta vẫn tiếp tục phải học. Có thể là do chúng ta chừa học và hiểu chính xác những gì mình cần phải học. Cách tốt nhất để xác định liệu một người đã hoàn thành bài học của họ hay chưa là thử thách họ thêm một vài lần nữa trong tương lai. Ví dụ, ngay lúc này tôi gửi đến bạn một bài học. Nếu bài học đó vẫn còn tuyên mới trong đầu bạn, bạn chắc chắn có thể vượt qua thử thách khá dễ dàng. Tuy nhiên, nếu vẫn là sự thử thách đó nhưng lại được gửi đến bạn mấy tháng sau, nó có thể trở nên thách thức hơn, khó khăn hơn. Đây mới là thử thách thực sự để xem liệu bạn đã hiểu được những gì mình cần học hay chưa. Ví dụ, nếu bạn vội vã lao vào một mối quan hệ trong khi bạn không hiểu nhiều về đối phương và sau đó chia tay trong đau khổ. Bài học ở đây là bạn cần tìm hiểu kỹ đối phương trước khi bước vào mối quan hệ với họ. Chỉ nói rằng bạn đã tiếp thu hoàn toàn bài học của mình là chưa đủ, bạn phải chứng minh điều đó. Do vậy, vũ trụ có thể sẽ mang đến cho bạn một người mới, một người có sức quyến rũ không thể từ chối để chứng minh rằng bạn đã thành thạo bài học. Bạn phải thể hiện được điều đó nếu bạn lại nhanh chóng rơi vào một mối quan hệ khác, bạn có khả năng sẽ phải chịu tổn thương thêm lần nữa. Nếu bạn coi nhẹ thử thách này, tôi hy vọng bạn có thể nhận ra rằng đôi khi chúng ta sẽ hơn một lần bị thử thách bởi cùng một thử thách, và thử thách đó thậm chí sẽ khó khăn hơn vào lần thứ hai, thứ ba. Chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo. Bạn không nên lo lắng rằng sẽ gặp tai nạn khi vừa bước lên ô tô, kiểu suy nghĩ này thật đáng sợ và nó sẽ khiến bạn phát điên lên mất. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể chuẩn bị một chút như cài dây an toàn để tránh bị chấn thương nghiêm trọng nếu chẳng may xảy ra tai nạn. Hành động này cũng có thể xuất phát từ nỗi sợ hãi, nhưng đó là lý do vì sao nỗi sợ hãi lại tồn tại, để bảo vệ chúng ta khỏi các mối nguy hiểm. Nếu bạn gây ra một vụ tai nạn ô tô vì đã uống quá nhiều bia rượu mà vẫn lái xe... Nhưng may mắn là bạn vẫn còn sống, sẽ thật là vô trách nhiệm nếu bạn lại tái phạm một lần nữa. Hành động tái phạm như thế đang khuyến khích những tai nạn khác xảy ra và một trong số những tai nạn đó nhiều khả năng sẽ tước đi sinh mang của bạn. Nói cách khác, bạn đang phất lờ bài học mình cần học và ra dấu cho vũ trụ rằng bạn nên được dạy lại một lần nữa. Nếu cứ tiếp tục ăn thêm một miếng bánh có hại cho mình, bạn không còn là nạn nhân vô hình của nó nữa mà trở thành một kẻ đói tình nguyện. Bởi vậy, hãy chú ý đến những dấu hiệu cảnh báo phu trụ luôn dẫn đường cho bạn để bạn có thể sống một cách đích thực và có mục đích và để bạn có được những trải nghiệm tuyết đẹp trong cuộc đời. Nhưng nếu có chuyện gì đó không diễn ra như bạn mong mồi, hãy tự hỏi bản thân rằng bạn có thể học được gì từ những chuyện đó. Bởi mỗi trải nghiệm tồi tệ đều có một bài học cần được người trong cuộc thấu hiểu và chấp nhận. Tự hỏi bản thân rằng bạn cần đưa ra những thay đổi nào và đừng đeo tấm mặt nạ lạc quan tích cực cho những lựa chọn không lành mạnh. Khi bạn biết rằng chúng là những lựa chọn sai lầm hoặc để những ham muốn cảm tính và sự thỏa mãn nhất thời khiến bạn nổi hứng hành động mạo hiểm, để rồi lại phải chịu thêm tổn thương. Mục đích cao cả hơn của bạn, bạn đến với thế giới này mang theo tiềm năng, khả năng, tài năng, chí năng cùng tình yêu thương để chia sẻ với mọi người. Bạn ở đây là để khiến thế giới trở nên tốt đẹp hơn, bạn có một mục đích và trước khi bắt đầu sống vì mục đích đó, bạn sẽ luôn có một khoảng trống trong lòng, một cảm xúc mà bạn không thể giải thích rõ ràng. Nhưng nhờ cảm xúc ấy, bạn biết rằng sự có mặt của bạn trên đời này mang nhiều ý nghĩa hơn bạn nghĩ. Tôi tin rằng mỗi người trên thế giới đều có một mục đích sống nhằm phụng sự thế giới. Mục đích này cùng với trải nghiệm của tình yêu thương vô điều kiện và niềm hạnh phúc là lý do vì sao chúng ta tồn tại trên đời. Mục đích mang đến ý nghĩa chờ cuộc đời mỗi chúng ta. Hầu hết chúng ta nhận ra rằng thật khó để định nghĩa mục đích thực sự của bản thân. Nhiều người có cảm giác họ biết mục đích thực sự của họ, nhưng họ thường bị buộc phải thích nghi với những lề thói của xã hội và nhân danh thực tại để từ chối mục đích thực sự đó. Hãy nghĩ đến một quả bóng, mục đích của quả bóng là để được người ta đá. Nếu quả bóng đó chỉ nằm, chẳng hề đông đậy ở một góc phòng, mục đích của nó sẽ bị bỏ lơ. Tùy vậy, quả bóng cũng chẳng quan tâm vì nó không hề có linh hồn. Giờ hãy thử tưởng tượng rằng quả bóng có linh hồn và trao cho nó khả năng tự nhận thức. Nếu quả bóng cứ nằm mãi nơi góc phòng, trong thầm tâm nó sẽ bắt đầu có cảm giác kỳ lạ. Như thế nó đang đánh mất điều gì đó Quả bóng như thể chẳng bao giờ tìm thấy sự trọn vẹn Bởi nó cảm thấy như thể Nó không được thể hiện giá trị thực của bản thân với thế giới này Cuối cùng Có một người đến nhặt quả bóng Và ném nó qua lại Khi quả bóng bay giữa không chung Nó chắc hẳn cảm thấy vô cùng ngây ngất Nhưng sau đó Lại một lần nữa Quả bóng cảm thấy khoảng trống ấy lại xuất hiện trong lòng Bởi dù cảm giác vui vẻ trong phút chốc ấy Dường như không đủ Quả bóng có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau, được tham gia vô số hoạt động nhưng vẫn có cảm giác không trọn vẹn. Quả bóng cho rằng đời nó càng xảy ra nhiều sự kiện, nó lại càng đến gần hơn với cảm giác trọn vẹn, nhưng càng trải nghiệm nhiều sự kiện, suy nghĩ của nó lại càng bị bác bỏ. Chờ đến một ngày, quả bóng được người ta đám Trong khoảnh khắc này, mọi thứ trở nên có ý nghĩa với nó Nó cuối cùng cũng hiểu được vì sao nó được sinh ra là để được đá Nó nhìn lại tất cả những sự kiện đã xảy ra và bắt đầu kết nối các đầu mối với nhau Khi lướt trong không khí và khi cảm thấy ai đó đang nhấn đè lên mình Lúc ấy, nó được trải nghiệm những cảm giác vấn khích liên quan đến mục đích của mình Giờ đây, quả bóng đã tìm thấy điều mà nó vẫn luôn tìm kiếm Chúng ta thu được chút thỏa mãn từ việc áp lên vai những vai trò vốn dĩ không phải là mục đích sơ sắc của chúng ta, nhưng hiếm khi chúng ta có được sự thỏa mãn lâu dài. Tôi không có ý nói rằng bạn không thể trải nghiệm những niềm vui, nói cho cùng chúng ta luôn có quyền được vui để nâng cao tần số dung cảm của mình. Nhưng chúng ta chỉ có thể thực sự cảm thấy trọn vẹn nếu chúng ta đạt được mục đích thứ mục đích khiến chúng ta có mặt trên cõi đời này. Bạn có thể cho rằng việc ai ai cũng có một mục đích cao cả hơn trong đời có vẻ quá cường điệu. Nhưng nếu bạn tìm thấy một chiếc smartphone giữa cánh đồng, bạn sẽ cho rằng người nào đó đã đánh rơi nó. Chẳng bao giờ nghĩ rằng một món đồ công nghệ phức tạp như vậy lại có thể được hình thành trong điều kiện môi trường tự nhiên qua hàng trăm triệu năm, mà không cần một bàn tay thiết kế nào cả. Nhưng chúng ta lại tin rằng loài người, thứ phức tạp hơn một chiếc smartphone rất nhiều đã được hình thành sau khi trải qua vô số quá trình đột biến và sự đấu tranh sinh tồn của kẻ mạnh nhất. Nhiều người trong chúng ta chấp nhận rằng mình chẳng có mục đích nào trong đời và rằng chúng ta chỉ là một cá thể bé nhỏ trong cái vũ trụ chứa hàng tỷ tỷ thiên hà này. Tuy vậy, cũng như chiếc smartphone kia, sự tồn tại của bạn chắc chắn là vì một mục đích nào đó. Nhiều người sống hết cuộc đời mà không thực sự nhận ra mục đích cáo cả và tận dụng hết giá trị về sự tồn tại của mình. Những con người này có thể đi hết cuộc đời chỉ để cố gắng tạo ra những kết thúc. Mục đích của họ trong đời luôn bị điều khiển bởi sự vật lộn sinh tồn mỗi ngày, bởi nhu cầu thanh toán những hóa đơn. Tất nhiên, hóa đơn đóng vai trò rất quan trọng. Chúng ta cần phải chi trả cho thức ăn, nước uống, nơi ở, quần áo và các tiện nghi khác. Nhưng bạn có thật sự tin rằng bạn có mặt trên đời chỉ để tồn tại theo cách này rồi sau đó chết đi? Bạn có thực sự tin rằng sống chỉ đơn giản là để kiếm tiền? Cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn nếu bạn sống có mục đích. Khi tìm ra một mục đích sống có ý nghĩa, bạn sẽ cảm thấy trọn vẹn. Như tôi đã từng trước đây, trong vô số người dành cả tuần để làm một công việc vô nghĩa và sống cho hai ngày tự do cuối tuần. Suốt hai ngày này, họ hầu như chẳng làm gì cả hoặc tiêu tiền vào những thú vui vô bổ để tận dụng sự tối đa, sự tự do này, như tôi đã từng, bằng cách đến các cầu lạc bộ đêm mỗi cuối tuần. Mỗi tuần, họ trông ngóng hai ngày đó, ước rằng thời gian quý báu của họ trôi qua thật nhanh để có thể đến với hai ngày cuối tuần, không bị công việc cuốn chân, quãng thời gian tự do của họ. Kết quả là cuộc đời họ rồi sẽ vụt qua nhanh như một tì chớp. Cuộc sống vẫn thường khó khăn và tiền mang đến cho chúng ta thêm tự do. Tuy vậy, hãy có niềm tin rằng bạn được sinh ra là để phục vụ một mục đích nào đó cho nhân loại và rồi sẽ thỏa mãn được những nhu cầu tài chính của bản thân. Mục đích này có thể không cần phải quá vĩ đại, bạn không cần phải trở thành một Đức Đạt Lai Lạt Ma tiếp theo hoặc thành một Mazakben thứ hai. Tuy nhiên, bạn phải tìm kiếm và gia tăng giá trị bản thân và cách duy nhất để làm được điều này là làm những việc mà bạn thực sự yêu thích bằng cả trái tim mình. Đó cũng là lý do vì sao đam mê đóng vai trò lớn đến vậy trong một cuộc đời thành công. Không phải ai cũng biết họ đam mê điều gì, nhà liên hệ tâm linh Darik Anka tuyên bố rằng ông đã kết nối được với một sinh vật ngoài hành tinh có tên Baha, người đã khuyên rằng đi theo những gì bản thân thấy hứng thú là con đường ngắn nhất để nhận ra điều mình muốn và đó nên là bước đi mà bạn thấy hứng thú nhất. Bạn không cần phải chứng minh điều này, nó như Baha, bạn chỉ cần thực hiện nó mà thôi. Bởi vậy, hãy làm bất cứ việc gì thực sự khiến bạn thấy cờ hứng thú, hãy đảm bảo rằng bạn sẽ không chọn một việc và dán cho nó cái mác thú vị, vì bạn không nghĩ ra được việc gì khác, hay vì bạn nghĩ mọi người sẽ thấy việc đó rất thú vị. Không phải ngẫu nhiên mà bạn bị kéo về thứ gì đó, chúng nhận ra bạn theo cái cách mà bạn đang theo đuổi chúng, đơn giản vậy thôi. Bởi vậy, đừng khiến chuyện theo đuổi đam mê trở nên quá phức tạp với suy nghĩ rằng mình cần hiểu rõ nó trong lòng bàn tay và cũng đừng tự huyễn hoặc bản thân và hành động ngượng ép để theo đuổi những việc mà bạn biết chắc rằng không hề khả thi. Ví dụ, nếu thực sự thích vẽ, bạn có thể bắt đầu bằng việc tạo ra một trang web hoặc một tài khoản trên mạng xã hội và chia sẻ một số tác phẩm của mình với thế giới. Đừng ngày lập tức cố gắng bán những bức vẽ của bạn với giá hàng nghìn bảng, đặc biệt nếu điều này có vẻ là chuyện không tưởng với khả năng của bạn lúc bấy giờ. Việc bạn làm có thể là việc bạn tự nguyện làm, miễn phí, không kỳ vọng bất cứ điều gì, bởi đơn giản đó là việc bạn đam mê. Nếu nó không khiến bạn thấy hứng thú, nó không phải là việc dành cho bạn. Bạn không nên ngay lập tức từ bỏ công việc hiện tại của mình và đẩy các nghiệp vụ tài chính của bạn vào tình thế rủi ro. Ý tối ở đây là, dù vậy bạn vẫn cần sống với sự tò mò hàm hiểu biết và luôn khát khao những cơ hội tích cực. Không ngừng tiến về phía những thứ đang quấy động tâm trí, thể xác và linh hồn của bạn. Đừng lo lắng về việc bạn nên đi bước tiếp theo như thế nào hoặc mọi chuyện sẽ được hé lộ với bạn theo cách nào. Hãy nhớ rằng, nếu bạn thể hiện sự hứng thú đối với vũ trụ, nó sẽ gửi đến bạn thêm nhiều thứ để hứng thú, những cơ hội đáng ngạc nhiên sẽ đến và giúp bạn khám phá con đường mà bạn nên đi trong đời, miễn là bạn hành động theo những dấu hiệu chỉ dẫn. Đi những bước nhỏ là điều hoàn toàn bình thường, bởi những bước nhỏ sẽ dẫn bạn đến những điều lớn lao hơn. Cuối cùng, bạn sẽ tìm ra cách biến đam mê của mình thành tiền mặt. Đam mê đó chính là cái hình thái mở rộng của công việc mà bạn đang làm, hoặc nếu bạn đang làm công việc mà mình không thích, đồng nghĩa với việc đến cuối cùng bạn sẽ bỏ việc và nỗ lực toàn thời gian để thay đuổi đam mê thực sự của mình. Bạn được sinh ra trên đời vì một mục đích riêng, bạn có mặt ở đây để giúp đỡ, yêu thương, tương trợ, cứu rỗi và trở thành niềm vui của mọi người. Bạn có mặt ở đây để chuyên cảm hứng và đặt nụ cười lên khuôn mặt của ai đó. Bạn có mặt ở đây để tạo ra sự khác biệt, bạn sẽ không có mặt trên hành tinh này vào thời điểm này nếu bạn không có bất cứ thứ gì để cho đi. Luôn có một mục đích phía sau sự tồn tại của bạn và khi khám phá ra mục đích đó là gì, bạn sẽ không chỉ thay đổi động lực của thế giới này mà còn trải nghiệm được sự trụ phú trên mọi lĩnh vực trong đời mình. Tiền bạc và lòng tham. Tiền bạc chỉ là năng lượng, không tốt, không xấu và không bị giới hạn trong vũ trụ vô tận của chúng ta. Kiếm tiền là để hỗ trợ bạn, không phải để hoàn thiện bạn. Đôi khi, con người cảm thấy thật sai trái khi kiếm tiền bằng mục đích sống của bản thân, vậy nên hãy dành một chút thời gian để định nghĩa tiền là gì. Trước khi bạn cho rằng tiền là một dạng thức thành toán được sử dụng để hoàn thành một giao dịch hàng hóa, một dịch vụ hoặc bất cứ thứ gì tương tự, hãy để tôi ngăn bạn nói ra, tiền chỉ đơn giản là năng lượng. Bởi vậy, tiền không tốt cũng không xấu, nó tốt hay xấu là do bạn, do cái cách chúng ta thu hút những tình huống tích cực hoặc tiêu cực có liên quan đến tiền. Nhiều người sử dụng tiền chờ những mục đích vĩ đại, trong khi số khác thì dùng nó để phản ánh nỗi thống khổ trong lòng mình. Tiền đơn giản chỉ là một cái máy khuếch đại nếu không có sự cố gắng tạo ra giá trị bằng cách lan tỏa lòng nhân hậu và tình yêu thương khi bạn gần như chẳng có tiền trong tay. Điều gì khiến bạn nghĩ rằng khi có nhiều tiền hơn bạn sẽ làm được những việc tốt đẹp ấy. Dòng tiền sẽ chảy về phía những người tin rằng họ xứng đáng với nó và có thể giành được nó. Ngay lúc này, hãy để tôi hỏi bạn một câu, quan điểm của bạn về tiền bạc là gì? Bạn có tin rằng mình xứng đáng có được nhiều tiền hơn? Những cảm giác và suy nghĩ trong tiềm thức của bạn về tiền bạc sẽ hé lộ rất nhiều điều về tình trạng hiện nay của bạn và tình trạng mà bạn sẽ trải nghiệm trong tương lai nếu những nhận thức này không có gì thay đổi. Một vài người nói rằng tiền bạc là gốc rễ của mọi tội lỗi, nhưng họ lại vẫn cầu nguyện để có được chúng. Điều đó chẳng khác nào đi vào cửa hàng bóc gực kinh, gọi món và bước ra nhận được bữa ăn của mình. Làm sao vũ trụ có thể trao cho bạn một lời thình câu mà bạn vừa mới hủy bỏ? Một vài người trong chúng ta cảm thấy bản thân thật tồi tệ khi muốn có được nhiều tiền hơn bởi vì mọi người nói rằng như vậy là rất tham lam. Thành thật mà nói, hầu hết chúng ta đều muốn có tiền để có thể sống thoải mái, tự do hơn về mặt tài chính và được trải nghiệm những cách sống chúng ta khao khát nhất. Đó có thể là khao khát được đi du lịch cùng những người thân yêu bất cứ khi nào bạn muốn và không phải lo lắng, phải tiêu tốn bao nhiêu tiền cho mỗi chuyến đi. Nếu bạn còi việc này là biểu hiện của lòng tham chỉ vì người khác chẳng bao giờ sống kiểu đó, thì có thể bạn đang cho rằng à, Nguồn cung tiền bạc là hữu hạn và bê người khác sẽ chẳng bao giờ rời khỏi lối sống tự do tại nơi mình đang sống chỉ để trải nghiệm ít ngày tự do ở một nơi khác. Lòng tham đều định nghĩa là khi một món đặc biệt nào đó chỉ có nguồn cung hữu hạn và bạn muốn có được phần nhiều, hậu quả là bạn gây ảnh hưởng đến hạnh phúc và lợi ích của người khác. Chúng ta được dẫn dắt để tin rằng những thứ chúng ta muốn chỉ có nguồn cung giới hạn, nhưng sự thật là vũ trụ có quyền năng mang đến cho nhân loại sự trù phú vô hạn. Do đó, giới hạn chỉ là một sản phẩm của trí tưởng tượng. Khi tinh thần bạn tập trung vào những gì bạn thiếu thốn, bạn phát hiện ra ngoài vũ trụ. Thứ dùng cảm dựa trên nỗi sợ hãi và vũ trụ bảy vây sẽ đem đến cho bạn nhiều nỗi sợ hãi hơn. Bạn vẫn bị nỗi sợ hãi mất đi tiền bạc, lấn át nên bạn bảo vệ nó cẩn thận hơn. Bạn sợ hãi việc phải tiêu tiền bởi bạn không biết liệu sau này bạn có thể có được nhiều tiền như vậy lần nữa không. Kết quả là cho dù bạn đã cố gắng hết sức để giữ gìn tiền bạc, xung cảm của bạn cũng sẽ dọn đường cho những khó khăn tài chính ấp đến. Khi chúng ta dành năng lượng cho sự bần cùng, sự bần cùng đó sớm muộn sẽ thiện thực hóa trong đời chúng ta. Tôi không có ý nói rằng bạn không nên tiết kiệm tiền bạc hay là nên quăng nó đi. Dù vậy, tâm trí bạn cũng nên tập trung hướng đến sự thịnh vượng. Việc tin tưởng và cho phép dòng chảy của sự giàu có, ua vào đời bạn, sở hữu một sức mạnh riêng. Xã hội ngày nay thường xuyên bán cho chúng ta những suy nghĩ xoay quanh sự tiếu hụt và giới hạn trong sự thật là chúng ta mang trong mình năng lượng sáng tạo và có khả năng kiểm soát mọi hoàn cảnh. Khi một đám đồng bị tiêm nhiễm nỗi sợ hãi vào đầu, xung cảm tổng hòa của nhận thức tập thể được phát ra ngoài vũ trụ thậm chí còn mang theo nhiều nỗi sợ, sự băn cung và phá hủy hơn nữa. Đó là cách hiệu quả để kiểm soát loài người. Tiền bạc luôn sẵn sàng phục vụ loài người và khoảng cách từ bạn đến tiền được xác lập bằng và chỉ bằng thái độ của bạn với nó. Dù vậy, cũng đừng quên rằng tiền chỉ có thể hỗ trợ bạn chứ không hoàn thiện bạn. Nó không phải là mục đích sống của bạn. Bạn không thể mang lại giá trị cho thế giới và phục sự nhân loại bằng cách tích lũy tiền bạc cho riêng mình. Bạn cũng phải có khát khao, tạo ra sự khác biệt. Đạt đến hạnh phúc thực sự, hạnh phúc không đến từ người khác, từ nơi chốn hay sự vật sự việc, nó đến từ bên trong. Tôi đã cố ý tiết chế số lần sử dụng từ hạnh phúc từ đầu cuốn sách đến giờ và dành cho những phần cuối cuốn sách để nói về nó. Tôi hy vọng bạn có thể nhận ra rằng bằng cách nâng cao tần số xung cảm của bản thân và có được những trải nghiệm vui vẻ. Bạn đang thực sự được trải nghiệm niềm hạnh phúc. Chúng ta được dẫn dắt để tin rằng hạnh phúc dựa trên những thất động từ bên ngoài, còn người, nơi chốn hay sự vật, sự việc. Tất cả chúng ta đều có những mục tiêu và khát vọng trong đời. Và tin rằng một khi chúng ta đạt được chúng, chúng ta sẽ được hạnh phúc mãi mãi về sau. Khi chúng ta tìm được ai đó để yêu thương, chúng ta sẽ hạnh phúc. Khi chúng ta có ngôi nhà cho riêng mình, chúng ta sẽ hạnh phúc. Khi chúng ta giảm được 2 cân, chúng ta sẽ hạnh phúc. Những điều này có thể mang lại cho bạn thứ hạnh phúc tạm thời, nhưng rồi sẽ trôi qua rất nhanh và rời bỏ bạn. Vậy nên, một khi đã có được chúng rồi, bạn lại phải tiếp tục theo đuổi thứ hạnh phúc lâu dài từ những gì ngoài thân. Ví dụ, tiền bạc thường xuyên được gắn liền với hạnh phúc và thậm chí là thành công, nhưng bạn sẽ học được từ những người giàu nhất trên thế giới một sự thật rằng, ngay cả khi có rất nhiều tiền trong tay, bạn vẫn có thể sẽ trải nghiệm nỗi buồn. Nếu tiền bạc được sử dụng để đo lường hạnh phúc và thành công thì đâu mới là điểm khởi đầu và là điểm kết thúc của thước đo ấy. Rốt cuộc, những con số sẽ chẳng bao giờ kết thúc. Bạn có thể sẽ dễ dàng muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa, ngay cả khi bạn xác định được mục tiêu của mình. Bởi vậy, bạn không thể dùng tiền như một công cụ đo lường được. Tôi đã giải thích ở phần đầu của cuốn sách này rằng chúng ta theo đuổi điều gì đó bởi chúng ta tin rằng khi đạt được nó, chúng ta sẽ hạnh phúc. Với tiền bạc cũng tương tự như vậy, thứ chúng ta muốn không phải là tiền bạc mà là sự bảo đảm và tự do mà tiền mang lại cho mỗi người. Bởi chúng ta tin rằng sự bảo đảm và tự do sẽ khiến chúng ta hạnh phúc. Nhưng giả sử bạn là người duy nhất trên hành tinh này sở hữu quyền năng vô hạn với đồng tiền, quyền năng đó liệu sẽ hữu ích theo cách nào? Có đủ điều kiện để chi trả bất cứ chuyến du lịch hay chuyến thám hiểm điên dồ nào mà bạn muốn? Bạn lại đang trong tình trạng sức khỏe vô cùng tồi tệ Có thể mua được tất cả những món đồ mà bạn từng khao khát Nhưng vẫn bị cả thế giới ngó lơ Hoặc thậm chí có được nguồn cùng tiền bạc vô hạn Đồng thời chịu một công việc tồi tệ nhất trên thế giới Với 20 giờ làm việc mỗi ngày Ngay cả người yêu lý tưởng của bạn Cũng không có quyền kiểm soát hạnh phúc lâu dài của bạn Họ chỉ có thể tác động đến thứ hạnh phúc tương đối của bạn Thứ có thể tàn biến trong giây lát nếu những điều kiện bên ngoài có sự thay đổi. Ví dụ, bạn nhận ra cách hành xử của người yêu bạn đang khiến mối quan hệ bị tổn thương. Ngành công nghiệp quảng cáo rất khéo léo trong việc điều khiển hạnh phúc của bạn. Bởi họ nhận ra rằng mọi người đều muốn được hạnh phúc. Mua đi, mua đi và bạn sẽ được hạnh phúc. Họ nói bạn mua món hàng và 6 tháng sau họ lại tung ra thị trường phiên bản mới rồi bạn nhận ra rằng sản phẩm cũ đã thất bại trong việc cho bạn niềm hạnh phúc lâu dài nên bạn mua phiên bản mới với hy vọng rằng cái này sẽ thay cái cũ đem đến hạnh phúc. Vòng luẩn quẩn cứ thế mãi kéo dài. Sẽ ra sao nếu lúc nào bạn cũng cảm thấy hạnh phúc, liệu đó có phải là mục tiêu cuối cùng của bạn? Nghĩa là bạn sẽ luôn thấy hạnh phúc với những gì bạn có được trong bất cứ khoảnh khắc nào suốt phần đời còn lại. Rồi chúng ta có thể nói rằng hạnh phúc lâu dài chính là diện mạo của thành công thật sự. Hạnh phúc lâu dài chính là như vậy, nó trường tồn và xuất hiện khi bạn giữ được tần số dung cảm cao nhất, mặc kệ những chuyện đang xảy ra trên tầng mặt của cuộc đời. Tôi tin rằng đây là điều mà tất cả chúng ta đều mong mỏi. Khi con người và sự kiện bên ngoài không thể thay đổi trạng thái cảm xúc của chúng ta, không thể đưa chúng ta rời khỏi trạng thái tự nhiên của tình yêu và niềm hạnh phúc. Để duy trì hạnh phúc, bạn phải có được sự tự chủ. Đó là một hành trình nội tâm đòi hỏi sự trưởng thành đáng kể về mặt tâm linh. Lựa chọn những suy nghĩ truyền sức mạnh thay vì những suy nghĩ hạn hẹp trở nên thành một cách tư duy tự nhiên của bạn. Bạn phải hình thành thói quen, nhìn vào mặt tốt của vấn đề và để quá khứ qua đi, ngừng việc sống ở thì tương lai, học cách tôn trọng con người hiện tại của mình và những gì mình đang có lúc này để rút lui khỏi sự so sánh và biết yêu thương mọi thứ trên đời một cách vô điều kiện, tôn trọng thực tại và luôn hạnh phúc. Những lời cuối cùng, theo đuổi một cuộc đời tuyệt vời hơn chưa bao giờ là việc dễ dàng và đó là lý do tại sao hầu hết mọi người bằng lòng với những cuộc đời ít tuyệt vời hơn. Nhưng nếu bạn dành thời gian lĩnh hội những gì bạn học được từ cuốn sách này và bắt đầu hành động với sự quyết tâm, tích cực và kiên trì, bạn sẽ không trở thành một trong số những người đó. Từng bước một, bạn sẽ tạo nên thứ động lực không gì ngăn trở nổi và tiến gần hơn với cuộc sống mà bạn hằng mơ ước. Hãy nhớ rằng mỗi thử thách đều chứa đựng một bài học, một bài học trong mỗi thất bại, nghĩa là những thất bại của bạn không nhất thiết phải là thất bại, chúng là những bước ngoặt trên con đường đi tới sự vĩ đại của bạn. Nếu bạn nỗ lực hết sức hết lòng để theo đuổi một điều gì đó mà vẫn không có được, bạn có thể coi kết quả đó như một lời hứa mà vũ trụ gửi đến bạn, rằng đó không phải là điều đúng đắn dành cho bạn, những thứ tốt đẹp hơn sẽ đến, hãy cứ bước tiếp về phía trước. Cũng đừng mất tiềm tin vào bản năng của bạn, lắng nghe cảm giác trong tâm can đang cảnh báo bạn về một mối quan hệ độc hại, lắng nghe tiếng nói trong đầu đang tỉ thầm với bạn rằng bạn đang lãng phí thời gian. Hãy tôn trọng những giới hạn cá nhân của bạn và đòi hỏi người khác cũng phải tôn trọng chúng. Nếu điều gì đó có vẻ không đúng, rất có thể đó là sự thật. Và nếu điều gì đó có vẻ đúng một cách mạnh mẽ, thì ắt hẳn nó chính là như vậy. Hãy đồng hành cùng nó và để nó xuôi theo dòng. Có niềm tin để những nỗi sợ rời đi và cuộc đời bạn sẽ biến từ bình thường thành phi tường. Bạn sẽ kết nối được với những mục đích cao cả hơn của mình và làm sao có thể không kết nối được khi bạn đang tranh đấu đến từng tế bào của cơ thể để có thể bước trên đường đời với lời cam kết dành cho sự trưởng thành cá nhân. Bạn có mọi thứ cần để tạo nên một cuộc đời tươi đẹp và tuyệt vời. Tất cả được bắt nguồn từ tình yêu bản thân bằng cách tạo dựng và duy trì một dung cảm ở tần số cao bạn sẽ đạt được những giấc mơ của mình. Và ngay cả khi quá trình theo đuổi đó mất rất nhiều thời gian sự dung cảm ở tần số cao cũng sẽ khiến bạn cảm thấy tích cực trên suốt trạng đường. Đó là tất cả những gì chúng ta thực sự mong mỏi, phải không? Sống một cuộc đời mà luôn có cảm giác tích cực Tôi xin hứa với bạn rằng nếu hiến dâng tình yêu của mình cho chính bản thân, bạn sẽ đạt được những điều phi thường ngoài sức tưởng tượng. Đó không đơn thuần là một cuộc tàn bộ trong công viên, nó cần thời gian, bạn có thể phải hy sinh nhiều thứ để tiến được xa hơn trên hành trình của mình. Nhưng sự hình sinh đó hoàn toàn xứng đáng với những gì bạn sẽ nhận được. Giờ đến lượt bạn. Vích Kinh Sứ mệnh của tác giả, bạn có thể cảm thấy có chút kỳ lạ, nhưng trong đời tôi, có phải dịp, những người lạ mặt đã tiếp cận tôi để trao cho tôi những thông điệp tương tự như những gì tôi vừa chia sẻ với bạn trong cuốn sách này. Năm 21 tuổi, khi đang bước vào một niệm sách, một người phụ nữ trung niên đã tiếp cận tôi và nói rằng, Cháu được Chúa ban phước lành, cháu đang rất gần với Chúa, cháu cần chia sẻ thông điệp của mình với thế giới, cháu sẽ giúp đỡ được rất nhiều người. Lần khác, tôi đang chờ chuyến tàu trở về nhà sau giờ làm việc Khi tôi bước về phía cuối sân ga Tất cả những người đang đứng ở đó bắt đầu tàn ra Điều này không bình thường chút nào Tôi đã thực sự phải tự gửi mình Để đảm bảo rằng không có mùi gì khó chịu phát ra từ người tôi Tôi rất thơm Lát sau, một cụ ba đầu cuốn khăn đã bất ngờ tiếp cận tôi Và hỏi tôi rằng đang làm gì để sống Khi tôi đang trả lời, bà đã ngắt lời tôi và nói rằng Cháu rất đặc biệt Bối rối và lo lắng tôi cố gắng bước ra xa khỏi bà nhưng sau đó bà nói tiếp Cháu có rất nhiều phước lành từ kiếp trước nhưng cháu cũng nên nhận ra những việc làm sai lầm của mình Tôi có chút bị thu hút bởi câu nói này nên tôi tiếp tục lắng nghe bà Bà bắt đầu kể với tôi về diện mạo và thân thể của tôi ở kiếp trước Bà khẳng định rằng tôi từng tham gia một đội đặc nhiệm trong quân đội. Bà nói tôi từng là một trong những chiến binh giỏi nhất và tổ quốc tôi đã hưởng lợi rất nhiều từ những chiến công của tôi. Mặc dù tôi cũng đã làm tổn hại không ít sinh mạng, bà cũng giải thích những hệ lụy từ những hành vi mà tôi đã gây ra trong kiếp đó. Mặc dù có vẻ kỳ quái nhưng câu chuyện đó đúng là quá đỗi sáng tạo và khiến tôi say mê. Bà cũng nói về những việc tôi cần làm trong kiếp này để hoàn thành sứ mệnh của mình. Một điều được bà nói rất rõ ràng là tôi đừng bao giờ để sự tức giận xâm chiếm tâm hồn và cơ thể mình bởi chúng sẽ dẫn tôi đến thất bại và bà cũng khuyến khích tôi nên có những cuộc trò chuyện tích cực với mọi người bởi tôi có thể chữa lành tổn thương cho họ. Vào thời điểm đó, tôi nhớ rằng tôi đã phải cố gắng lắm mới không phá lên cười bởi tôi thấy câu chuyện của bà nghe thật kỳ quái. Tôi đã không bị câu chuyện thuyết phục và đã nhận ra điều đó, cuối cùng bà nói. Ồ, oh, cháu không cần phải tin ta, nhưng bất kỳ lời khuyên tốt nào cũng đều quý giá. Khi bà vừa nói xong, tàu đã đến ga sau ít phút chậm trễ. Tôi nói với bà rằng tôi phải đi và bước về phía cửa lên tàu. Bà tạm biệt tôi và sau đó bà gọi tên tôi, mặc dù tôi không hề nói tên mình với bà. Khi đã yên vị trên tàu, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, bà đã biến mất không một dấu vét. Mỗi khi những chuyện kiểu như này xảy ra, tôi đều bỏ ngoài tay và xem chúng như một sự trùng hợp ngẫu nhiên, kỳ lạ. Tuy nhiên, những chuyện như vậy xảy ra vô số lần và dù tôi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, nhưng những lời khuyên tưởng tưởng vô nghĩa đó giờ đây đang bắt đầu trở nên có ý nghĩa. Nỗi đau đã giúp tôi khám phá ra đam mê, xác định được mục đích của mình trong sâu thẳm tâm hồn đều mang đến cho tôi một niềm vui nhất là khi tôi được giúp đỡ người cải thiện cuộc sống của họ. Tôi yêu cái việc được nhìn thấy người khác thành công. Vào cuối năm 2015, tôi đã tạo được một tài khoản Instagram và bắt đầu chia sẻ những câu trích dẫn và suy nghĩ của cá nhân tôi về cuộc đời, tình yêu và mục đích. Mục tiêu lúc ấy của tôi là lan tỏa sự tích cực trên mạng xã hội. Tôi nhận ra rằng nền tảng này hoàn toàn miễn phí với cộng đồng. Tôi có thể mang đến giá trị cho cuộc đời của vô số con người và họ không cần phải trả tiền cho điều đó. Chỉ trong vài tháng, lượt người theo dõi tôi tăng lên nhanh chóng khi càng ngày càng có nhiều người bị thu hút bởi những gì tôi đăng tải. Khi độ phụ sóng của tôi tăng lên, tôi đã được hàng trăm nghìn người hỏi xin lời khuyên mỗi tháng. Bởi họ ngưỡng mộ cách nhìn của tôi về cuộc đời. Đây là một cơ hội để giáo dục cho mọi người và chỉ dẫn họ hướng đến sự thay đổi tích cực. Ngày hôm nay, tôi tự gọi mình là một huấn luyện viên tinh thần, người giúp đỡ mọi người học hỏi cách tư duy mới để dẫn đến một cách sống tích cực và mới mẻ Nếu bạn quan tâm, vui lòng truy cập website của tôi tại địa chỉ faking.com. Đăng tải những tấm ảnh yêu thích, trang viết, trích dẫn và trải nghiệm của bạn liên quan đến cuốn sách này trên mạng xã hội, sử dụng hashtag faking.com để tôi có thể bấm thích và chiếu chúng trên trang của tôi. Lời cảm ơn, cao xa vợ tôi, chi kỳ của tôi, người bạn tốt nhất của tôi. Cảm ơn em vì đã không chỉ khích lệ anh viết nên cuốn sách này mà còn chuyên cảm hứng cho anh chia sẻ những ngôn từ của mình với thế giới. Em luôn tin tưởng anh và chấp nhận mọi thứ thuộc về con người thật của anh. Thay vì những thứ không thuộc về, hành trình của anh sẽ chẳng thể đi xa đến vậy nếu thiếu em. Anh chẳng thể mong cầu một người bạn đời nào tuyệt vời hơn em được nữa. Cảm ơn những người chị thân yêu của em vì tất cả những sự giúp đỡ của mọi người khi vừa phải nuôi em lớn khôn, vừa phải chịu đựng những trò tình quái của em. Em biết điều đó chẳng dễ dàng gì, nhưng em trân trọng sự kiên nhẫn của các chị trong quá trình trưởng thành của em. Các chị đã ở bên em từ lúc em vừa trao đời và cùng nhau trải qua những khoảng thời gian tầm tối nhất. Nếu thiếu các chị, em sẽ không nghĩ rằng em có thể kiên nhẫn chờ đợi và trở thành người đàn ông ngày hôm nay. Người đàn ông đang lan truyền sự tương trải và những kinh nghiệm của mình đến với mọi người. Gửi đến Sen, người cộng sự và là đội của tôi tại Hai Hau Publisher, cảm ơn các bạn đã tin tưởng cuốn sách này và tin tưởng tầm nhìn thay đổi thế giới của tôi. Sự chăm chỉ và ủng hộ trong công việc của các bạn có ý nghĩa vô cùng to lớn với tôi. Các bạn đã mang đến cho tôi cơ hội biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Cuối cùng, tôi xin lời gửi lời cảm ơn trân thành đến những người đang theo dõi tuyệt vời của tôi trên mạng xã hội, những người luôn ủng hộ và chuyên cảm hứng cho tôi tiếp tục chia sẻ những quan điểm của mình, vì các bạn và dành cho các bạn, và đó là lý do để tôi viết nên cuốn sách này.